t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai thần tính thuế biến t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai thần tính thuế biến tại c h u nghĩa bọn người rời đi về sau diệp tiêu theo tay cầm lên bên cạnh một cái kỹ năng thạch nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp đập nát đinh người học song khởi linh thuật phổ thông đinh người học song hỏa cầu thuật phổ thông đinh thời gian cực nhanh cái kia giống như núi nhỏ kỹ năng thạch tại hắn không biết mệnh m ỏ i lặp lại đập nát dưới dần dần giảm bớt cũng không biết trải qua bao lâu làm diệp tiêu đem một viên cuối cùng kỹ năng thạch đập nát rồi mới từ trên chỗ ngồi đứng lên hung hăng r ỗ l ư một cái không nghĩ tới cái này một học tập cũng là đại quan đường à y bên ngoài trời đã tối rồi diệp tiêu cảm khái một câu mạnh lên không dễ sau đó mở ra chính mình mặt bảng nhìn lướt qua về sau hắn mới hiểu cái này nửa ngày công phu hắn c h ọ n vẹn học được một nghìn ba trăm tám mươi b ố cái kỹ năng dựa vào dung hợp quả thứ năm hồng nguyện tín vật cái này một đợt kỹ năng học xong hết thệ cho diệp tiêu mang đến tám trăm ba mươi bốn điểm trí lực cùng một trăm sáu mươi sáu vạn cơ sở sinh mệnh giá trị cái trước tăng lên rất rõ rệt cái sau tại hắn phá ước sinh mệnh giá trị trước mặt thì hơi có vẻ trắng s á n bất lực bất quá coi như như thế cái này một trăm sáu mươi sáu vạn sinh mệnh giá trị đã là chín mươi chín chức nghiệp giả mong muốn mà không thể thành tồn tại đương nhiên cơ sở sinh mệnh giá trị chỉ có một trăm sáu mươi sáu vạn nhưng tại diệp tiêu các loại kỹ năng bị động ra chỉ dưới cũng để cho diệp tiêu sinh mệnh giá trị gia tăng hơn hai nghìn năm trăm vạn cũng coi như tăng lên gần một phần tư huyết tuyến diệp tiêu đối với cái này vẫn là tương đối hài lòng đem kỹ năng thạch học xong diệp tiêu cũng không có lãng phí thời gian ấn mở nhiệm vụ mặt bảng tìm tới nhiệm vụ xác nhận cái nút lựa chọn đưa ra cái này lục chuyển nhiệm vụ đã hoàn thành có chút thời gian hắn nhưng là tâm tâm n i ệ m n i ệ m rất lâu cũng không biết sẽ mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao đinh chúc mừng ngươi hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ giết hại thành thần thành công tấn cấp lục chuyển thu hoạch được thể chất ba mươi lăm trí lực một trăm hai mươi đinh hiện tại ngươi mỗi lần thăng một cấp toàn thuộc tính tăng bảy điểm tự do thuộc tính điểm gia tăng ba mươi lăm điểm đinh chúc mừng ngươi vượt mức hoàn thành giai đoạn bốn nhiệm vụ thu hoạch được c ẩ n tảng khen thưởng thần tính t h u ế biến ngu dai thần tính t h u ế biến ngu dai thần tính ngu dai hiệu quả một tại cùng không có, có thần tính phế biến mục tiêu lúc chiến đấu đối với hắn tạo thành thương tổn tăng lên một nghìn mục tiêu đối ngươi tạo thành thương tổn lúc ngươi phòng ngự gia tăng một nghìn làm mục tiêu cầm giữ có thần tính thuế biến nhưng thấp hơn ngũ giai lúc cái t i ê u hiệu quả giảm bớt đến một trăm thần tính ngũ giai hiệu quả hai toàn thuộc tính một trăm nghìn thuế biến ngũ giai hiệu quả một người thiên phú thu hoạch được thuế biến thuế biến ngũ giai hiệu quả hai người chức nghiệp thu hoạch được thuế biến liên tiếp tin tức chất đ ộ n g ngay sau đó diệp tiêu cảm giác chính mình thân thể một phía đều có năng lượng bảng bạc tràn vào cùng lúc đó trong đầu của hắn một đạo tiếp một đạo tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức ký hiệu không ngừng h ợ n đối mặt bất t ì n h lình biến hóa diệp tiêu tuy nhiên kinh ngạc lại không có bất kỳ cái gì không thoải mái ngược lại theo nhục thể đến linh hồn đều có một loại ấm áp cảm giác rất nhanh một vòng lại một vòng từ khác biệt năng lượng tạo thành quan mang đem diệp tiêu tầm tầm báo h u a đ e n nhánh đại sành tại thời khắc này biến đến dị thường sáng ngời cái này lóa mắt quang mang thậm chí xuyên thấu mà ra rất nhanh kinh động đến thành chủ p h ủ bên trong sở hữu người tại diệp tiêu tiến vào thành chủ p h ủ về sau chú nghĩa vẫn bồi hồi tại diệp tiêu chung q u n h thời khắc trở lệ bất thình lình biến hóa hắn tự là cái thứ nhất phát hiện bất quá không có diệp tiêu mệnh lệnh hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ may ra chu ngạo ảnh trong gương những ngày này cho tới nay đều lưu thủ tại thành chủ phủ hiệp trợ chu nghĩa xử lý sự vụ làm hắn nhìn đến cái này lóa mắt quan g mang về sau trước tiên liền hiểu đây là diệp tiêu tấn cấp lục c h u y ể n đồng thời hoàn thành thần tính thuế biến nhiệm vụ trong lúc nhất thời chu ngạo cũng khó tránh khỏi cảm cái không hổ là gia ảnh nhiều người quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người cũng hoàn thành thần tính thuế biến nhiệm vụ rất tốt rất tốt bất quá làm hắn cẩn thận cảm thụ phía dưới diệp tiêu tiến hành thần tính thuế biến lúc tôn ra năng lượng về sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đây là một bên chu nghĩa thấy thế liên tục không ngừng truy vấn đại trưởng lão thế nào chu ngạo phản ứng để chu nghĩa không khỏi có chút bận tâm thế mà chu ngạo cũng không trả lời mà chính là sầm mặt lại nhanh chóng phân phó nói nhanh phong tỏa ly nguyệt thành tất cả c ô m thành đem sở hữu người triệu hồi đến thành chủ phụ tại thời khắc này giới nghiêm chu nghĩa khẽ giật mình tuy nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là trước tiên phân phó đi xuống chờ hết thệ công việc can bài kết thúc chu nghĩa lúc này mới cao mày mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi đại trưởng lão có phải hay không có gì không ổn chu ngạo mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn lấy chu nghĩa hắn yêu thích nhất chu nghĩa chính là cái này một điểm tỉnh táo quả quyết cho dù không rõ ràng nguyên do vẫn là trước tiên dựa theo phân p h ó chấp hành đi xuống có điều rất nhanh chu ngạo sắc mặt lần nữa nghiêm túc lên không có có gì không ổn gia ảnh đại nhân đây là tại g i á c tỉnh cao cấp thần tính thuế biến cần phải hao phi không ít thời gian trong thời gian này là chức nghiệp giả không cách nào động đậy một khi t h ụ đến ngoại giới tập kích hoặc quấy nhiễu rất dễ dàng tạo thành giáp tỉnh thần tính thuế biến thất bại cho nên ta mới khiến cho ngươi trước tiên giới nghiêm chu nghĩa bừng tỉnh đại n ộ nhưng sau đó liền cau mày nói ngoại trừ thành chủ phủ hẳn là không người phát hiện chu ngạo lắc đầu vậy cũng không nhất định chu nghĩa sửng sốt không hiểu hỏi cái này là vì sao chu ngạo t h ầ n s ắ c lạnh lùng nói ra người bình thường không có giáp tình thần tính thuế biến nhìn lấy tự nhiên không có vấn đề gì có thể những cái k i a cảm giác tỉnh táo lại tính thuế biến trước nghiệp giả đối với thần tính thuế biến khí tức là dị thường mất cảm thì liền bản thể của ta tại cao cấp khu vực bên trong giờ k h ắ c này cũng đã cảm nhận được dạ ảnh trên người người lớn cỗ này thần tính thuế biến Vượt khu vực cảm ứng đây có phải hay không là hơi cường điệu quá rồi chu nghĩa có chút mắt trầm tròn thế mà chu ngạo lại là đã mừng d ỡ lại bất đắc dĩ nói ra nói như vậy giác tỉnh thần tính thuế biến ảnh hưởng phạm vi mặc dù lớn nhưng còn không đến mức vượt khu vực cảm ứng được không biết sao dạ ảnh đại nhân giác tỉnh thần tính thuế biến năng lượng ba động thực sự quá m á n h liệt ta xem chừng hắn cần phải giác tỉnh chính là cao giai thần tính thuế biến cao giai chu ngạo nói tới nội dung đã nghiêm trọng vượt ra khỏi chu nghĩa nhận biết thuộc về tri thức điểm mù chu ngạo hiển nhiên không có chuyện gì cũng là hiếm thấy nhẫn mại tính tình giải thích nói đúng vậy mỗi người có thể giác tỉnh nhải thích nói đúng vậy tựa như ta lúc đầu giác tỉnh bất quá là nhị giai thần tính thuế biến cái này tại một đám giác tỉnh thần tính thuế biến chức nghiệp giả bên trong đã coi như là vận khí tương đối tốt đại bộ phận có thể giác tỉnh thần tính thuế biến chức nghiệp giả cơ bản đều thuộc về nhất giai thần tính thuế biến chỉ có số ít người v ậ n khí người tiên có thể tiếp vào ẩn hàm tam giai thần tính thuế biến tân cấp nhiệm vụ ngưng tạm chu ngạo tiếp tục giải thích nói thần tính thuế biến mỗi lớp mười giai giác tỉnh lúc sinh ra thần tính ba động đều muốn tăng cường một phần nhưng giống như thế nồng đậm thần tính ba động là ta bình sinh chưa bao giờ cảm nhận được dựa theo suy đoán của ta g i a ảnh đại nhân lần này thần tính thuế biến tối thiểu cũng có tứ giai trở lên mới có thể tạo thành lớn như thế hiệu quả mà kết quả như vậy cũng là tại thời khắc này sợ là toàn bộ đ ĩ n h sinh thế giới tất cả giác tỉnh thần tính thuế biến trước nghiệp giả đều đã nhận ra cái này một điểm đồng thời bọn hắn đồng dạng có thể phát giác được c ố này thần tính ba động đến từ nơi nào nói chu ngạo cười thần tính thuế biến càng là cao dai thuế biến quá trình càng lâu người rõ chưa chu nghĩa sắc mặt đại biến giờ khác này hắn như thế nào còn không rõ ràng lắm chu ngạo ý tứ bọn hắn hiện tại cùng bát đại gia tộc đã là triệt để đối lập lại thêm diệp tiêu lúc trước mới vừa vạn đắc tội tam huyễn minh cứu thế tôn giả có thể trở thành tam huyễn minh không có khả năng không có giáp tình thần tính t h ế biến cứ như vậy một khi để những người này phát giác được ly nguyện thành bên trong co thần tính ba động chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể đoán ra nhất định là dạ ảnh đại nhân tại giáp tình thần tính t h ế biến cái này có thể cơ hội ngàn năm một thử đổi lại là chu nghĩa cho dù trong đó có lớn lao mạo hiểm cũng quả quyết không có khả năng từ bỏ chu ngạo gặp chu nghĩa minh m ạ c h thang tiếng nói muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích làm tốt nên địch chuẩn bị đi dạ ảnh đại nhân là không thể xảy ra chuyện gì một khi hắn ra chuyện ta chu ra chắc chắn không còn tồn tại chu nghĩa xong quyền nắm chặt nặng nề gật đầu Ta minh bạch, trưởng lão chương hai trăm năm mươi ba các phương d ị động chương hai trăm năm mươi ba các phương d ị động chính như chu nạo g suy đoán như vậy theo diệp tiêu thân bên trên tán phát xuất thần tính thuế biến khí tức càng phát ra n ồ n g đậm không bao lâu vĩnh sinh thế giới cao cấp khu vực các nơi cầm giữ có thần tính thuế biến các chức nghiệp giả đã trước tiên đã nhận ra c h í ra vẫn như cũng là tòa kia cực kỳ ẩn nấp phong cách cổ xưa chạy viện c h í quý tín trước tiên lần nữa đi vào gian kia tối tăm căn phòng bí ẩn mới vừa vào cửa không đợi hắn mở miệng cái kia lâu dài không có động tác khô cạn thi thể dẫn đầu lên tiếng sự tình ta đã biết p h ả i hai người xa xa đi tìm hiểu xuống là được không muốn kinh động đối phương chí quý tín nhẹ gật đầu lập tức lại trầm ngâm một chút do dự nói thật không cần xuất thủ sao k h u cạn thi thể cũng không có bởi vì chí quý tín đặt câu hỏi mà bất mãn chỉ là từ tổ nói có n ắ m chắc không chí quý tín túi đầu trầm tư một lát vừa rồi giận d i ữ nói nếu như lão tổ không xuất thủ n ắ m chắc không lớn đã không có n ắ m chắc tạm thời không nên trêu t r ọ c có cái khác b ả y tộc phía trước nếu như bọn hắn đều không giải quyết được nhiều người mấy người thì có ích lợi gì khô cạn thi thể trầm g ã i nói ra c h í q u ý tín cung kính nói là ta cân nhắc không chu toàn khâu c ạ n thi thể than nhẹ một tiếng h ắ n trưởng thành nhanh chóng quả thật có chút ngoài dự liệu này khí tức tối thiểu là tứ dai thần tính t h ế biến thậm chí có thể là ngũ dai tại ta xuất quan t r ư ớ c đó tận lực bảo tồn thực lực không muốn làm vô ý nghĩa tiêu hao đ ừ n g q u ê n chúng ta mục đích thực sự sau khi nói xong khâu c ạ n thi thể tựa hồ có chút mệt mỏi liền b â y lui trí q u ý tín rời đi tòa nhà sau trí q u ý tín tuy nhiên cũng không cho rằng lão tổ quyết định biện pháp có vấn đề gì chỉ cần chờ lão tổ sống thêm đời thứ hai đến lúc đó toàn bộ vĩnh sinh thế giới chính là hắn chi ra thiên h ạ đừng nói không có gì bắt đại gia tộc thì liền tam huyễn minh đều khó có khả năng ngăn được lão tổ đ ố t chân có thể chẳng biết tại sao nội tâm của hắn vẫn như cũ ẩn ẩn có chút bất an thông qua lão tổ vừa mới cái kia dạ ảnh giác tỉnh thần tính thuế biến vậy mà có thể là ngũ giai toàn bộ vĩnh sinh thế giới đối với nhân loại tới nói không hơn trăm năm thời gian trong lúc đó tuy nhiên cũng có xuất hiện qua ngũ giai thần tính thuế biến giống như tam huyễn minh bên trong cái kia ba vị nhưng bọn hắn có thể đạt tới ngũ giai cũng là nhờ vào hậu kỳ k i n g ộ ngay từ đầu thì giác tỉnh ngũ giai thần tính thuế biến căn bản không tồn tại thì liên bọn lão tổ lúc trước cũng bất quá mới giáp t ỉ n h thần tính tứ giai liền đã vấn đỉnh vĩnh sinh thế giới đỉnh tiêm cường giả nếu như không phải về sau lọt vào phản bội hạn chế ra lại làm sao đến mức lưu lạc làm bát đại gia tộc thậm chí còn hạn chót tứ giai thần tính thuế biến còn như vậy có thể nghĩ chưa bao giờ xuất hiện qua ngũ giai thần tính thuế biến làm như thật khủng bố loại tình huống này thật không cần xuất thủ can thiệp sao c h í quý tín luôn cảm giác cái này rất có thể sẽ trong tương lai thành làm một cái to lớn thai hoàng ẩm có thể nghĩ lại chính như lão tổ nói tới cái khác bảy tộc khẳng định sẽ xuất thủ nếu như ngay cả bọn hắn đều làm không được sự tình thêm hắn chi ra một cái thì có ích lợi gì lắc đầu trí q u ý tín miễn cưỡng đem nội tâm lo lắng đẻ xuống quay đầu mắt nhìn tòa nhà hết thẻ đều chỉ có thể chờ đợi đến lao tổ xuất quan vĩnh sinh thế giới cao cấp khu vực một chỗ vân vụ lượn l ở nhiệt độ không khí b ă n g lánh bên trong d a y núi liên lạc xong c h ư a một đạo thanh âm trầm thấp văng lên ngay sau đó một dạng diện mạo phổ thông lão giả theo một chỗ trong mây mù đi ra đối với trước mặt túi đầu trung niên nam tử hỏi trung niên nam tử ngầm đầu lộ ra hình dạng của hắn đương nhiên đó là tần gia tần vô cực bất quá cùng trước đó mấy lần liên minh hội nghị lúc trạng thái khác biệt lúc này tần vô cực tại thấy lao giả xuất hiện về sau lộ ra đến cung kính dị thường hắn đầu tiên là c h ắ p tay phụ thân liên lạc tốt ngoại trừ trí ra bên ngoài còn lại sáu nhà đều cho rằng đó là cái cơ hội tuyệt hảo lao giả nhìn lấy tần vô cực nhẹ gật đầu có nắm chắc không tần vô cực nghe vậy khẽ giật mình sau đó không chút d ò dự lắc đầu không có niềm tin quá lớn dựa theo phân tích đối phương cần phải giáp tỉnh chính là tứ giai thần tính thuế biến căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng dạng này giác tỉnh quá trình nhiều nhất tiếp tục hai giờ mà chúng ta có thể cảm ứng được cố khí tức này ba động thời điểm chí ít đã chứng minh đối phương bắt đầu giác tỉnh không dưới mười phút lại thêm nhân viên điều động cùng thời gian đi đường lưu cho chúng ta xuất thủ thời gian cũng không nhiều t h g chi cái kia dạ ảnh lúc này cần phải thân ở thành chủ p h ủ bên trong nếu như hắn không hiểu sử dụng thần t i n h thuế biến năng lượng để duy trì thành chủ p h ủ phòng ngự đại trận còn nói được một chút vạn nhất hắn biết chỉ sợ sẽ là chúng ta đồng loạt ra tay muốn phá mất phòng ngự đại trận cũng cần hao phi không ít thời lão giả nghe song tần vô cực phân tích từ tôi nói cái kia dạ ảnh có lẽ không biết nhưng chu ra cái kia mấy lao già cũng không phải bài trí cho nên không nên ôm lấy may mắn tần vô cực nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó hắn lại mở miệng hỏi phụ thân vậy nếu như ngươi xuất thủ đâu lão già nhìn lấy tần vô cực lắc đầu nói ta không được một khi ta xuất thủ ta nguyễn minh bên trong lão gia hỏa kia liền sẽ biết được kế hoạch của ta hiện tại ta còn không có niềm tin tuyệt đối cùng lão gia hỏa kia giao thủ tần vô cực trong lòng có chút thất vọng bất quá vừa nghĩ tới phụ thân trong miệng kế hoạch mà lấy hắn lòng dạ đôi mắt cũng là nhịn không được nổi lên một vệ cựu hận hắn tuyệt đối không thể quên được ba mươi năm trước đệ đệ của hắn là như thế nào bị đám người kia châm đúng nếu như không phải tiểu h u y ệ n của bọn hắn bách đệ đệ của hắn sau cùng cũng sẽ không rơi xuống kết cục như vậy nếu như không phải bọn hắn cản trở đệ đệ của hắn bây giờ cần phải sớm đã siêu việt bọn hắn tần gia sở hữu người trở thành chỉ huy bọn hắn tần gia nâng cao một bước lãnh tụ đây hết t h y hết t h y hắn tần vô cực đều ghi t ạ c trong lòng lao giả dường như phát giác tần vô cực nội tâm ba động thanh âm không khỏi n u hòa mấy phần mặc kệ có năm chắc hay không tóm lại tận lực đem cái khác sáu tộc người đều cho ta kéo xuống nước có thể diệt đi cái kia dạ ảnh tự nhiên là thuận tay sự tình nếu như diệt không rơi đến lúc đó những chuyện lặt vặt kia mấy chục năm lao ra hỏa bị giết đ ố i chúng ta mà nói không cũng là chuyện tốt tân vô cực nghe nói như thế vừa rồi thoáng bình phục nội tâm cựu h ậ n ta minh mạch p h ụ thân lao giả nhẹ gật đầu đi thôi tân vô cực chắc tay quay người rời đi lao giả thì là l ặ n g lặng đợi tại nguyên chỗ nhìn tần vô cực mãi cho đến tần vô cực thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc này hắn đột nhiên không giải thích được đối với khẩu khí khẽ gọi một tiếng ca ngươi đi ngươi còn không chịu ra tới rồi sao một trận thanh do thổi qua kéo theo chung quanh vân b ụ n cũng không biết trải qua bao lâu một đạo hư miễn thân ảnh m ư ờ i phần bất ngờ xuất hiện tại lão giả trong tầm mắt chỉ bất quá lão giả đối với tình huống như vậy tựa hồ cũng không kinh ngạc ngược lại là khi nhìn đến hư miễn thân ảnh xuất hiện về sau trực tiếp hỏi chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy cái kia dạ ảnh tốc độ phát triển thực sự quá nhanh quá nhanh nhanh đến liền xem như năm đó ngươi sợ đều là nhìn theo b ó n g lưng ngươi thật cảm thấy không dùng đối g a o cái kia dạ ảnh hư miễn thân ảnh nghe vậy dường như không thèm để ý chút nào nhẹ cười rộ lên tại sao muốn để ý lão giả n h ữ mày có chút không thể nào hiểu được trước mắt chính mình cái này tiểu suy nghĩ của con trai lần trước ngươi mặc danh kỳ diệu cho hắn hồng n g u y ệ n tín vật hiện tại lại không cho ta xuất thủ đ e m cái này ẩn hàm uy hiếp xóa đi ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì h ư v i ễ n thân ảnh vẫn như c ũ một bộ hề hoài thái độ yên tâm đi hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ta lão giả nhìn lấy hư v i ễ n thân ảnh thật lâu ngưng thị như thế qua giây lát hắn mới thăm t h ả m thở dài được thôi đã ngươi đều nói như vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi h ư n g ễ n thân ảnh mỉm cười nói phụ thân đại nhân mời rửa mắt mà đợi chương hai trăm n ư ơ i b n ba mươi u vị cựu chuyển cứng giả vị dị y ế n phi chương hai trăm n ư ơ i b n ba mươi u vị cựu chuyển cứng giả vị dị y ế n phi ly n mượt thành thành chủ p h ụ trên không 36 đạo bóng người phân đình mà đứng đem toàn bộ thành chủ p h ụ bao vây lại địa bộ này hiển nhiên là không có ý định thả đảm nhiệm thành chủ p h ụ b ấ t cứ n g ư ờ i n à o r ờ i đ i 36 người trên thân khí thế b i nghiêm h n thân lên trang bị c à n g là theo những người này khí tức ba động t à n mát r a lóa mắt quá mang tất cả không có ngoại lệ tại chứng minh những trang bị này thực phẩm cùng lúc đó xa xa người hiểu chuyện đã đột phá n ư ờ i bạn xuất hiện lần nữa biển người phun trào tràn g cảnh có nhiều như vậy người vây xem trong đó không thiếu một số tin tức linh thông hay là kiến thức bao rộng c h ứ c nghiệp giả tại cái này ba mươi sáu người đến trong n á y mắt có không ít người đều nhận ra cái này ba mươi sáu người thân phận nhất thời chung quanh từng trận kinh hô vang lên đó là tề gia tề đông t i ự u truyền hy hữu c h ứ c nghiệp thương kỵ đồng thời cũng là tề gia long kỵ quân quân đoàn trưởng không nghĩ tới liền hắn đều tới nào chỉ là hắn tại bên cạnh hắn là ngụy gia ngụy minh hiến a cùng tề đông một dạng cùng là ba mươi năm trước cùng một chỗ tiến vào vĩnh sinh thế giới ta nhớ không lầm hắn hẳn là cựu chuyển đạo thuẫn năm đó cùng tề đông tịnh xưng song long thuẫn không nghĩ tới hắn cũng tới À, nguyên lai、like、bọn hắn hai người cũng là song long thuận à, ta nghe người ta nói qua năm đó bọn hắn hai người phối hợp không chỉ có cùng giai đoạn chức nghiệp giả phá không được bọn hắn hai phòng thì liền cao một giai đoạn chức nghiệp giả tại bọn hắn hai người kín không kẽ hở phối hợp xuống cũng rất khó đột phá phòng ngự của bọn hắn không sai bây giờ bọn hắn đều sớm đã là cựu chuyển đỉnh cấp tồn tại hai người phòng ngự sợ là muốn thiên hạ vô địch g i ảnh liền hai vị này đều kinh động đổi lại là ta chết cũng coi như đ á giá tuy nhiên nói như vậy không sai có thể bạn nhất ra ảnh không sợ đâu người cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười ngoại trừ song long t u ẫ n bên ngoài người nhìn bên kia còn có triệu gia cựu truyền bạo viêm pháp sư triệu hạc hàn gia cựu truyền ngự thú sư hàn b ă n g mưa còn có người nói chuyện tựa hồ có chút quá kiến thức rộng rãi một hơi niệm lên mấy vị cựu truyền cường giả thân phận mỗi đọc đến một cái tên đều có thể dẫn tới một t r à n g t ố t lên không bao lâu ba mươi sáu người bên trong còn sót lại một vị nhìn lấy bộ dáng có chút thương lao cựu truyền cường giả không người biết được hắn thân phận đến mức còn lại ba mươi lăm người mỗi một cái cơ hồ đều là thân phận h i ề n hách từng tại bọn hắn thời đại kia độc bá nhất phương tồn tại trong lúc nhất thời thành chủ phụ bên ngoài huyên náo cùng kinh hô liên tiếp chưa từng ngừng không có cách trước mắt đội hình như vậy đã không thể vẹn vẹn chỉ dùng hào hoa để hình dung ở trong đó tùy tiện đơn sách một cái đi ra đều đủ để để bọn hắn dọa đến run lời bẫy chớ nói chi là ba mươi sáu người tệ tụ ở chung quanh vô số chức nghiệp giả trong mắt cũng là một bộ còn sống đ ỉ n h sinh thế giới lịch sử cho vô số người mang tới trung kích có thể nghĩ mà chung q u n h ồn nào cũng không có cho bao vây thành chủ phủ ba mươi sáu người mang đến bất kỳ c ố n nhiễm gì ngược lại là có người đối trước hết bị nhận ra tề đông chê bửa tề đông không nghĩ tới đều qua nhiều năm như vậy danh tiếng của ngươi hoàn toàn như trước đây à nhanh như vậy liền bị nhận ra tề đông nghe vậy lạnh lùng nhìn lấy người nói chuyện triệu hạng đều loại thời điểm này ngươi còn nghĩ đến châm n g o ạ i lý g á n triệu hạng không nhìn tề đông ánh mắt lạnh như b ă n g từ tôi nói chúng ta những lao g i a hỏa này thật vất vả tập hợp một chỗ làm sao Cho chuyện hai câu cũng không được sao tề đông âm thanh lạnh lùng nói ngươi phải biết lấy cấp bậc của chúng ta cùng chiến lược b u ô n g xuống cái này sơ cấp khu vực cần thiết phí tổn duy trì giải ly thạch sao mà đắt đỏ ta không hy vọng đem đ ạ i giới phí t ổ n tại vô ý nghĩa sự t ì n h phía trên một bên ngụy minh hiên từ trước đến nay cùng tề đông có cùng ý tưởng đen tối lập tức nói tiếp không tệ mà lại chúng ta một đường chạy đến lãng phí không ít thời gian lại mang xuống vạn nhất chờ đến tiểu tử kia thần t i n h thuế biến hoàn thành có thể liền thiệt mái triệu hạc linh thường nói các ngươi hai cái s á c dù đen vẫn là trước sau như một s ợ c h ế c ta lại nói những thứ này dài người khác trí khí diện uy phong mình mà nói tới người m u ố chết ngụy minh hiên giận dữ triệu h ạ c lại không đ ể bụng muốn đánh nhau phải không ta phụng bồi là được trong nháy mắt ba người lẫn nhau dương cùng bạc kiếm bầu không khí phía dưới hạ xuống điểm đóng băng đều bất tranh cãi đừng quên lúc này là tới làm cái gì cũng ngay một khắc này cách đó không xa cái kia không có bị nhận ra thân phận thương lão lao, lao giả mở miệng thanh âm không nhanh không chậm không nhẹ không nặng thế mà hắn vừa mở miệng lại cho người ta một loại nhịn không được run dày t i m đập nhanh tế ông cùng ngụy minh hiên hiển nhiên có chút e ngại lao giả nghe vậy đều là thu hồi trên người sát ý mà cho dù là từ trước đến nay tính khí nóng này triệu hạt cũng tại lao giả mở miệng về sau an tính rất nhiều đối với ba người phản ứng như vậy những người còn lại cũng không cảm thấy ngoài ý mớn ngược lại là một bộ đương nhiên dáng vẻ cựu t r u y ề n c u n g cựu t r u y ề n ở giữa cũng là có khoảng cách cho dù là cựu t r u y ề n đỉnh tiêm cường giả cũng là như thế tại bọn hắn cái này ba mươi sáu người bên trong tiến phi đó là thuộc về loại này tồn tại tám trong đại gia tộc tranh thức có thể coi là phía trên yếu nhất chí ra vốn là không có chỗ xếp hạng chí ít tại hai mươi lăm năm trước là như vậy nhưng cũng chính là hai mươi lăm năm trước tiến ra đột nhiên toát ra một cái h ế n phi tại thời gian cực ngắn liền đem b ắ t đại gia tộc tất cả cùng thế hệ toàn bộ đánh bại về sau cũng không lâu lắm hắn lại lần lượt khiêu chiến cái k h á c bảy trong tộc cựu truyền cường giả kết quả lấy toàn thắng chi tư c h ấ n kinh thế nhân không có người biết hắn là làm sao tại ngắn như thế thời gian làm đến đây hết thảy hắn tốc độ phát triển nhanh đến cái k h á c bảy tộc coi như muốn trong bóng tối thiết kế hạ i yến phi cũng không kịp làm chuẩn bị tiến phi liền đã vô địch tại thế trừ phi cái k h á c bảy tộc nguyện ý phái ra các tộc bên trong mạnh nhất đã chủ bày có thể bát đại gia tộc vốn là lợi ích thể cộng đồng làm như vậy hiển nhiên là không thể nào quan trọng hơn là cái khác b ả y tộc cùng yến phi giao thủ không dưới trăm người nhưng đến sau cùng lại không người có thể nói ra đến cùng chính mình là làm sao thua với yến phi dường như mặc danh kỳ diệu t h ì bại cho đến ngày nay vẫn như cũ không ai có thể nhìn ra yến phi nội tình tại không hoàn toàn hiểu rõ địch nhân tình huống phía dưới b ả y tộc là quả quyết không có khả năng tùy tiện đem át chủ bài giao ra ai biết ở trong đó sẽ có hay không có cái gì ngoài ý m u ố n một khi át chủ bài gặp bất chắc đ ố i bắt đại gia tộc bất kỳ một gia tộc nào tới nói đều là tổn thất không thể lường được thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến mỗi người tại trong liên minh lợi ích cho nên bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với yến phi càng là tránh được nên tránh không thể tránh cũng sẽ tận lực không làm cho đối phương sinh ra manh mối thực sự không có lời cũng may mắn có yến phi lên tiếng nếu không lấy triệu hạng cái kia tính khí nóng nảy tính tình nếu như không ngăn lại ba người nhất định phải đánh lên tất cả mọi người là thành danh đã lâu tại mỗi cái gia tộc bên trong cũng đều có thể được tôn sưng một tiếng lao tổ tồn tại thế mà giờ phút này cũng là không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra lúc này h à n gia vị kia i ể u chuyển n g ữ thú sư hàn băng mưa đột nhiên mở miệng các người có phát hiện hay không cái này dạ ảnh giác tỉnh thần tính thuế biến động tĩnh tựa hồ có chút ra ngoài ý định mọi người kỳ thật sớm liền phát hiện triệu hạt lúc này nói tiếp trước đó thì suy đoán động tĩnh lớn như vậy cần phải tứ giai thần tính thuế biến không thể nghi ngờ tiểu t ử này đến cùng là làm sao trưởng thành vậy mà vận khí tốt như vậy cái này tứ giai thần tính thuế biến cũng có thể làm cho hắn đến tiếp bảo còn thật cho hắn hoàn thành cho dù là sớm đã thành danh cựu chuyển đỉnh cấp t ư ơ n g giả lúc này vẫn như cũ hết sức nghe thị dù sao năm đó hắn cũng bất quá mới giác tỉnh tam giai thần tính thuế biến mà đây đã là tại dạ ảnh trước đó đã biết tối cao giác tỉnh cấp độ h à n băng mưa tuy nhiên cảm thấy có chút quái dị nhưng cũng không có đi phản bác triệu hạt dù sao mà lấy bọn hắn thực lực cùng lịch duyệt tứ giai trong lòng bọn họ đã là cao nữa là tồn tại tứ giai thần tính thuế biến giáp tỉnh dự đoán tại nửa giờ đến hai giờ bên trong lúc này làm trễ lại không ít thời gian vẫn là nhanh điểm động thủ đi lúc này tiến phi đột nhiên mở miệng lần nữa có hay không một loại khả năng hắn giáp tỉnh chính là ngũ giai thần tính thuế biến cái gì tiến phi vừa thốt lên s o n g trong n g á y mắt gây nên còn lại ba mươi lăm người chất kinh thì phản ứng về sau vẫn là triệu hạt nhịn không được mở miệm phản bác tiến phi ta thừa nhận ngươi thực lực thâm bất khả c h ắ c nhưng loại này chê cười không tốt đẹp gì cười rất khó được cùng triệu hạc không hợp nhau tề đông cũng tại lúc này nói ra tiến phi từ xưa đến nay ngược lại không phải là nói chưa từng xuất hiện ngũ giai thần tính thuế biến nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ kia hoàn thành điều kiện như thế nào hà khắc ngươi cũng cần phải rõ ràng một bên ngụy minh hiên nói tiếp không tệ quá khứ mấy chục năm cũng có người thử qua đi hoàn thành ngũ giai thần tính thuế biến nhiệm vụ kết quả những người kia hiện tại thế nào triệu hạc đột nhiên cười ha hả cái này không thể không nâng lên tần gia vị t i a năm đó hắn không phải cũng là lòng tin tràn đầy đón lấy m ũ giai thần tính thuế biến nhiệm vụ bây giờ ba mươi năm trôi qua vị t i a mộ phần c ó dại sợ đều đã trưởng thành đại thụ che trời đi triệu hạc lời này vừa nói ra mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu trầm mặc chỉ có tần gia lần này phái tới bốn tên cựu chuyển c ư ờ n giả đối với triệu hạc trợn mắt nhìn triệu hạc đối mặt loại tình huống này vẫn như cũng một bộ cười h i ế p mắt thái độ không có bất kỳ cái gì e ngại tiến phi nguyên bản con mắt nửa hít tại triệu hạc sau khi nói xong chậm rãi mở ra trong t r ớ c mắt triệu hạc chỉ cảm thấy linh hồn chuyển đến run sợ một h cái này cảm giác q u ỷ dị để hắn có chút hoảng hốt may ra cảm giác này lóe lên liền biến mất n à y mới khiến triệu h ạ c thở dài một hơi thế mà làm ánh mắt của hắn lần nữa nhìn hướng yến phi thời điểm triệt để tràn đầy đ ề phòng cùng e ngại chỉ là một ánh mắt thiếu chút nữa để cho ta không thể thở nổi cái này yến phi thực lực yến phi hiển nhiên cũng không có thật dự định trong này hồng gặp triệu h ạ c đàng hoàng về sau cái này mới chậm rãi mở miệng mặc kệ là tứ giai vẫn là ngũ giai thần tính về biến đôi chúng ta mà nói sẽ chỉ càng có lợi hàn băng hạt mưa đầu đồng ý nói không tệ bất quá chư vị tạm thời vẫn là t r ư ớ c bước bỏ hiếm khích lúc trước một cùng ra tay trước phá cái này phòng ngự đại trận lại nói lần này cuối cùng không có người đi ra ngắt lời tại hàn băng mưa một tiếng bắt chuyện bên trong ba mươi sáu người bên trong trừ bỏ hiến phi bên ngoài còn lại ba mươi lăm người cơ hội cùng một thời gian xuất thủ trong chốc lát ba mươi lăm tên cựu truyện đ ỉ n h tiêm cường giả phóng ra kỹ năng thậm chí ngay cả thiên địa cũng vì đó biến sắc liên tiếp không ngừng tiếng sấm c u ộ n cuộn, tần mây tại thời khắc này cũng bị triệt để xô tan rầm rầm theo kỹ năng rơi xuống thành chủ phụ phòng ngự đại trận lần nữa tràn ngập nguy hiểm tốt trong thành chu nghĩa một mực cắn răng không ngừng dẫn đạo trên không kỳ lạ năng lượng rót vào pháp trận bên trong vậy mà như kỳ tích đem đợi thứ nhất ba mươi lăm tên cựu chuyển cường giả liên t h ủ thả ra công kích đỡ được thế mà chu nghĩa còn đến không kịp cao hứng biến cố phát sinh triệu hạc đột nhiên hét lớn một tiếng nhường ra một vị trí không thể không nói đều là thành danh đã lâu đỉnh cấp cường giả tại triệu hạc vừa có hành động mặc kệ cùng triệu hạc đúng hay không giao hết thệ tại thời khắc này phối hợp vô cùng ăn ý triệu hạc giờ phút này trên mặt cũng mất lúc trước khiêu khích thái độ hai con ngươi nổi lên từng trận mạch quang sau một khắc hai tay của hắn chống đỡ tại trước ngực, khoa tay lạ thường đặc biệt động tác. trong trước mắt, năng lượng kinh khủng tự trong hai tay hắn nhanh chóng ngưng tụ, không có các cái khác người thấy rõ. triệu h ạ c hét lớn một tiếng. viêm long nước bạo. x o ạ t một đầu toàn thân thuần trắng hỏa long b ắ n ra. thoáng qua liền đập vào phía dưới phòng ngự phía trên đại trận. rầm rầm rầm. mãnh liệt va chạm phía dưới, thuần trắng hỏa long trực tiếp nổ t u n g tán thành vô số ngọn lửa, như mưa rơi lần nữa rơi vào phòng ngự phía trên đại trận. giờ khác này, thì liền cách ngoài ngàn mét những người vây xem đều có k h o ả n khắc như thế cảm thấy ngạt thở. dường như không khí chung quanh đều tại đây k h ắ p thiêu đốt hầu như không còn thật là khủng khiếp kỹ năng đây chính là cựu chuyển chi vi sao có vẻ như vi lực này so với trước đó mấy vị kia chết cựu chuyển cường giả còn kinh khủng hơn cái kia không nói nhảm cựu chuyển cùng cựu chuyển ở giữa vẫn là có khoảng cách chung quanh vô số người cuối cùng triệt để minh bạch chính mình cùng những thứ này không cùng giai đoạn có thể độc bá nhất phương đ ỉ n h tiêm cường giả ở giữa t r ê n l ệ n h cái kia chính là một đầu không cách nào vượt qua khoảng cách nếu như nói lúc trước bọn hắn bao nhiêu còn ôm lấy mộng tưởng và hy vọng như vậy khi nhìn đến triệu hạc một chiêu này viêm long bạo liệt về sau nội tâm chỉ có vô tận tuyệt vọng dạng n à y t ầ n g thứ là bọn hắn cả đời không cách nào chạm đến giữa người và người c h i n h l ệ n h từ trước đến nay chính là như vậy không công bằng giờ khác này không ít người nội tâm đã bắt đầu vì dạ ảnh yên lặng tưởng n h ậ m lên đây cũng là bởi vì vi thiên hà thành phố triệu ra chuyện bên kia còn chưa chuyển ra nếu không những người này sợ liền sẽ không như thế đương nhiên không thể phủ nhận triệu hạc cùng với khác ba mươi mấy tên cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả triển hiện ra c h i lực cũng là tuyệt đối đỉnh cấp chỉ ít theo mặt mà nhìn cũng không thua tam huyễn minh bên trong cứu thế tôn giả mạnh vân chi bao nhiêu thậm chí ba mươi mấy người hợp lực triển hiện ra lực phá hoại còn mạnh hơn tại mạnh vân chi chỉ là lúc này không ai đi để ý đây hết thảy thành chủ phủ bên trong c h u nghĩa nhìn lấy cái kia như mưa rơi tản mát màu trắng hỏa diễm mỗi một g ố c hỏa diễm chạm đến phòng ngự đại trận đều làm cho cả đại trận kịch liệt r u n g động, động cùng lúc đó trên bầu trời đoàn kia to lớn kỳ lạ năng lượng cũng tại mắt trần có thể thấy giảm bớt mà thân là điều khiển đại trận h ạ c tâm chú nghĩa thể nội như là bị người cầm lấy châm liên cùng đâm loạn loại k liên tiếp xuất hiện nói nói cảm giác để sát mặt hắn đều bắt đầu và m bất quá c h u nghĩa vừa nghĩ tới phòng ngự đại trận sụp đổ sau xuống tràng cuối cùng hắn vẫn là cố nén cơ hồ ngất thân thể tiếp tục không ngừng đem năng lượng r ó t vào phòng ngự đại trận bên trong thế mà triệu hạ c tuy nhiên khi t r i ể n ra một chiêu viêm long nổ tung về sau liền không có động tác có thể cùng hắn thực lực tương đương những người còn lại cũng không có dừng tay dự định đông đông đông kỹ có thể không ngừng rơi xuống vẹn vẹn không đến năm phút đồng hồ phòng ngự đại trận tràn ngập nguy hiểm hàn băng mưa bọn người thấy thế cũng là đối cái này phòng ngự đại trận trình độ chắc chắn cảm thấy kinh ngạc bất quá cái này lao táo bạo rất nhanh liền bị bọn hắn đè ép xuống bởi vì dựa theo tình huống trước mắt phân tích không dùng đến một hồi phòng ngự đại trận liền sẽ triệt để phá hư ngược lại lúc thành chủ phủ bên trong không có một mặt cỏ cũng mọi người ở đây dự định thừa thế xông lên hủy đi phòng ngự đại trận lúc phía sau một c ô m a n h liệt khí tức đống nhiên đánh tới một mực không có động tác i ế n phi đột nhiên mở mắt ra vậy mà thực có can đảm đến xem ra tình huống bên trong không ổ ộ a chương hai trăm năm mươi lăm chu ngạo làm cho người khiếp sợ khủng bố chiến lược chương hai trăm năm mươi lăm chu ngạo làm cho người khiếp sợ khủng bố chiến lược tại đến phi mở mắt ra thời điểm còn lại ba mươi mấy người cũng nào hào k ị m phản ứng nhưng ánh mắt đều là lụa cận bóng người qua trong giây l á t đã đi tới triệu hạc chờ người trước mặt hết thệ có chín người cầm đầu chính là chu gia đại trưởng lão chu nạo chờ bóng người tiếp cận triệu hạc dẫn đầu cười lạnh một đám trốn ở chuột ổ bên trong không dám ló đầu chuột cái gì thời điểm cũng dám đường hoàng xuất hiện ở trước mặt ta chẳng lẽ là cảm thấy có chỗ dựa ta liền lấy ngươi không có biện pháp chớ nói chi là trong mắt ngươi chỗ dựa chẳng mấy chốc sẽ hải cốt không còn chu n ạ o thần sắc lạnh nhạt chậm rãi nói ra các ngươi thì tự tin như vậy nhất định có thể thắng triệu hạc dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn đ ồ n g dạng cười to nói nhìn một cái đây là ta biết hợp lý ban đầu cái kia đối với người nào đều cũng đ ú n g chu ra sao d ừ n g một chút triệu hạc sắc mặt đ ố n g nhiên trầm xuống thâm trầm nói k i ể u chuyện cùng k i ể u chuyện ở giữa chính lệ chẳng lẽ ngươi không rõ ràng chỉ bằng các ngươi chín cái phế vật một mình ta thì có thể đối phó t h ú n g chi chúng ta cái này có thể chừng ba mươi sáu người ta thật sự là không nghĩ ra ngươi ở đâu ra lực lượng nói ra lời nói này chu ngạo l ắ t đầu thanh â m vẫn như cũng không nhanh không chậm rất nhiều chuyện ngươi cũng không rõ ràng cũng không hiểu dứt lời chu ngạo thần sắc đông nhiên biến đổi tại triệu hạt bọn người ánh mắt kinh ngạc dưới toàn thân buộc phát ra một cỗ khó có thể địch nổi khí tức đây là triệu hạt rõ ràng bị chu ngạo khí tức trên thân giật này mình h ắ n từ đó ngửi được một tia uy hiếp đều là thân kinh bách chiến đỉnh tiêm cương giả triệu hạt tuy nhiên rất ngâm cường nhưng lại không phải người ngu cơ hội tại chu ngạo bạo phát khí tức trước tiên hai tay đã có động tác cùng tiến lên trên người hắn có gì đó quái lạc những người còn lại căn bản không cần triệu hạt nhắc nhở sớm đã đối với chu ngạo phát động công kích trong chốc lát mấy chục đạo kinh khủng kỹ năng gào thét m ạ tới c n g thụ được kỹ năng bên trong g ầ n chứa như là muốn xé nát toàn bộ đại địa khủng bố năng lượng chu ngạo lại là thần sắc không thay đổi hai tay bỗng nhiên căng ra từng mảnh từng mảnh tươi lục lá cây tự trong hai tay hắn sôi nổi mà lên tại triệu hạc đám người kỹ năng đến trước đó đúng là ngưng tụ thành một mảnh chừng ba người cao to lớn lục võng rầm rầm rầm kỹ năng nện ở lục v o n g phía trên t u ô n ra kinh hại thanh âm thế mà triệu hạc đám người sắc mặt đều là khẽ giật mình chu ngạo vậy mà đem bọn hắn liên thủ công kích đỡ được cái này sao có thể hàn ra hàn băng mưa hiển nhiên bị trước mắt một màn cho trùng kích đến vật thốt lên hô những người còn lại mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là lộ ra khó có thể tin tân h sắc làm cho nhiều như vậy cựu c h u y ề n đỉnh tiêm cường g i ả t r ầ t kinh đã đủ để chứng minh chu ngạo vừa mới triển hiện ra chiến lược mạnh bao nhiêu mà đối với có thể tiếp được triệu hạt bọn người kỹ năng chu ngạo cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n ngược lại một bộ đương nhiên thản nhiên bộ dáng Chật, hắn trước mặt lục trong lưới một đạo lá xanh chóc ra, trực tiếp hướng về triệu hạt kích bắn đi triệu hạt trầm giọng g ầ m thét ngươi dám xem nhẹ ta đi chết đi một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời t r ớ c mắt liền đem cái kia mảnh nho nhỏ là xanh t u ấ n vệ đang lúc triệu hạc coi là đã hóa giải đối phương thế công cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm b ạ o ra ngay sau đó hắn liền nhìn đến cái t i ê u mảnh lá xanh theo hỏa d i ễ m bên trong trực tiếp x u ố n g ra không nói hai lời triệu hạc vội vàng trống lên một đạo nồng đậm hậu thuẫn thân hình nhanh lùi lại đối với không am hiểu thân pháp pháp sư tới nói triệu hạc phản ứng đã đầy đủ nhanh thậm chí s o đ ạ i bộ phận phổ thông cựu chuyển chức nghiệp giả đều muốn mo hơn không ít thế mà cái t i ê u lá xanh tựa như mọc thêm con mắt ở giữa không chung s ẻ qua một đạo duyên dáng đường vòng cung đuổi theo đương không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn lá xanh đánh vào triệu hạc trên thân cái sau sắc mặt mất tự nhiên hiện ra một vệ t r ắ n g sám thân thể càng là lảo đảo lui lại mấy bước thế mà so với thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức giờ phút này triệu hạc hai mắt phủ đầy kinh ngạc chiến lược của ngươi triệu hạc trong lúc nhất thời lại là có chút không biết như thế nào mở miệng thì vừa mới cái k i a m ộ t chút vậy mà đánh dất hắn mười hê u triệu hạc mặc dù là giòn r a pháp sư nhưng cũng là đỉnh tiêm cựu truyền cờ giả liên x ế p như cùng hắn cùng tầm thứ cái khác cựu truyền cờ giả muốn một chiêu đánh dụng hắn mười sinh mệnh giá trị cũng không phải dễ dàng như vậy làm được nhưng chu ngạo lại dễ dàng như thế làm đến trong lúc nhất thời sở hữu người nhìn hướng ngạo nghệ đứng thẳng ở cái kia chu ngạo đôi mắt nhiều một kia cảnh giác quả nhiên các ngươi chu gia vẫn luôn tại ở nhẫn toàn tính không nhỏ a chu ngạo liếc hướng phía sau bình chân như bại hiến phi bình tĩnh trong đôi mắt lóe qua một vệ nghi hoặc nội tâm có loại không nói ra được khó chịu cảm giác bất quá lúc này tên đã trên dây không phát không được chu ngạo cũng không có g i n h đi suy nghĩ cái khác hôm nay hắn được ăn cả ngã về không mang theo chu ra tất cả cựu chuyện cường giả đích thân đến vì chính là giúp diệp tiêu ngăn chặn những người này đến tại sinh tử của bọn hắn tựa như chu nghĩa nói không đụng một cái làm sao biết kết quả tại diệp tiêu trên thân hắn thấy được chu ra tương lai nếu như diệp tiêu không có chỉ bằng bọn hắn cái này chín cái toàn thân tràn ngập mục nát tan tác khí tức lao đầu chu ra căn bản không có tương lai cho nên hắn định dùng chính minh mệnh vì chu ra tương lai đánh ra một đạo hy vọng chính là ôm lấy dạng này niềm tin chu ngạo vừa lên đến liền dị thường cường thế xuất thủ càng là không giữ lại chút nào chỉ tiếc triệu hạc không chết không hổ là đỉnh tiêm cường giả quả nhiên không dễ dàng như vậy giết chu ngạo thấp giọng lẩm bẩm ngữ một câu lục vong phía trên lại có hai đạo lá xanh c h ó c ra đối với kinh hồn không chừng triệu hạc lần nữa kích bắn đi thế mà lần này đã có đ ể phòng những người còn lại quả quyết đi ra tuy nhiên ở trong đó có không ít người đối triệu h ạ không n g ừ nhưng nếu để cho một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật tại trước mắt bao người đem triệu h ạ giết vậy đơn giản cũng là trần trụi tại đánh bọn hắn những người này mặt thú chi tám tộc tuy nhiên cạnh tranh với nhau nhưng ở thống nhất địch nhân trước mặt coi như tương đương đoàn kết hơn mười đạo công kích kỹ năng cùng hơn mười đạo hộ thuẫn đồng thời xuất hiện kỹ năng mục tiêu là lá xanh mà hộ thuẫn mục tiêu thì là triệu hạt nhìn đến những người này phản ứng nhanh như vậy chu ngạo trong mắt x t qua một vệ thất vọng chính như hắn suy nghĩ tại những người còn lại hợp lực phía dưới hắn tiến công mất hiệu lực mà triệu hạt cũng tại thời khắc này triệt để lấy lại tinh thần sắc mặt vẫn như cũ biến n o không ngừng nhưng lại không vừa mới thất thần trạng thái bỏ qua thời cơ tốt n h ấ ta c h u n g nạo trong lòng âm thầm than nhẹ một tiếng có thể trong tay động tác lại không chậm lại là lá xanh c h ó c r a lần này trực tiếp biến thành ba đạo nhưng mục tiêu lần này không phải triệu hạt mà chính là cách gần nhất ba tên cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả bên trong một cái thì bao gồm song long thuẫn một trong ngụy minh hiên hắn vừa mới không có xuất thủ ánh mắt một mực gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m c h u n g nạo cho nên tại nhìn thấy đối phương xuất thủ lần nữa đã trước tiên xông lên phía trước nhất giống to một tiếng ở sau lưng hắn cự thuẫn trong nháy mắt đứng ở phía trước cự t u ẫ n mặt ngoài tuân ra năng lượng khổng lồ giấy lát ba đạo lá xanh toàn bộ bị cự thuẫn ngăn lại lá xanh cùng cự thuẫn va chạm về sau chấn lên đẩy trời âm bạo ngụy minh hiên cũng tại cái này cường đại trùng kích lực phía dưới liền lùi mấy bước đột nhiên ngụy minh hiên nhìn hướng trung nạo ngửa mặt lên trời gào to một tiếng ngăn cản hắn hắn đây là tại tích lũy thế ngàn b ạ n không thể để hắn thuận lợi đem thương tổn xếp cộng vào tích lũy thế những người còn lại nghe vậy trong đôi mắt thật không thể tin càng phát ra máy liệt không kịp ngâm nghĩ nữa còn thừa không có lọt vào công kích cựu chuyển các cơn giả trước tiên nào hào đối t r u n ạ o khởi xướng t i ê n công chu nạo nhữ mày không nghĩ tới nhanh như vậy thì bị phát hiện liết một cái trạng thái của mình chu ngạo biết lưu cho mình thời gian cũng không nhiều ánh mắt xéo qua mịt mở nhìn sau lưng tám người liếc một chút đồng thời đem lục vong năm trước người không ngừng ngăn cản đến từ hơn ba mươi vị đỉnh tiêm cường giả của m a n h lạp tạp thế mà cuối cùng đối phương nhân số chiếm nhiều đồng thời chiến lược mười phần không tầm t h ư ờ n g chỉ là một chút thời gian chu ngạo trước người lục vong liền t h ủ n g trăm ngàn lỗ một bộ lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh giám vẽ lúc này hai đạo bóng người lạc yên không tiếng động xuất hiện tại chu n ạ o sau lưng trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một k i cười tản nhận ý nó lấy hai người cơ hồ cùng một thời gian đem trong tay trùy thủ đối với chu nạo g đâm tới đi chết đi đương đương bạo liệt khí tức theo chu nạo g hai bên nổ lên đối mặt hai tên đỉnh tiêm cựu chuyển tích h khách đánh lén hắn lại sừng sững bất động thậm chí trên thân một chút thương thế đều không có ngược lại là cái kia hai tên xuất thủ đánh lén cựu chuyển tích h khách tại trùy thủ đâm vào chu nạo g thân thể thời điểm đống nhiên bị chính mình cường đại lực đạo trực tiếp đánh bay mà đi điều đó không có khả năng hai tên cựu chuyển đỉnh tiêm thích khách tại thời khắc này có thể nói thật kinh hại đến sau đó bọn hắn mới phát hiện chu ngạo thân thể hai bên đúng là lại nhiều vài miếng lá xanh vừa vặn đem bọn hắn công kích đều ngăn lại hai tên cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả hai đầu lông mày hiện ra một vệ vẻ, vẻ mặt nghiêm trọng hai mắt nhìn nhau một cái sau đó tại mọi người bất ngờ thời khắc đối với chu ngạo sau lưng còn lại tám người lao xuống mà đi đã chu ngạo tạm thời không đả thương được vậy trước tiên giải quyết cái khác tạm ngư chu ngạo tự nhiên cũng đem hai người động tác nhìn ở trong mắt thế mà hắn lại không hề bị lay động ngược lại thao túng bốn mảnh lá xanh đối với chính phóng thích kỹ năng công kích hắn cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả kích bắn đi dầm dầm dầm. bốn mảnh lá xanh nhận chứa lực lượng không thể bảo là không mạnh đáng tiếc tại mọi người liên thủ ứng phó phía dưới vẫn như cũ không có sinh ra quá lớn hiệu quả cũng đúng lúc này chu ngạo sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh nghe được thanh âm chu ngạo khoe miệng không có không keo kiệt hiện lộ ra một vệ t mỉ cười không tốt ngụy kha chết trong nháy mắt toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt mọi người giờ phút này đều bị chu ngạo sau lưng một mực hấp dẫn lấy lúc này tất cả mọi người thấy được vừa mới xuất thủ ám sát chu ngạo trong đó một tên tích khách chính chậm rãi nga xuống cái tia trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy thật không thể tin suy nghĩ hắn đến chết cũng không có minh bạch chuyện gì xảy ra đồng d ạ n g chỉ sợ ngoại trừ chu ngạo bên này những người khác cũng đều không có nghĩ rõ ràng ngụy kha đến cùng là chết như thế nào đây chính là đỉnh tiêm cựu chuyển thích khách ta làm sao có thể bị người miêu sát chu ngạo cường đại đã có chút ngoài dự liệu hắn người đứng phía sau làm sao cũng mạnh như vậy đây chính là chu gia một cái từng tại bát đại gia tộc trước mặt không đúng l ù i bại gia tộc một cái chỉ có thể ở bọn hắn tám tộc t r ư ở n g hở ra kẽ hở sinh tồn nhị lưu thế lực bọn hắn đến cùng là làm sao làm được dù là tại chỗ cựu chuyển các tường giả thân kinh b ạ c chiến Khiến t ứ cũng bao rộng, c vô pháp nghĩ rõ ràng sự kiện này lúc này hộ tống ngụy kha đồng loạt ra tay một cái khác bên ngoài cựu truyền thích khách cũng là bị ngụy kha tử giật này mình cùng là cựu truyền thích khách ngụy kha chiến lược còn còn mạnh hơn hắn phía trên một chút l i ê n hắn đều đã chết vậy hắn đi lên chẳng phải là chịu chết may ra cũng là bởi vì hắn so ngụy kha yếu đi một chút đến mức ngụy kha bị đánh giết thời điểm hắn còn lạc hậu đối phương một cái thân vị chỉ có ngần ấy trinh lệch lại làm cho hắn có đầy đủ phản ứng thời gian toàn thân khí thế bỗng nhiên kéo lên giờ khác này hắn có dám có giữ lại chút nào cơ hồ đã dùng hết b à n lực cứ thế mà đem thân thể định tại nguyên chỗ ngay sau đó liền phải thoát đi hhh ắ ắ đến đều tới chạy chỗ nào chỉ thấy c h ú ngạo mang đến trong tám người trong đó một tên hình thể mập m ạ n mặt mũi tràn đầy hòa ái lao giả cười híp mắt v ư ơ n tay ra tại cái kêu cựu chuyển tích h khách không hiểu nhìn soi mói một mạt h ồ n g quăng như là cỗ sao trồi xẹt qua cái kêu cựu chuyển tích h khách thân thể lắc một cái tiếp theo toàn bộ thân hình liền rơi xuống tại chỗ mọi người xem xét chết trong lúc nhất thời toàn bộ thành chủ phủ phía trên yên tĩnh ý mắng chương hai trăm năm mươi sáu ý thức không gian c h ế trong thế t giới ư n không gian, chết thế giới thành chủ phủ trên không, g giới ý thức chết thế t chủ phủ h e c h u ngạo 9 người ra tay trước. Bác đại gia tộc bên này cũng gia đại trước. ra tay tộc Bác lúc à trước trước trong l khiếp lại i sợ lấy t nhất thần. Trong h n lúc nhất thời ngoại trừ h ế n phi cũng đã chết đi hai người còn lại ba mươi ba tên n h ữ cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả toàn bộ nâng lên tinh thần ảo hảo gia nhập chiến đấu giờ khác này không ai dám lại khinh thường chu ngạo chín người các loại kỹ năng tầm t ầ n g lớp lớp năng lượng kinh khủng xông thẳng tới chân trời tiếp lấy lại tiết ra nhưng vị dị chính là chu ngạo bên này rõ ràng chỉ có chín người lại tại ba mươi mấy người vây công phía dưới không rơi vào thế hạ phong vực này thật không thể tin trắng cảnh khiến nơi rất xa vây xem đám người cùng phòng ngự đại trận phía dưới chu nghĩa b ọ n người đều là trận mắt h ố t mồm nhất là thành chủ phụ bên trong một đám chu gia con cháu khi nhìn đến chính mình lao tổ như thế đại phát thần uy mỗi cái mặt lộ vẻ ửng hồng tâm tình khuấy động mạnh trướng thế mà vô luận phía ngoài chiến đấu như thế nào kịch liệt như thế nào hừng hực khi thế giờ phút này tại thành chủ phụ bên trong đã sớm bị cái kia thật dày thần tính năng lượng bao quanh d ị p h tiêu lại là an t ĩ n h dị thường chỉ có cái kia thỉnh thoảng lấp lóe thiện thiện quan man cũng rất nhỏ chập chúng hô hấp chứng minh nơi này còn có người lúc này diệp tiêu ý thức đã hoàn toàn đắm chìm trong một mảnh thấy không rõ s ở không được không gian bên trong tại trung q u â n hắn đủ loại nguyên tố năng lượng còn quân hắn từng giờ từng phút chui vào trong thân thể hắn mỗi có một điểm năng lượng tràn vào diệp tiêu liền cảm giác chính mình lực lượng tăng cường một phần đối với dạng này kỳ lạ cảnh tượng diệp tiêu cũng là lần đầu tiên gặp phải cái này tại diệp tiêu xem ra là tương đương chuyện bất khả tư nghị dù sao chưa từng có nghe người ta nói qua dạng này sự tình trước kia vô luận là thăng cấp tấn cấp vẫn là gặp phải đặc thù k ngộ cũng không từng phát sinh qua loại này tình huống mà lại trước lúc này hắn cũng theo chu ngạo trong miệng biết được một chút liên quan tới thần tính thuế biến tương quan công việc dựa theo chu ngạo thuyết pháp tại hoàn thành ngậm có thần tính thuế biến tấn cấp nhiệm vụ về sau chức nghiệp giả sẽ có ngắn ngủi hư nhược kỳ đây là bởi vì thần tính thuế biến năng lượng tại cải tạo chức nghiệp giả thân thể nhưng quá trình này chức nghiệp giả cũng sẽ không phát sinh cái gì chuyện đặc biệt đồng thời mặt bảng sẽ có cải tạo thành tiến độ nhắc nhở cái này là nhân loại nắm giữ mặt bảng mang đến ưu như thế nhưng bây giờ tình cảnh cùng chu ngạo trong miệng chỗ nói hoàn toàn không giống cảnh tượng trước mắt để diệp tiêu cảm giác càng giống là trước kia tại cùng b ậ c cùng tinh la thành thành chủ nói chuyện phim lúc đối phương nhắc đến qua một loại tình huống dựa theo bọn hắn thuyết pháp bọn hắn mẹ ấy già người không có nhân loại chức nghiệp giả mặt bảng cho nên mỗi lần t ấ n cấp hay là thực lực mức độ lớn tăng lên đều cần cảm nộ mà loại này cảm nộ sẽ cho người tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu chỉ là mỗi người cảm nộ cùng đột phá phương thức không giống nhau cho nên tiến vào trạng thái cũng rất khó dùng ngôn ngữ giải thích rõ ràng diệp tiêu cảm thấy chính mình có vẻ như cũng là tiến nhập dạng này một loại trạng thái có thể hắn rõ ràng là nhân loại không phải mẹ ấy g i người làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy trong lúc nhất thời diệp tiêu có chút không nghĩ ra may ra hắn mặc dù bây giờ không đọc được nhưng hắn có thể phát giác được theo chung quanh bao vây lấy hắn những nguyên tố này năng lượng chính liên tục không ngừng tiến vào hắn thân thể hắn lực lượng ngay tại một chút xíu mạnh lên loại cảm giác này là hắn trước đó chưa bao giờ thể nghiệm qua duy nhất không tốt điểm ngay tại ở thân ở mảnh này kỳ lạ không gian hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khái niệm thời gian hắn căn bản không rõ ràng mình tại không gian này bên trong chờ đợi bao lâu hắn hiện tại lo lắng chính là chính mình ý thức thoát ly thân thể vạn nhất lúc này ngoại giới có người xuất thủ gây bất lợi cho hắn vậy hắn thật đúng là một chút phản kháng chỗ c h ố n g đều không có đáng tiếc mặc kệ hắn làm sao lo lắng cũng là không làm nên chuyện gì ý chí của hắn cũng không có cách nào cải biến loại tình huống này như thế cũng không biết trải qua bao lâu làm diệp tiêu triệt để từ bỏ lo âu trong lòng chung quanh nguyên tố năng lượng đột nhiên biến đến vô cùng phát triển đây là diệp tiêu ngạc nhiên nhìn lấy chung quanh sau một khắc hắn liền nhìn đến những nguyên tố này năng lượng không có dấu hiệu nào chui vào chính mình thân thể ngay sau đó một cô tràn ngập thần tính hào quang lòng lánh diệp tiêu chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng thẳng tới linh hồn c h ỗ sâu trong c h ấ p nhóm này diệp tiêu ý thức biến đến vô cùng rõ ràng nội tâm đột nhiên có loại khó nói lên lợi hưng phấn đây là kết thúc rồi hả thế mà diệp tiêu ý nghĩ này vừa lên bốn phía bông nhiên tối xuống nguyên bản lóng lánh hào quang nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi trước mắt một mảnh đẹp thịt diệp tiêu đ ợ i nửa n g à y lại vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào cái này để trong lòng hắn đột nhiên có chút bối rối loại này bồi rối bắt nguồn từ đối không biết không thể khống diệp tiêu nội tâm cực độ không thoải mái đột nhiên trước mắt h ố n độn đen nhánh bên trong đột nhiên phá vỡ một cái lỗ hổng tại diệp tiêu kinh nghi nhìn chăm chú phía dưới một đạo trắng như tuyết thân ảnh thì như vậy nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt hắn khi nhìn đến trắng như tuyết thân ảnh một khắc này diệp tiêu ngây ngẩn cả người n g ư ơ i chắt lơ nhìn lấy diệp tiêu kinh ngạc biểu lộ rất là tốt ý nợ đủ cười hh ắ c ắ c kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn nhìn lấy tấm kia vô s ỉ mặt mẹo diệp tiêu tức giận nói ngươi tại sao lại ở đây chắt lơ một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn lấy diệp tiêu ngươi đây không phải nói n h ằ n sao đây là ngươi ý thức không gian ta hiện tại là ngươi triệu hoàng thú xuất hiện tại cái này thật kỳ q u á i sao ừm ta ý thức không gian diệp tiêu có chút ngoài ý m u ố n lúc này đến phiên chát lơ cảm thấy ngoài ý m u ố n a không thể nào không thể nào ngươi ngay cả điều này cũng không biết diệp tiêu có chút bất đắc dĩ ta hẳn phải biết cái gì chát lơ nghe vậy đột nhiên b ừ n g tỉnh đại ngộ tiếp theo chậm rãi nói ra ngược lại là quên nhân loại các ngươi không có có ý thức không gian loại thuyết pháp này đón lấy chát lơ đột nhiên tràn đầy phấn khởi vây quanh diệp tiêu ý thức chuyển hai vòng Có c h ú tuy nhiên chatterer hiện tại là mình triệu hoàn thú lẫn nhau c h u n g đụng coi như hòa hợp nhưng con hàng này tính tình mười phần không đáng tin cậy mà hắn hiện tại lại không cách nào động đậy khó đảm bảo con hàng này sẽ làm ra một số làm trái lẽ thường sự tình may ra diệp tiêu lo lắng có chút dư thừa c h a t t e e r đang đánh giá hai vòng mấy lúc sau liền tìm cái địa phương miễn cưỡng nằm xuống tiếp theo liếc xéo mắt diệp tiêu mang theo bất mãn nói ngươi nhìn bản tọa giống như là như vậy ngu xuẩn sao cái này có chút không nghĩ ra mà nói để diệp tiêu có chút không rõ ràng cho lắm c h a t lơ thì là tức giận nói ta làm gì muốn gây bất lợi cho n g ư ơ i ta hiện tại thế nhưng là n g ư ơ i triệu hoàn thú n g ư ơ i phải chết ta cũng không sống nổi mà lại cho đến trước mắt ta cảm thấy n g ư ơ i người coi như không tệ miễn cưỡng làm n g ư ơ i triệu hoàn thú cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận diệp tiêu giật mình n g ư ơ i c h a t lơ tiện tiện cười nói hắc hắc quên cùng n g ư ơ i nói n g ư ơ i bây giờ trạng thái chỉ cần ý thức nghĩ ta đều có thể tiếp thu được diệp tiêu trầm mặc h ắ n không nghĩ tới còn có tình huống như vậy c h a t t e thấy thế n ư ờ i biếng nói ra không cần lo lắng chỉ cần giải trừ cái trạng thái này về sau loại tình huống này thì sẽ không phát sinh b à tọa cũng không có nhìn trộm ngươi nội tâm đam mê diệp tiêu nhìn lấy chất lơ cuối cùng không có tiếp tục trên một điểm này dây dưa tựa như là nói hắn làm mình triệu hoàng thú cũng sẽ không gây bất lợi cho chính mình nghĩ nghĩ diệp tiêu lập tức mở miệng hỏi ngươi biết đây là cái gì tình huống chất lơ ngáp một cái hứng hờ hồi đáp kỳ thật ta cũng không biết ngươi vào bằng cách nào diệp tiêu hóa ra con hàng này vừa mới nhiều như vậy biểu lộ đều là tại lãng phí thời gian lúc này chất lơ rồi nói tiếp theo lý thuyết nhân loại các ngươi t r ư ớ c nghiệp giả là không thể nào có loại tình huống này phát sinh chẳng lẽ là bởi vì vì bản tọa quan hệ diệp tiêu không hiểu cùng ngươi có quan hệ gì l ạ c k i n h bị nhìn diệp tiêu bất quá lần này lại hiếm thấy kiên nhẫn giải thích đương nhiên là có quan hệ nói trắng ra là nhân loại các ngươi đối với vĩnh sinh đại lục tới nói cũng là ngoại lai giống loài vĩnh sinh thế giới quy tắc cũng không thích hợp tại nhân loại các ngươi t r ê n t h ầ n chỗ lấy nhân loại các ngươi là tuyệt không có khả năng xuất hiện tiến vào ý thức không gian chuyện ngưng tạm là n ữ khi hiếm thấy nghiêm chỉnh một lần chậm rãi nói ra ngươi biết có thể đi vào ý thức không gian ý vị như thế nào cái gì diệp tiêu tò mò hỏi lạc thần sắc có chút nghiêm túc nói ra mang ý nghĩa ngươi đem lĩnh mộ đến quy tắc quy tắc đó là cái gì diệp tiêu càng nghe càng hồ đồ lạc hiển nhiên rõ ràng diệp tiêu đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ ngược lại cũng không có cái gì không kiên nhẫn mà chính là trịnh trọng nói quy tắc là xây dựng một phương thế giới chủ yếu điều kiện cũng tỷ như vĩnh sinh thế giới chính là do rất nhiều khác biệt quy tắc xây dựng m à t h à n h diệp tiêu kinh ngạc nhìn lạc con hàng này biểu đạt năng lực thực sự có chút nát hắn nghe được rơi vào trong sương mù lạc tiếp thu được diệp tiêu ý thức lan truyền nhất thời có chút tước hồn hệ nhưng ở diệp tiêu tràn ngập uy hiếp ý thức lan truyền phía dưới cuối cùng nó vẫn là khuất phục được rồi nhìn tại ngươi là ta chủ nhân phân thượng bản tọa thì không cùng người so đo t h ờ i suy tư một chút lặt cái này mới một lần nữa mở miệng dạng này ta cho ngươi lấy một thí dụ liền lấy ta quen thuộc nhất không gian tới nói đi không gian k ỹ thật cũng là xây dựng thế giới một trong những quy tắc nhưng chỉ có không gian quy tắc không cách nào xây dựng thế giới tại có không gian về sau còn nhất định phải có thời gian cho nên thời gian cũng là một loại quy tắc giải thích như vậy ngươi rõ chưa diệp tiêu nhẹ gật đầu có loại bừng tỉnh đại ngộ lặt thấy thế tiếp tục nói nhưng nếu như chỉ có không gian cùng thời gian như vậy cái này thế giới bản thân thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cho nên còn muốn có cái khác quy tắc g i ú p b ả o để cái này thế giới trở thành sống thế giới sống thế giới d i ệ p tiêu lần đầu tiên nghe được b ự c này thần kỳ danh tử nhiều ít có chút kinh ngạc lạc nhẹ gật đầu không tệ phán đoán một cái thế giới là chết vẫn còn sống đơn giản nhất không ai qua được cái này thế giới phải chẳng có sinh mệnh tồn tại cũng tỉ như ta thể nội hư không nó cũng là một cái tử thế giới bởi vì bên trong không có vật sống sao đúng vậy đó lấy lạc giải thích nói chiếc thế giới rất đáng sợ bởi vì quy tắc của nó không hoàn thiện cho nên nó duy nhất có thể làm cũng là không ngừng bành trướng thôn phệ chung quanh hết thệ có thể thôn phệ độ vật để mà bổ sung tự thân thế giới không hoàn chỉnh có lúc nó thậm chí sẽ thôn phệ cả một cái sống thế giới để duy trì tự thân cần thiết năng lượng diệp tiêu đột nhiên nhớ tới cái gì liền hỏi cho nên năm đó ở địa cột bên trong xuất hiện cái kia đạo hư không b ế t nước kỳ thật chính là muốn thôn phệ vĩnh sinh thế giới lạc lần nữa nhẹ gật đầu đúng vậy chỉ bất quá khi đó hư không còn rất n h ỏ yếu quy tắc kém xa vĩnh sinh đại lục cường đại cho nên nó thất bại thậm chí kém một chút bị vĩnh sinh thế giới quy tắc đồng hóa diệp tiêu nghe đến đó cảm thấy hết sức ngạc nhiên thế mà là đột nhiên mặt lộ vẻ bị thương ngữ khí mang theo một chút bi phẫn kết quả không nghĩ tới hư không vậy mà không giảm bó đức cũng bởi vì bản tọa dáng rất đẹp trai nó vậy mà tại thời khắc sống còn trốn ở trong thân thể ta cưỡng ép cùng ta đồng hóa để cho ta thành hư không chúa t ể nhờ vào đó đã hấp thu không ít vĩnh sinh thế giới quy tắc từ đó có thể tồn tại bất thình lình đảo ngược kém chút không có để diệp tiêu chờ tới bất quá hắn vẫn là cố nén hỏi ngươi là hư không chúa tệ lạc nghiêng qua mắt d i ệ p tiêu đột nhiên đứng thẳng người dậy như bức cầm bầm nói không phải vậy ngươi cho rằng bản tọa là cái gì triệu h o à n thú diệp tiêu thuận miệng đáp lạc nhất thời giận dữ có thể lại không biết như thế nào phản bác nhất thời lạc có chút ủ rũ lên diệp tiêu không để ý đến tên dở hơi này hỏi nghi ngờ trong lòng đã ngươi là hư không chúa t ể vì sao còn có thể vĩnh sinh thế giới hành đầu lạc hiển nhiên còn đắm chìm trong chính mình trở thành triệu h o à n thú trong bi thương tiếp theo í vô lực đ tại lạc kể do dưới diệp tiêu cũng minh bạch vì sao hắn lại là bất tử tồn tại vô luận bị như thế nào cường đại công kích đều có thể lông tóc không thương suy nghĩ một chút cũng liền hiểu một người lực lượng muốn vỡ nát một phương thế giới cái tiêu căn bản liền không khả năng làm đến cho dù đây là một cái quy tắc duy nhất từ thế giới dựa theo là tuyết pháp thư không bởi vì quy tắc duy nhất cho nên không cách nào biến thành sống thế giới theo thời gian trôi qua thư không thế giới năng lượng tại dần dần trôi qua về sau liền sẽ từ từ tiêu bong sụp đổ mà sống thế giới khác biệt sống thế giới quy tắc cực kỳ phức tạp hơn nữa có thể thai nén sinh mệnh hình thành hoàn mỹ năng lượng bế bỏng đương nhiên sống thế giới cũng không nhất định thì so t ử thế giới mạnh dựa theo là tuyết pháp nhân loại thế giới tại không có cùng lĩnh sinh thế giới tiếp xúc thời điểm tự thân năng lượng vẫn là rất yếu cái này là do ở nhân loại thế giới quy tắc số lượng kém xa vĩnh sinh thế giới đây cũng là là nhân loại nào tại trăm năm trước thân thể sẽ như thế suy nhược thế giới nguyên tố linh khí như thế mỏng manh nguyên nhân b ấ t quá theo nhân loại tiến vào vĩnh sinh thế giới cũng đem tự thân tiếp xúc quy tắc thay vào hiện thực tình huống này liền được cải biến chỉ là thay vào quy tắc đối với một phương thế giới tới nói vẫn là hơi ít đây cũng là là nhân loại nào thế giới không cách nào sử dụng đạo cụ nguyên nhân bởi vì không có quy tắc chống đỡ diệp tiêu lần đầu tiên nghe được những nội dung này quả thực để hắn có chút mở rộng tầm mắt lúc này diệp tiêu đột nhiên nhớ tới ngay từ đầu l ạ đội vàng hỏi nói ngươi lúc t r ư ớ c nói ta hiện tại tiến vào cái trạng thái này có thể lĩnh ngộ quy tắc lại là có ý gì chương hai trăm năm mươi bảy thành thần điều kiện lĩnh ngộ quy tắc chương hai trăm năm mươi bảy thành thần điều kiện lĩnh ngộ quy tắc quy tắc là thành thần một trong điều kiện tất yếu thành thần nghe được l à diệp tiêu không từ hứng thú ngươi nói thần chỉ chính là trường sinh thế giới sáng thế thần nâng lên sáng thế thần là hiếm thấy nghiêm chỉnh mấy phần ngựa khí mang lên một chút kính sợ giải thích nói lĩnh sinh thế giới sáng thế thần tuy nhiên cũng coi như làm là thần nhưng lại muốn khác biệt với đồng giản thần bình thường cái gọi là thần chỉ là lĩnh nộ quy tắc về sau thoát ly đồng dạng sinh mệnh phạm chủ tồn tại bọn hắn ở mọi phương diện năng lực đều hoàn toàn áp đảo phổ thông sinh vật phía trên vô luận là nhân loại các ngươi trước nghiệp giả mẹ ấy là người hay là nghỉ lại tại mảnh thế giới này các loại ma vợt diệp tiêu hơi kinh ngạc cái kia sang thế thần có cái gì khác biệt lạc chậm rãi nói ra sang thế thần bao trùm tại nhiều thần phía trên chúng thần thọ mệnh có hạn nhưng sang thế thần thọ mệnh thì là vĩnh sinh t thần áp đảo chúng sinh sang thế thần thì áp đảo chúng thần diệp tiêu hít sâu mờ hơi nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới h ư n g nguyện nghi ngờ nói ngươi nói sáng thế thần thọ bệnh là vinh sinh có thể h ồ n g n g u y ệ t trong kho tài liệu không phải đ i lại sáng thế thần đã chết rồi sao l ạ t lắc đầu tử vong cũng không nhất định là thọ bệnh hao hết có lẽ là bị địch nhân giết chết diệp tiêu trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn liền sáng thế thần đều có thể đánh bại thật là là cỡ nào cường đại tồn tại dường như nhìn ra diệp tiêu khiếp sợ trong lòng l ạ t liền nói ra cũng có thể là tự thân gặp phải chúng ta không cách nào tiếp xúc nguy hiểm đưa đến l ạ t đ ú i bay ai biết được dù sao những thứ này không phải ngươi cái kia lo lắng loại chuyện này cách ngươi quá xa xôi nếu là thật có chuyện gì mạnh như sáng thế thần đều không giải quyết được đừng nói là ngươi diệp tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu đ ệ xuống k i ế p sợ trong lòng tựa như lạc nói tới những v ậ t này cách hắn thực sự quá xa xôi thật muốn có nguy hiểm gì diệp tiêu cũng căn bản không có năng lực đi thay đổi gì thu thập xong tâm tình diệp tiêu lập tức hỏi nói cách khác chỉ cần ta lĩnh ngộ quy tắc ta thì thành thần lạc cười lạnh tiểu tử ngươi nghĩ hay lắm không nói trước ngươi có thể hay không lĩnh ngộ quy tắc coi như để ngươi lĩnh ngộ ra đến cũng chỉ bất quá để ngươi có thành thần điều kiện khoảng cách chân chính thần vẫn là có khoảng cách nhất định diệp tiêu cao mày vậy thế giới này có thần tồn tại sao là chỉ chỉ chính mình không nói gì diệp tiêu thì là mặt lộ vẻ của cái là tại chỗ nổ n g ư ơ i đó là cái gì biểu lộ chẳng lẽ ta không giống sao diệp tiêu do dự một chút gật đầu nói xác thực không thế nào giống là xấu hổ không thôi tiểu tử bản tọa nói cho ngươi ngươi đây là đọc thần bản tọa thế nhưng là dung hợp hư không chúa tệ tại hư không thế giới bên trong bản tọa chính là không gì làm không được thần diệp tiêu đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác nào b ấ t quá hắn cũng không nghĩ lấy tiếp tục đổi lạc nhiều ít vẫn là muốn cho thần một chút tôn trọng ngoại trừ ngươi vẫn còn có thần sao lạc biểu lộ tương đương không cam lòng những vật này khoảng cách ngươi còn quá xa xôi hiện tại nói cho ngươi sẽ ảnh hưởng ngươi tiếp xuống quy tắc lĩnh nộ chờ ngươi lĩnh nộ quy tắc thành thần tự nhiên sẽ biết nói xong lạc cũng không quay đầu lại đi Sắp thực nói là trực tiếp biến mất d i ệ p tiêu cười cười không có để ý d ù sao thần cũng là có tì khí bao nhiêu có thể lý giải lúc này trong không gian ý thức lần nữa khôi phục yên tĩnh diệp tiêu đem lạt mang đến tin tức một chút xíu tiêu hóa kết thúc liền một lần nữa giữ vững tinh thần tới tựa như lạt nói tới mình bây giờ liền cái gọi là quy tắc là cái gì cũng còn không làm rõ được chán ghét thần cũng không có ý nghĩa gì diệp tiêu trên thực tế cũng minh bạch l à t tại sao lại đột nhiên xuất hiện cùng hắn nói nhất đại thông nhìn như không có không liên quan sự tình mặt ngoài nói là một đống vô dụng nói nhảm nhưng trên thực tế lại là tương đương trọng yếu dựa theo lạt mà nói nói nhân loại bởi vì cầm giữ có số liệu mặt bảng quan hệ dẫn đến chiến lược tăng lên xa siêu vĩnh sinh thế giới bất cứ sinh vật nào nhưng cũng hoàn toàn bởi vì có số liệu mặt bảng ảnh hưởng nhân loại là rất khó có cơ hội l ĩ n h nộ g quy tắc mà diệp tiêu lại có thể có loại cơ hội này là mười phần hiếm thấy lại đến là cũng là đang nhắc nhở diệp tiêu l ĩ n h nộ g quy tắc tuy nhiên còn không cách nào thành thần nhưng là thành thần quan trọng một bước cho nên nhất định phải coi trọng cùng chân q u ý cái này cơ hội ngàn năm một t h ở đến mức cùng quy tắc có liên quan sự tỉnh l ạ t một chút cũng không có sách diệp tiêu t r ư ớ c t r ư ớ c đối thoại cũng có thể đoán ra một hai mỗi người đối quy tắc lý giải cùng lĩnh nộ đều có chỗ khác biệt là không cụ thể nói là sợ ảnh hưởng đến diệp tiêu tiếp xuống quy tắc lĩnh nộ một khi nói nhiều rồi thậm chí sẽ dẫn đến diệp tiêu tư duy cô hóa từ đó không cách nào lĩnh ngộ được thích hợp tự thân quy tắc có thể nói lạc nhìn qua mười phần không đáng tin cậy nhưng lại thật sự là dụng tâm lương khổ xem ra con hàng này nhiều ít vẫn là có chút triệu hoán thú tư tưởng giác lộ a diệp tiêu nhạt cười một tiếng lập tức đem những thứ này ngỗn loạn suy nghĩ ném xót một lần nữa đem chú ý lực thả ở trước mắt trong tầm mắt đen kịt một màu giống như vô tận hư không trong bóng tối điểm suýt lấy lấm ta lấm tầm ánh sáng nhạt tại lạc trước đó diệp tiêu đối với cái này mảnh h á cám cũng không có quá nhiều ý nghĩ nhưng có lạc nhắc nhở diệp tiêu liền bình tĩnh lại tỉ mỉ càng ngộ cũng không biết trải qua bao lâu diệp tiêu ý thức nhiều vẻ vui mừng giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc cảm nhận được trong không gian tràn ngập một loại khó nói lên lời lực lượng đây chính là cái gọi là quy tắc sao đột nhiên diệp tiêu cảm giác linh hồn của mình dường như bị nắm kéo dần dần tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu loại trạng thái này rất khó nói rõ nếu như không phải lặt nhắc nhở chỉ sợ hắn sẽ vô ý thức bài xích loại trạng thái này lúc này lúc trước vây quanh diệp tiêu sáu loại nguyên tố năng lượng bắt đầu có biến hóa khác diệp tiêu có thể cảm nhận được bọn chúng phảng phất là tại dựa theo một loại nào đó đặc biệt phương thức đang nhảy nó lấy dần dần diệp tiêu phát hiện trong đó quy luật quy tắc không sai những thứ này nguyên tố hành động quy tích toàn bộ đều là án chiếu lấy đặc biệt quy tắc đang hành động nguyên lai là dạng này diệp tiêu mừng rỡ trong lòng quá đỗi đây chính là lạc nói tới quy tắc nội bang đ ẻ xuống vui mừng trong lòng diệp tiêu toàn thân toàn ý vùi đầu vào cảm nộ bên trong rất nhanh h ắ n t h ì có cùng trước k i a hoàn toàn cảm thụ bất đồng gió nhẹ nhàng lửa nóng rực nước l u hỏa đất cẩn trọng quang ấm áp thâm thâm thúy diệp tiêu minh bạch cái này sáu đại nguyên tố xây dựng ra vĩnh sinh thế giới một bộ phận cũng là cực làm trung tâm một bộ phận diệp tiêu đứng bình tĩnh tại những nguyên tố này năng lượng trung tâm cảm thụ được mỗi một loại nguyên tố mang tới đặc biệt thể nghiệm nhắm mắt lại k h t sâu một hơi diệp tiêu nỗ lực để chính mình ý thức dung nhập những nguyên tố này bên trong theo thời gian trôi qua hắn dần dần phát hiện những nguyên tố này cũng không phải là mỗi người cô lập mà chính là lẫn nhau liên hệ đàn vào lẫn nhau gió đang quét lúc kéo theo hỏa diễm này lên hỏa diễm nhiệt lực bốc hơi ra nước vũ khí nước lưu động tư n h u n đất này đất đai vững chắc cung cấp quan g minh đấy cơ sở quan g minh đấy chiếu rọi xuống hát cám lộ ra càng thêm thâm thúy mà hát cám bao dung để gió tự do có thể vô câu vô thuốc mỗi một loại nguyên tố đều tại nguyên tố khác bên trong tìm tới chính mình vị trí cùng ý nghĩa tạo thành một loại vi d i ệ u thăng bằng cái này trực tiếp phá vỡ trước kia hắn đối nguyên tố nhận biết hoặc là nói trước lúc này diệp tiêu chưa bao giờ nghĩ tới những nguyên tố này có liên quan gì dù sao đối với cầm giữ có số liệu, liệu đã tới liền có thể tùy ý phóng thích lần này đi qua lặt đánh thức diệp tiêu mới chính thức ý thức được cái này thế giới cũng không phải là đơn thuần chỉ dùng số liệu thì có thể đại biểu hết thảy minh bạch cái này một điểm về sau diệp tiêu ý thức dần dần bắt đầu ở những nguyên tố này ở giữa du tẩu trải nghiệm bọn chúng quan hệ trong đó dần dần nguyên tố tại diệp tiêu trong ý thức không ngừng biến hóa xét lẫn dần dần tạo thành một loại hoàn toàn mới năng lượng hình thức loại này năng lượng siêu việt duy nhất nguyên tố giới hạn đạt đến một cái toàn tầng thứ mới diệp tiêu linh hồn tại thời khắc này dường như bị tẩy lễ đồng dạng ý thức theo mà tiến vào một loại khác tầng thứ cao hơn lúc này diệp tiêu không biết là tại bên ngoài h á n thân thể dần dần biến đến trong suốt dường như cùng chung quanh nguyên tố hỏa làm một thể nhìn qua mười phần vị dị rất nhanh mỗi một loại nguyên tố đặc tính đều tại diệp tiêu thể nội một lần nữa tổ hợp tạo thành một loại năng lượng đặc biệt mà theo thân thể xuất hiện biến hóa diệp tiêu bắt đầu đ ế m thử đem những nguyên tố này lực lượng dẫn vào chính mình ý thức cảm thụ bọn chúng ở trong ý thức lưu động cùng biến hóa cũng đúng lúc này diệp tiêu thân thể bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt không khí chung quanh bên trong tựa hồ tràn đầy một loại nào đó thần bí lực lượng vất quá rất nhanh diệp tiêu liền phát hiện có chút không đúng sáu loại nguyên tố bên trong Có một đạo nguyên tố、so、với mặt khác một mặt tố tố, đạo loại so nguyên nguyên nhìn với quan m u ố lộ ra c à nguyên càng nhỏ y ế Diệp tiêu cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện cái kia phát thận thụ một chút, cẩn cảm nhỏ ế u u n g y tố đến từ quang. Quang nguyên từ tố. diệp tiêu đột nhiên nhớ tới sáu đại nguyên tố bên trong gió hỏa thủy thổ cùng thầm cái này năm loại nguyên tố hắn đều cầm tới qua đối ứng nguyên tố tinh hoa chỉ có quan g nguyên tố tinh hoa không có gặp qua chẳng lẽ là bởi vì cái này duyên cớ diệp tiêu nội tâm có chút nghi ngờ ngoại trừ cái này khả năng tựa hồ cũng không có lý do khác đến giải thích cái này một điểm thế mà rất chí mặt là bởi vì quan nguyên tố cực kỳ ảm đạm đến mức diệp tiêu nỗ lực muốn đem sáu loại nguyên tố triệt để dung nhập ý thức của hắn trong biển lại xuất hiện không ổn định bài xích hiện tượng trong khoảnh khắc nguyên bản đối lập ổn định nguyên tố ở giữa bắt đầu chấn động kịch liệt tình huống này xuất hiện trực tiếp dẫn đến diệp tiêu ý thức cũng xuất hiện cự chấn động lớn trong chốc lát diệp tiêu cảm giác chính mình ý thức lâm vào cự đại trong nước xoáy bị vô hạn nằm kéo lôi kéo mang tới kịch liệt đau nhức k é m chút không có để diệp tiêu trực tiếp mất đi diệp tiêu cố nén cố này kịch liệt đau nhức muốn dựa vào ý thức ổn định sáu loại nguyên tố ở giữa thăng bằng thế mà cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Giờ diệp tiêu có chút luôn uống theo hắn đối sáu loại nguyên tố quy tắc hiểu rõ làm sâu sắc hắn hiểu được nếu như không thể đem sáu loại nguyên tố ổn định chờ đợi hắn sẽ là bị sáu loại nguyên tố c u ầ n bạo năng lượng thốt vệ trong lúc nhất thời diệp tiêu chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g nếu như ý thức cũng có thể chảy mồ hôi đúng lúc này vô tận hắc cám bên trong đột nhiên phá vỡ một cái lỗ hổng một đạo mang theo mở tối quang tuyến xâm nhập tại cái này hắc cám bên trong lại có vẻ vô cùng l o á mắt h ử để ngươi cái tên này chế rêu ta sau cùng còn không phải cần nhờ bản tọa tới giúp ngươi chấn áp đ ư ơ n g theo lấy lặt bức bức vô lại vô lại không cam l ò n g âm t h à n h cái kia mở tối quan g t u y ế n trực tiếp chui vào diệp tiêu trong ý thức trong chốc lát ban đầu vốn đã lâm vào cồn g bạo sáu loại nguyên tố như k ỳ tích gan tính lại diệp tiêu nao nao tiếp theo liền thấy được ban đầu vốn thuộc về quan g nguyên tố năng lượng mặt ngoài lôi cuốn lấy một đạo hơi có vẻ u ám quan mang qua trong giây lát diệp tiêu thì nhận ra cái này u ám quan mang không gian là l ạ t đừng phát xứng sở ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này diệp tiêu không kịp ngâm nghĩ nữa vội vàng để ý thức đem cái này sáu loại nguyên tố một lần nữa báo khỏa thật là muốn không phải ngươi là chủ nhân của ta ngươi chết ta cũng không sống được ta cũng không muốn giúp ngươi l ạ t lời nói đức quán g chuyển vào diệp tiêu trong lỗ thai chỉ bất quá giờ phút này hắn đã không r ả n h bận tâm những thứ này theo l ạ t đánh tới cái tia đạo hư không năng lượng diệp tiêu đã một lần nữa đem sáu loại nguyên tố khống chế lại qua trong giây lát ý thức của hắn lâm vào một loại cực kỳ trạng thái miệt diệu l ạ t nhìn đến nơi này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra chỉ bất quá diệp tiêu cũng không nhìn thấy l ạ t giờ phút này trên mặt chân kinh khá lắm cái này quy tắc năng lượng ba động tiểu tử này còn thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi a trong lúc nhất thời là đột nhiên có loại ý niệm kỳ quái có vẻ như để tiểu tử này làm chủ nhân hắn cũng không tính bị khuất ý niệm này cùng một chỗ l ạ t cũng là giật mình t ê u lên vội vàng lắc đầu đáng chết ta đang suy nghĩ gì nhất định là tiêu hao quá độ ý chí biến đến yếu kém tạo thành a thân thể biến đến tốt h ư n a không được nhanh đi về ngủ nói xong là thân ảnh lần nữa biến mất tại diệp tiêu trong không gian ý thức cùng lúc đó diệp tiêu ý thức không gian lần nữa bình tĩnh lại ngoại giới cũng không có chú ý đến diệp tiêu tình huống lúc này ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở thành chủ phủ bên ngoài theo thời gian trôi qua chu ngạo chín người cùng bảy tộc ba mươi mấy vị cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả giao thủ đã qua không ít thời gian tuy nhiên ngay từ đầu chu ngạo bọn người lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng biểu sát hai vị cựu chuyển đỉnh tiêm thích khách nhưng bắt đại gia tộc có thể sừng sững trăm năm cũng không phải cái gì phổ thông á miêu á cầu tại có cảnh giác về sau chu ngạo bọn người cứ việc thể hiện ra vượt qua thường nhân suy nghĩ chiến lược nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi gì dù sao đối thủ thế nhưng là ba mươi mấy vị ngay lúc đó cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả ngược lại theo thời gian trôi qua chu ngạo chín người có thể hoạt động phạm vi không ngừng mà bị áp suất đến một cái phạm vi bên trong bọn hắn ứng đối cũng biến thành càng thêm gian nan người sáng suốt xem xét cũng hiểu biết chu ngạo chín người đã dần dần ở vào hạ phong thanh chủ phủ bên trong vô số chu gia người thấy cảnh này nguyên bản trên mặt kích động dần dần biến mất bọn hắn không phải người ngu tự nhiên cũng nhìn ra được chính mình lao tổ bên này có vẻ như đã lâm vào nguy hiểm từ từ một vệ tuyệt vọng cùng hoảng sợ bắt đầu bao p h ủ trong lòng liền lao tổ mạnh như vậy tồn tại đều ngăn cản không nổi bậy tộc liên thủ một khi chín vị lao tổ chết rồi vậy bọn hắn muốn lấy cái gì ngăn cản trong lúc nhất thời toàn bộ thành chủ phụ bên trong bầu không khí biến đến vô cùng đê mê chu nghĩa thấy thế mi đầu nhịn không được khóa lại bất quá cuối cùng hắn vẫn là không nói gì ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên nhất thời khiên động vô số người tiếng lòng chu nghĩa vội vàng nhìn qua đồng tử nhất thời kinh hãi ngũ trưởng lão sau lưng vô số tiếng kinh hô vang lên ngay sau đó trong tầm mắt của mọi người chu ra bên này một bóng người bị triệu hạc thình lình x ả ra một phát hỏa cầu đánh trúng cả người nhất thời bị hỏa diễm tối vệ tiếp theo hung hăng ngã trên mặt đất bất t ì n h lình biến hóa trực tiếp phá vỡ chiến trường thăng bằng cũng để cho nguyên bản đã có chút cật lực chu ngạo chờ người nội tâm trầm xuống chẳng ai ngờ rằng triệu hạc làm lấy bạo lực phát ra nổi tiếng cựu chuyển pháp sư vậy mà bỏ chính mình tối cường ưu thế ngược lại thi triển ra bình thường nhất h ỏ a cầu thuật đến tiến công có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy tập kích bất ngờ lại làm ra không tưởng tượng được hiệu quả chu ngạo cũng không có đi nhìn sau l ư n g tình huống mà là tại tiếng kêu thảm thiết vang lên trong n á y mắt trong mắt nổi lên một vệ chói mắt màu xanh qua mang ngay sau đó trí não lá xanh hoành không xuất thế đối với triệu hạc ép thẳng tới mà đi tốc độ kia so với trước kia đều m u ố n mo hơn rất nhiều triệu hạc thậm chí đều không kịp phản ứng cái kia chín đạo lá xanh đã đi vào trước mặt hắn chương 258, chu ngạo bỏ mình lá xanh lồng giam chương 258, chu ngạo bỏ mình lá xanh lồng giam thành chủ phụ trên không chiến trường tiến vào gây cấn mà theo chu gia ngũ trưởng l á o chu từ bị triệu hạc một cái h ỏ a cầu thuật đánh lén đ ắ t thủ mà chết nguyên bản còn có thể rằng có chiến trường trong nháy mắt phát sinh cải biến thế mà không đợi triệu hạc bên này thừa thắng xông lên chu n ạ o phản ứng cùng thủ đoạn cực kỳ quả quyết cơ hội là tại chu tử vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống thời khắc chí đạo lá xanh hoành không xuất thế ép thẳng tới triệu hạt mà đi chu ngạo phần này quả quyết cũng là để triệu hạt bên này ba mươi mấy người có chút trở tay không kịp thời gian trong n á y mắt chí đạo lá xanh xuất hiện tại triệu hạt trước mặt làm thân kinh bách chiến i ể u chuyển đỉnh tiêm cơ giả triệu hạt gửi được một tiên nguy cơ triệu hạt l ạ n h hừ một tiếng pháp trượng huy động nóng d ự c hỏa d i ễ m bao khỏa quên thân viêm long hộ thể và anh chí đạo lá xanh nện ở hỏa diễn bên trong b ộ c phát ra chấn tiền giống như văn minh vô dụng lúc trước là không có chuẩn bị mới có thể để ngươi đắc thủ chiêu số của ngươi đã để ta khám phá chu ngạo không đáp trong mắt lục quang đống nhiên đại thịnh nguyên bản bị ngăn lại chín đạo lá xanh đột nhiên phân hóa mà ra biến thành ba mươi sáu đạo lần nữa công hướng triệu hạc triệu hạc khe giật mình sau một khắc đối mặt cái kia nhìn chằm chằm ba mươi sáu đạo lá xanh sắc mặt hắn đ ộ i biến cứu ta người t r u n g quanh phản ứng cực nhanh a o ào nhảy vọt đến triệu hạc trước người trong lúc nhất thời các loại kỹ năng vun ra vô số lá xanh không chịu nổi như thế mãnh liệt thương tổn còn chưa đến mục tiêu liền bị chấn động đến vỡ nát ha, ha. không nghĩ tới người của chu gia đều như thế âm hiểm thiếu chút nữa ngươi nói đáng tiếc cuối cùng vẫn không dùng chính khi mọi người nhẹ nhàng thở ra dự định phản kích thời điểm hugh một đạo nhỏ không thể biết yếu ớt tiếng vang vang lên ngay sau đó triệu hạc đ ố n g nhiên b ộ c phát ra gầm lên giận dữ làm t â m mắt mọi người chuyển đi qua đều là tâm thần đại trấn tại t â m mắt của bọn hắn bên trong triệu hạc giống như quả cầu r a xì hơi trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống dưới tới gần một tên cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả tay mắt lãnh lẹ t r ư ớ một bước đem thiết được hắn chết chết rồi ngắn ngủi ba chữ Trực t sau đó hắn liền, liền cùng triệu hạc song song rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng trầm mượn tiếng va đập giờ khắp này còn lại cựu truyền đỉnh tiêm cường giả đột nhiên phát hiện vừa mới nói chuyện cựu truyền đỉnh tiêm cường giả vậy mà cũng đã chết tình cảnh khoái dị như vậy để mọi người trong lòng lâm vào băng điểm bọn họ đều là thành danh đã lâu cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả theo lý thuyết sẽ không có tâm tình như vậy thật sự là triệu h ạ cùng kia không may cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả chết thực sự quá quỳ dị không có người biết bọn hắn là chết như thế nào hơn nữa còn là tại mọi người không coi vào đâu bị chết như thế mặc danh kỳ diệu trong trước mắt còn lại cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả đều là cảnh giác nhìn qua chung nào lúc này có mắt nhọn cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả gấp giọng nhắc nhở cẩn thận cái kia la xanh có gì đó k h á i lạ nhiễm đến liền sẽ chết đi qua nhắc nhở mọi người nhất thời cũng phát hiện triệu h ạ cùng một người khác trên người dị dạ giờ phút này tại triệu hạt cùng khác một cỗ thi thể trên đầu đúng là quỷ dị giống như dài ra một mảnh lá cây màu xanh lục cái k i a lá xanh mười phần tươi non nhưng rơi tại trong mắt mọi người lại giống như lục hạt đối mặt cổ q u á i như vậy kỹ năng mọi người trong lòng không khỏi dâng lên một v ệ sợ hãi loại này quỷ dị năng lực là bọn hắn cuộc đời không thấy đối mặt nguy hiểm không biết mặc kệ thực lực lại như thế nào đến thiên nhiên đều sẽ có e ngại cảm giác đây là thiên tính người đây là kỹ năng gì hàn băng vũ hiển nhiên bị chu ngạo kỹ có thể dọa cho phát sợ nhịn không được tiếng quát chất vấn thế mà chu ngạo cũng không để ý tới hàn băng mũ hôm nay hắn tới đây liền không có nghĩ đến còn sống rời đi đã như vậy không giết nhiều mấy cái làm sao đủ b ố n chu ngạo trong mắt màu xanh q u a n g mang lần nữa nở rộ tình cảnh này nhất thời để còn lại cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả hào hào lui lại hai bước thần sắc vô cùng đề phòng hai giây sau đó hiện trường cũng không có bất kỳ biến hóa nào cái này khiến còn lại cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả cảm thấy kỳ quái tuy nhiên lại không dám k i n h thường chu ngạo thấy thế lại là đột nhiên n ở nụ cười chớ khẩn trương ta cũng không có xuất thủ các ngươi đang sợ cái gì một phen nhất thời để còn lại cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả nguyên một đám thẹn quá hóa giận bọn hắn thế nhưng là cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả ngày thường đi đến đâu không k h ỏ i là hô phong h o à n vũ được bạn người ngưỡng mộ tồn tại không nghĩ tới giờ này ngày này lại bị một cái không có danh tiếng gì lao ra hỏa như thế chơi bừa cái nào có thể chịu được còn lại cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả hai mắt nhìn nhau một cái lúc này không do dự nữa giờ k h ắ c này những người này tạm thời để xuống lẫn nhau ở giữa h i ê m khích tế đông cùng vị minh hiên hai vị này danh xưng tối cường phòng n g song long xuất thủ trước những người còn lại thì là theo sát phía sau tại tề đông cùng ngụy minh hiên h i ể m hộ dưới đối với chu ngạo phát động công kích trong chốc lát phô thiên cái địa khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường đứng m ũ i chịu xào chu ngạo tức thì bị cái này cố khí thế khủng bố ép tới không thờ đổi thế mà chu ngạo cũng không có lựa chọn trốn tránh trong mắt lục quang lần nữa phun phóng ra quan g mang quan g mang này so với trước mặt mỗi một lần đều muốn tới săn trói tới l ộ n lẫy những cái kêu cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả tuy nhiên phát giác được khí tức nguy hiểm nhưng có thể trở thành cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả bản thân liền đã đã chứng minh bọn hắn thực lực loại thời điểm này bọn hắn là quả quyết không có khả năng lui. không cần lưu thủ hắn năng lực không có khả năng vượt qua ta n h ó n quá nhiều không tệ hắn khẳng định là dùng một loại nào đó không biết đạo cụ cưỡng ép tăng cường chiến l ự c bình thường loại này đạo cụ không cách nào kéo dài nhìn hắn bộ dáng hẳn là dự định được ăn cả ngã về không chịu đựng được hắn hẳn phải chết kỳ thật không dùng người nhắc nhở những thứ này cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả cái nào không hiểu đạo lý trong đó cái này người của chu gia muốn thật từng cái đều mạnh như vậy cũng không đến mức gần nhận mấy chục năm chỉ bất quá vừa mới liên tiếp có người bị m i ể sát đến mức mọi người trong lòng trong lúc nhất thời đều bị trấn yếp chưa kịp phản ứng Mà nghe đ ư ợ chính đối p ư trước. như người sương ơ n nhìn thấu trạng thái của mình, ngạo nội tâm không rung động nào.、Loại、tình huống này hắn sớm đã có đoán、trước. Nếu như ngay cả cái này cũng đoán không này ăn đến liền không g gia thấu thái chú chút thừa. h tâm bắt tộc cốt đều ra, Loại đại cái cái của có có cả c sớm sớm đã đã bị như những người này suy đoán như thế hắn xác thực thực dụng bí pháp của c h ủ cưỡng ép tăng lên chiến lược của mình đây là bọn hắn chu ra lão tổ ban đầu ở một chỗ thần bí cấm địa bên trong một lần tình cờ lấy được hết hệ có mười phần lúc trước lao tổ dùng qua một phần về sau chí tử còn lại chín phần vẫn bị chu n ạ o giấu đi ngoại trừ còn lại mấy vị trưởng lao bên ngoài thì liên chu nghĩa bọn hắn đều không rõ ràng những thứ này tại chung n o trong mắt không cần thiết để chu nghĩa những bọn tiểu bối này biết những thứ này bởi vì thật đến cần thời điểm cũng là bọn hắn mấy lao g i ả này sử dụng loại này bí pháp quyển t r ụ c một khi sử dụng tuy nhiên toàn thuộc tính sẽ bạo tăng năm trăm cơ hồ làm cho một tên cựu chuyển cường giả trong nháy mắt tiến vào vô địch trạng thái nhưng dạng này trạng thái cũng sẽ không tiếp tục quá lâu mà một khi bí pháp hiệu quả biến mất người sử dụng đem sẽ gặp phải bí pháp phản vệ mà bỏ mình quá trình này là không thể địch đây cũng là vì sao lúc chức chu gia láo ngũ bị chết chu ngạo nội tâm không có bất kỳ cái gì gợn sóng duyên cớ bởi vì tại bọn hắn xuất hiện một khắc này liền đã đã chú định tử vong lao mưu chỉ bất quá so với bọn hắn đi trước một bước mà thôi tự nhiên không có gì tốt bi thương nguyên bản chu ngạo cho là bọn họ đời này đều khó có khả năng dùng đến loại vật này không nghĩ tới thế sự khó liệu chu ngạo nội tâm thở dài trong trước mắt nguyên bản đứng lặng ở trước mặt hắn lá xanh bức tượng đ ỗ n g nhiên tan giã vô số kỹ năng tại thời khắc này không có ngăn cản nhất thời giống như thoát tù đầy mánh thú đều chui vào chu n ạ o thân thể rầm rầm chu ngạo cái kia hơi có vẻ không người thân thể tại thời khắc này giống như trong biện rộng một chiếc t u y ệ n con run lệ bẩy xong rồi thời khắc này chu ngạo đã bị bọn hắn cường đại kỹ năng bao trùm cái kia năng lượng kinh khủng đèm chu ngạo thân thể xé nát bất quá là vấn đề sớm hay muộn biến c ố bất thình lình làm cho còn lại cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả hào hào kinh h ỉ hô lên chẳng ai ngờ rằng cái này chu ngạo vậy mà như thế ngu ngốc chủ động từ bỏ phòng thủ phải biết lúc trước chu ngạo mấy người có thể cùng bọn hắn rằng co vô cùng đại một bộ phận nguyên nhân chính là dựa vào này quỷ dị lá xanh tạo thành phòng ngự thuẫn cái này chu ngạo vậy mà chủ động từ bỏ phong ngự đến cùng là nghĩ như thế nào thế mà thật ở trung tâm phong bạo chu ngạo cứ việc mặt lộ v ẻ v ẻ thống khổ trên người r a thịt cũng đang cuộn trào mánh liệt kỹ năng bên trong không ngừng x é rách có thể trong mắt của hắn lục quang lại là càng phát sáng rỡ đ ó lấy chu ngạo giống to một tiếng chu nghĩa a chu nghĩa a đều tại ngươi cái này h ô n trướng tiểu tử thật tốt c ầ u lấy không tốt nhất định phải nói với ta cái gì tình nguyện đứng đấy tử cũng không muốn vì mà sống ngươi cái đồ hôn trướng lao tử thế nhưng là bị ngươi hại chết kịch liệt đau nhức để chu ngạo không khỏi hùng hùng hồ, hồ lên t h a n h â m chuyển khắp toàn bộ thành chủ phủ thành chủ phủ bên trong chu nghĩa thân thể đ ố n g nhiên kịch liệt run dày lên thế mà không chờ hắn há miệng t h â n ở kỹ năng trung tâm phong bạo chu ngạo lần nữa hét lớn s ú tiểu tử nếu để cho lão tử quá từ lúc phía dưới nhìn đến ngươi lão tử thì quất chết ngươi dứt lời chu ngạo thân thể đ ố n g nhiên vỡ nát chu nghĩa thấy cảnh này sắp nứt cả tim gan hai con ngươi phủ đầy tiêu máu có thể mọi người ở đây coi là chu ngạo đã chết thời khắc cái kia sớm bị chu n ạ o phân tán ra tới lá xanh tại chu n ạ o thân thể vỡ nát về sau không hiểu quan mang đại t ị ngay sau đó, giá tiên tế nhật lá cây màu xanh lục trong nháy mắt bao p h ủ tại cái kia còn lại cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả đỉnh đầu những thứ này cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả trong lòng máy động bản năng cảm giác nguy hiểm không nói hai lời nhắc lên tốc độ liền phải thoát đi có thể màu xanh tốc độ nhanh hơn bọn họ cơ hội tại mọi người cũng còn chưa hoàn toàn minh bạch xảy ra tình huống gì thời điểm trực tiếp đem sở hữu người cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả đều phong tỏa không tốt đây là kết giới nhanh nó vẫn chưa hoàn toàn hình thành đánh vỡ nó một đám cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả nhóm ảo ảo phát lực tập trung đối với đỉnh đầu lit nha lit nhít lá xanh đánh ra một cách mạnh nhất anh. Năng lúc ư ợ n kinh khủng g n g đ í h h Cái kia giả i t ê này tế nhật lá xanh cũng lá l điên đậu. liền rời hiệu. cùng chân Trong khoảnh khắc liền có h dấu t rạc ấ cảnh này cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả này đỉnh cường nhóm, trên tiêm mặt liền ộ ra mừng rỡ. Lúc l này liền muốn thêm ít sức mạnh đột nhiên bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trên không rõ ràng là chu gia còn sống sót bảy tên trưởng lão cầm đầu là thân hình hơi có vẻ mập mạc bắt trưởng lao chu hưng cũng là ngay từ đầu cái thứ nhất đánh chết bắt tộc bên trong cái vị kia hh lão đại dùng mệnh đổi lấy c á c giới nói cái gì cũng không thể để bọn giá hỏa này tùy t i ệ t phá không phải vậy lộ ra lao đại mệnh quá không đáng giá đừng nói nhảm động thủ đi tại bên cạnh hắn một vị khác chu gia trưởng lão mặt không thay đổi nói ra sau đó bảy người cùng nhau động thủ trong trước mắt bảy cố nồng đập lực lượng rót vào lá xanh bên trong bảy người thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc đây là bọn hắn trước đó đã sớm thương lượng xong kế sách chu ngạo vừa mới triệt hồi phòng ngự cũng không phải là vô cớ muốn chết mà là vì hấp thu những thứ này kiểu chuyển đỉnh tiêm cường giả lực lượng đến để cái này lá xanh lồng giam năng lượng càng thêm nồng đập nhất thời toàn bộ chiến trường chết không vô số lá xanh quan mang đại t ị n h trực tiếp đem bị cái này lá xanh lồng giam vây khốn cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả nhóm kỹ năng toàn bộ ngăn lại tế đông nhìn lấy bền chắc không thể phá được lá xanh lồng giam khuôn mặt biến đến vô cùng g ẩm trầm bọn hắn t ừ vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới cùng chúng ta chính diện đường đối mà là muốn đem chúng ta vây khốn cho cái kia dạ ảnh chỉ h o a n thời gian một bên ngụy minh hiên tức giận nói đáng chết những thứ này con kiến hôi tận sẽ chỉ buồng n ị c h những thủ luật này mọi người lại thử mấy lần kết quả phát hiện đều là phí công trong lúc nhất thời mọi người đều là ngưng thần nhữ mày bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng bọn hắn hôm nay đến đây mục đích là vì tại cái kia dạ ảnh tiến hành thần tính thuế biến lúc xuất thủ đem đánh giết tất cả mọi người không cảm thấy quá trình này sẽ có khó khăn gì mặc cho ai cũng không nghĩ tới cái này chu ra như thế thâm tàng bất lộ chỉ dựa vào chín người thì đem bọn hắn toàn bộ vây chết ở đây hàn băng vũ quét mắt mọi người đột nhiên nói ra ta có thể phát giác được kết giới này năng lượng đang nhanh chóng trôi qua toàn bộ nhờ bên ngoài cái kia bảy người lực lượng tại duy trì bất quá xem bọn hắn bộ dáng hiển nhiên duy trì không được quá lâu chúng ta còn có cơ hội một bên ngụy minh hiên mắt nhìn chu ra bảy người kia trạng thái xác thực như hàn băng vũ nói tới nhưng hắn cũng không có vì vậy mà b u ô n g l ỏ n g lời tuy như thế nhưng mà ai biết giả ảnh tên kia có thể hay không có biến cố gì người đừng quên trước đó không lâu cứu thế tôn giả thế nhưng là trong tay hắn bị thiệt lớn người khác có lẽ không rõ ràng nhưng thân là cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả những người này tự nhiên rõ ràng tam v i ễ n minh tình huống chính là bởi vì như thế bọn hắn lần này hành động mới sẽ cẩn thận như vậy bọn hắn tuy nhiên rất mạnh còn không tự đại đến dám nói có thể cùng tam v i ễ n minh sánh v a i có lẽ cứu thế tôn giả tại phương diện chiến đấu thuộc về yếu nhất khả năng đầy đủ nhẹ nhóm đánh bại hắn giả ảnh cũng không phải cái gì lương thiện một khi dạ ảnh bên kia xuất hiện biến cố sớm hoàn thành thần t i n h thuế biến hay là thuế biến thất bại đều không ảnh hưởng trước mắt hắn chiến lược đối mặt một cái có thể nhẹ nhõm đánh bại cứu thế tôn giả cường đại đối thủ bọn hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại đối phương nhưng bây giờ bọn hắn đối mặt cái này l á xanh lồng giam tựa hồ cũng có chút không làm nên chuyện gì dựa theo tình huống trước mắt đến xem cũng chỉ có thể chờ cái kia chu ra bảy người năng lượng hao hết mới là duy nhất phá cục chi pháp trong lòng mọi người minh bạch cái này một điểm về sau cũng liền dần dần thu hồi vội vàng xao động tâm tình đột nhiên hàn băng vũ nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén tiến phi ngươi là có ý gì mọi người nghe được thanh â m đều là theo hàn băng vũ ánh mắt q u é t tới lúc này có không ít người cũng nhớ tới vừa mới lúc chiến đấu từ đầu tới đôi cái này đến phi đều không xuất thủ lần này còn lại người kịp phản ứng đều là hào hào chất vấn lên không tệ tiến phi vừa mới vì sao không xuất thủ thừ chẳng lẽ ngươi là muốn mượn cơ hội lần này diệt trừ chúng ta tiến phi hôm nay ngươi không cho cái b ả n giao sợ là gây khó dễ a đối mặt mọi người đột nhiên xuất hiện chỉ trích yến phi vẫn như cũ như là ngay từ đầu như vậy bình chân như bại thần sắc không có chút rung động nào một lát sau hắn đón mọi người xem kỹ ánh mắt đột nhiên n ở nụ cười các ngươi nhiều người như vậy đều không giải quyết được chu ra mấy cái dùng bí pháp ra hỏa còn không biết xấu hổ đến chất vấn ta chương 259, t h ô n g dong chịu chết tình huống đột biến chương 259, t h ô n g dong chịu chết tình huống đột biến yến phi đột nhiên xuất hiện hỏi lại nhất thời làm đến tại chỗ sở hữu người sắc mặt trì trệ đợi kịp phản ứng hàn băng vũ lúc này dẫn tái mặt tới yến p i ngươi có ý tứ gì một bên ngụy minh hiên cũng là sầm mặt lại bất mãn nói y ế n phi nói tốt bảy tộc cùng nhau xuất lực kết quả từ đầu tới đôi ngươi tựa như một cái quần chúng không xuất thủ liền không nói chuyện cho tới bây giờ lại còn tại cái này nói ngồi trầm trọng cái gì thời điểm y ế n g i a đã có thể g â y đến chúng ta cái khác mấy cái tộc trên đầu những người còn lại cũng là bị y ế n phi lần này chất vấn hỏi được nổi giận không thôi ánh mắt đều là âm lãnh nhìn qua y ế n phi thế mà đối mặt nhiều như vậy cựu chuyện đỉnh tiêm cường giả nhìn chăm chú y ế n phi lại làm như không thấy ngược lại một mặt lạnh nhạt nói ra ta bất quá nói lời nói thật các ngươi kích động như vậy làm cái gì h ế n phi cách làm của ngươi có thể đại biểu h ế n ra sao hàn băng vũ lạnh lùng hỏi tiến phi thì là khép t u ổ i một tiếng yên tâm đi nếu như đến sau cùng thực sự không được ta tự nhiên sẽ xuất thủ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực ngươi chúng người giận dữ cái gì gọi là bọn hắn không được tự nhiên sẽ xuất thủ là xem thường bọn hắn thực lực sao những người này ngày bình thường cái nào không phải một phương cự bá đối mặt tiến phi lời nói này không thể nghi ngờ là đối bọn hắn trần trụi trào phúng lại sao có thể nhịn được thế mà ngay tại có người muốn động thủ thời khắc vẫn là hàn băng vũ lên tiếng ngăn lại đều bình tĩnh một chút lúc này đừng tự loạn trận cước việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp phá vỡ cái này quỷ dị kết giới để tránh chậm thì sinh biến ngưng tạm hàn b a n g vũ đối với yến phi lạnh giọng nói ra hôm nay nếu như được chuyện thì cũng t ô i đi nhưng nếu như bởi vì ngươi quan hệ dẫn đến sau cùng xuất hiện tất cả mọi người không muốn nhìn thấy kết quả người yến ra tốt nhất làm tốt mặt đối với chúng ta cái khác mấy cái tộc l ử a dận chuẩn bị nghe được hàn b a n g vũ những người còn lại lúc này mới thoáng tỉnh táo lại chỉ bất quá nhìn hướng yến phi ánh mắt vẫn như cũ không tốt yến phi trên mặt vẫn như cũ treo cờ yếu ớt không có trả lời ai cũng không biết hắm đến cùng đang suy nghĩ gì chỉ bất quá lúc này mọi người cũng không dành để ý tới yến phi của cái lẫn nhau đều là thảo luận muốn thế nào pha cụt tuy nhiên đi qua quan sát trước mắt cái này là xanh lồng giam duy trì cần dựa vào bên ngoài cái kia b ả y cái chu ra l á o ra hỏa năng lượng duy trì theo lý thuyết cần phải không cách nào tiếp tục quá lâu nhưng ai cũng không dám khẳng định một khi bỏ lỡ thời cơ đợi đến cái kia dạ ảnh thật kết thúc thần tình t h ế biến không nói trước bọn hắn những người này có thể hay không chiến thắng đối phương thì theo trước đó dạ ảnh chỗ b ả y ra tới năng lực muốn lưu hắn lại trong lòng mọi người cũng không niềm tin quá lớn mà nếu để cho dạng này một cái tiềm lực vô cùng lại cực kỳ khó chơi địch nhân đào thoát đối với tám tộc tới nói đều không phải là chuyện gì tốt thiên h ạ thành phố triệu ra cũng là vết xe đổ lúc này hàn băng vũ tựa hồ phát giác được cái gì mạnh l i c nói toàn bộ xuất thủ mấy tên kia năng lượng thu phát giảm bớt còn lại cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả trong nháy mắt liền kịp phản ứng trong lúc nhất thời toàn bộ trong kết giới lần nữa hiện ra đại lượng kỹ năng nương theo lấy một trận tiếp một trận năng lượng nổ t u n g cái kia lá xanh lồng giam cũng bắt đầu lần nữa kịch liệt run dày lên lá xanh lồng giam bên ngoài nhìn đến bên trong những thứ này cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả kịp phản ứng lần nữa phát động thế công bắt trưởng lão chu gương mặt đ ề u xanh bọn gia hỏa này liền không thể ngu xuẩn một chút sao nhanh như vậy liền phát hiện bên cạnh khác một trưởng lão từ tồn ó i nói ít điểm nói nhảm còn có thể tính chút khí lực sau một khắc b ậ y trên thân người lần nữa hiện ra năng lượng bằng bạc liên tục không ngừng rót vào lá xanh lồng giam bên trong để mà duy trì lung lay sắp đổ kết giới cái này lá xanh lồng giam mặc dù là chu ngạo lấy mạng sống ra đánh đổi đang hấp thu ba mươi mấy tên cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả công kích về sau đem những n à y công kích năng lượng liền mang theo hắn sau cùng sinh mệnh chi lực cùng nhau chuyển hóa m ặ thành nhưng nếu như đụng phải cường lực công kích kết giới duy trì năng lượng cũng sẽ tiêu hao cực nhanh như thế chu hưng bảy người chỉ có thể cắn răng đem ma lực của mình rót vào trong đó có thể cứ như vậy nếu như đối phương không đình chỉ công kích bọn hắn năng lượng trong cơ thể chẳng mấy chốc sẽ bị rút khô căn bản duy trì không được bao lâu cho nên lúc trước xem rốt cục phía dưới đám người kia không động chu hưng bọn người trong bóng tối còn nhiều ít có chút may mắn không nghĩ tới phản ứng của đối phương nhưng cũng rất nhanh cỗ này cao hứng cũng còn không có tiếp tục bao lâu liền không có toàn bộ chiến đấu phong vân đột biến kỳ thực trước sau bất quá giải rác mấy cái phút lại đem chung quanh nhìn đến chung quanh một đám người đều là hoa mắt đây chính là cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả chiến đấu sao thật sự là quá mạnh đâu chỉ c ứ n g hãn ta căn bản đều thấy không rõ bọn hắn xuất thủ được không ở trong đó tùy tiện lôi ra một người tới đều là rời núi lấp biển tồn tại không nghĩ tới hôm nay vậy mà c h ọ n vẹn tụ tập bốn mươi mấy người cái kia chu ra cũng là t h ầ m tàng bất lộ a chín người giao đấu ba mươi sáu người vậy mà không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào còn chém giết mấy cái đây chính là cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả không phải cái gì a miêu a cầu có điều nói trởi gia ảnh cũng thực tăng minh lại có thể gây nên nhiều như vậy cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả vì hắn chiến đấu chỉ là cái này một chuyện dấu vết đã đủ để tên lưu truyền thiên cổ ai nói không phải đâu coi như gia ảnh hôm nay bỏ mình đời này không giả vô số người nhìn trước mắt vậy bọn hắn hoàn toàn không cách nào chạm đến chiến đấu nội tâm đều là tường trận cảm khái thế mà so với vòng ngoài những người này nghị luận lúc này thành chủ p h ủ bên trong chu gia người trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì vui sướng chi sắc đại trưởng lao chết rồi vũ trưởng lão cũng đã chết tuy nhiên lấy bọn hắn giai đoạn hiện nay thực lực xem không hiểu trong chiến trường ai ưu ai kém nhưng bọn hắn nhất là c h u n g h ĩ a đối với chính mình trưởng lão tự nhiên là tương đối quen thuộc nếu như có thể thắng chu ngạo sẽ không phải chết mà còn lại mấy cái tên trưởng lão nhìn như một mặt t h ô n g d o n g nhưng cái này lại cùng bọn hắn ngày thường hành động hoàn toàn ngược lại chu nghĩa một trái tim cơ hồ chìm xuống dưới lúc này hắn nhớ tới vừa mới chu ngạo trước khi chết đối với hắn hô lên cái k i a lời nói lần thứ nhất nội tâm của hắn có lay động chẳng lẽ mình thật sai lầm rồi sao chu ngạo tử hắn cần phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu như không phải hắn khư khư cố chấp dự định đem chọn cái chu ra cột vào dạ á n h trên thân giờ này ngày này chu ra có lẽ vẫn là trước kia cái kia tại bát đại gia tộc trước mặt không đúng chu ra có thể như thế chu n g ạ o sẽ không chết ngũ trưởng lão sẽ không chết trước mắt còn sót lại cái này bảy vị trưởng lão cũng sẽ không tức đem chết đi chu nghĩa lại nhìn mắt sau lưng cái kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn không ra thần s ắ c chu ra người có lẽ một hồi bọn hắn cũng sẽ chết đi ở trong đó cũng bao gồm chính mình chu nghĩa bắt đầu hoài nghi mình làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không trong lúc nhất thời s á t mặt của hắn càng không ngừng biến ả o trong đó còn kèm theo vô tận thống khổ cùng tự trách thế mà đúng lúc này chu huyền thanh âm chuyển tới đại bá các trưởng lao đã quyết định chịu chết vậy liền chứng minh quyết định của ngươi mới là đúng không phải sao chu nghĩa thân thể chấn động mạnh một cái ngầm đầu nên tiếp chu huyền cái kêu bình tĩnh đôi mắt ta chu huyền đánh gãy chu nghĩa phất tay chỉ hướng sau lưng không tin ngươi hỏi bọn họ một chút tất cả mọi người không có quái ngươi chu nghĩa theo chu huyền chỉ từng cái quét về phía đứng phía sau chu ra con cháu lúc này có người đột nhiên mở miệng không muốn tự trách cái này không đơn thuần là lựa chọn của ngươi cũng là quyết định của chúng ta không sai những ngày này ta mới thể hội một thanh làm người bộ dáng đây là ta quá khứ hai mươi năm đều không trải nghiệm qua đúng vậy a t ộ c trưởng trước đó ngươi để cho ta đi tần ra bên kia phụ trách cửa hàng công việc ngươi không biết tần ra những người k i a căn bản cũng không coi ta là người quả thực cũng là xem như s ú t sinh tại sai sự thì là thì là nhiều lần ta đều không nhịn được muốn phản kháng nhưng nghĩ đến như thế sẽ cho chúng ta chu ra mang đến hai nạn ta thì cứ thế mà nhịn xuống ta đều nhịn hai mươi mấy năm thực sự không muốn nhẫn tộc trưởng. những ngày này tuy nhiên rất ngắn nhưng là là đợi ta qua được thoải mái nhất thời gian rốt cuộc không cần nhìn những cái kia vương bắt đạn sắc mặt thật sự sảng khoái tộc t r ư ờ n g trường lao chết rồi còn có chúng ta là gia ảnh đại nhân mang cho chúng ta làm người t ô n nghiêm chúng ta nguyện ý vì hắn mà chết các ngươi chu nghĩa nghe những người này ngươi một lời ta một câu miệng n g ậ p ngừng trong lúc nhất thời lại là không biết muốn nói gì chu v i y n thấy thế mỉm cười đại bá không có chuyện gì chúng ta cũng không nhất định sẽ thua không phải sao chu v i y n lời nói này ra chu nghĩa thân thể lần nữa hơi chấn động một chút một lát sau hắn ngồi dậy trên mặt lần nữa lộ ra thần thái huyền nhi ngươi nói không sai chúng ta còn không có thua chỉ cần chống đến dạ ảnh đại nhân xuất hiện cũng là thắng lợi chu nghĩa nhìn phía sau một đám chu gia con cháu đại gia giữ vững tinh thần chịu đ ư ợ c khiến cái này chó chết nhìn xem chúng ta chu gia không phải dễ chê ực kiên trì kiên trì kiên trì thanh âm trấn thiên rất nhanh vang vọng toàn bộ thành chủ phủ cách đó không xa chính cắn răng chu hưng bọn người nghe vậy đều là lộ ra ý cười chu hưng càng là cười mắng lao tử tại cái này quyết đấu sinh tử những thứ này thẳng ngãi con liền sẽ tại cái kia hô khẩu hiệu cái kia không phải vậy đâu để bọn hắn lao ra cùng chúng ta cùng một chỗ chịu chết chu nghĩa quyết đoán rất chính xác hắn đúng là tốt nhất t ộ c trưởng nhân tuyển chu hưng trừng mắt lao tử cháu mình chính mình không rõ ràng sao đều sắp chết ngươi còn muốn giao hơn ta tất cả cơm miệng ta sắp không chịu được nữa chu hưng nghe nói như thế sắc mặt biến hóa lại cũng không còn lúc trước thông rong lao cựu ngươi mẹ nó yếu như vậy lao cựu cười khổ nói ai bảo ta tại cái này nhỏ tuổi nhất bí pháp hiệu quả lập tức liền muốn mất hiệu lực những người còn lại ngay xong đều hiểu đến đón lấy chuyện sẽ xảy ra tất cả mọi người chờ mặc lao cựu thấy thế thì là nợ nụ cười đ ề u cái kêu biểu tình gì đây không phải ngay từ đầu liền biết kết quả mà lại các ngươi cũng bất quá thì so láo tử sống lâu vài phút mà thôi một bộ cóc tàn mặt cho hai nhịn chu hưng nhịn không được mắng mau mau cút muốn tử nhanh người nào mẹ hắn có rảnh còn ngươi lao cựu nghe vậy cười ha ha một tiếng lao ca ca nhóm tiểu cựu đi dứt lời lao cựu trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ c h i sắc ngay sau đó hắn thân thể giống như lúc t r ư ớ c chu ngạo một dạng trực tiếp nổ tung mà hắn trước kia vị trí một cỗ năng lượng trong nháy mắt không nhẩm xuống mới lá xanh lập giam trong trước mắt nguyên bản còn có chút lắc lư lá xanh lồng giam lần nữa vững chắc không ít tại bên cạnh hắn tất h trưởng lao thay thế cảm k h á i nói tiểu cựu lựa chọn cùng lao đại một dạng tại bí pháp không có triệt để kết thúc trước lại vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian a mẹ nó tiểu cựu tên vương bắt đạn g này liền tử đều muốn học lao đại dạng này để cho chúng ta thật khó khăn a chu hưng hùng hùng hổ hổ nói không ai chú ý tới khỏe mắt của hắn nhưng lại có một chút trong suốt sáng long lanh nước mắt nhỏ xuống ngược lại là một bên những người khác thì là nợ nụ cười lao bát liền từ nhỏ sợ đau tiểu c ử u đều lựa chọn thống khổ nhất t i ể u chết một hồi ngươi muốn làm thế nào chu hưng trừng mắt trong này lao tử mạnh nhất lao tử làm thế nào ngươi cũng không nhìn thấy ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì lúc này tại bên cạnh hắn thất trưởng lão c ư ờ i nói ta xác thực không thấy được đi trước một bước đón lấy không đợi cái khác người nói chuyện thất trưởng lão một tiếng gầm thét toàn thân p h ồ n g lên lên tiếp theo một cái trước mắt hắn thân thể cũng cùng trước đó chu ngạo một dạng triệt để nổ tung một cỗ tinh thuần lực lượng trong nháy mắt chui vào lá xanh lồng giam bên trong lần nữa đem lá xanh lồng giam năng lượng tăng thêm mấy phần giờ khác này còn thừa năm người đều không nói cứ việc đây là đã sớm biết kết cục nhưng đối mặt ở chung được mấy chục năm huynh lệ thì ở trước mặt mình dùng đến thống khổ nhất kiểu chết liên tiếp chết đi không ai có thể chịu được còn thừa năm người nghiêm chỉnh đã không có cố giả bộ ung dung tâm tình nguyên một đám sắc mặt đau thương nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định cùng lúc đó thất trưởng lão cùng cựu trưởng lão lần lượt bạo thể mà chết cũng để cho phía dưới hàn băng vũ bọn người ánh mắt sáng lên thêm ít sức mạnh bọn hàn sắp không được bắt đầu cầm nhân mạng đến điện mọi người cũng nhìn thấy phía trên tình huống nguyên một đám tinh thần đại chấn động tác trên tay càng nhanh hơn nhanh chu hưng nhìn đến những người này cử động nghiến răng nghiến lợi lao tử thật nghĩ làm thịt bọn này xuất sinh l ã o bát bỏ bất lực khí đi nhiều kiên trì một hồi thì nhiều một phần cơ hội thắng lợi một hồi nếu là thắng phía dưới đến về sau nhớ đến nói cho ta biết chu hưng mãnh liệt quay đầu liền nhìn đến một đạo thân thể nổ tung đó là lão lục rất nhanh còn lại mấy người cũng không nói chuyện liên tiếp tự bạo theo đại lượng năng lượng chui vào lá xanh lồng giam bên trong toàn bộ lá xanh lồng giam bên ngoài còn xuất lại chu hưng một người mẹ nó cả đám đều quỷ tinh quỷ tinh liền tử đều muốn đoạt tại phía trước ta chu hưng vừa mắng một bên c h ả y nước mắt thế mà hắn cũng không có nhiều thương tâm thành phần bởi vì giờ phút này hắn cũng đã đến nỏ mạnh hết đà mắt nhìn lá xanh lồng giam tình huống xem chừng dựa theo cái này năng lượng tình huống tối thiểu nhất cũng có thể chống đỡ cái gần nửa giờ đi hy vọng cái kia dạ ảnh ra sức điểm đừng để ta thất vọng không phải vậy lần này chu ra thế nhưng là bồi quần lót cũng bị mất thăm thẳm thở dài chu hưng yên tĩnh chờ lấy chờ lấy thể nội ma lực sắp hao hết khắc kia thế mà ngay một khắc này sau lưng đột nhiên vang lên một đạo yếu ớt tiếng vang chu hưng sắc mặt đột biến có thể không chờ hắn kịp phản ứng tới phía sau lưng đột nhiên chuyển đến kịch liệt đau nhức ngay sau đó động tác trong tay của hắn một trận đột nhiên phía dưới nguyên bản vẫn là ổn định lá xanh lồng giam đột nhiên dùng động đ ộ n g chu hưng thần sắc đ i biến nguy rồi hắn cố nén kịch liệt đau nhức muốn một lần nữa trưởng khống lá xanh lồng giam thế mà sau lưng một đạo thâm trầm thanh â m chuyển đến không muốn b ù n g vẫy dây chết dứt lời chu hưng thân thể đột nhiên bị to lớn bị thương cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài hắn vội vàng quét hướng phía sau đôi đ á n lén hắn người lại không một chút ấn tượng cùng lúc đó đã mất đi hắn trưởng khống cái kia lá xanh lồng giam tại đung đưa kịch liệt vài cái về sau ẩm vang sụp đổ bị vây hàn băng vũ bọn người trong nháy mắt thoát khốn biến cố bất thình lình không ngừng để chu hưng toàn bộ thành chủ phụ bên trong sở hữu người đều là sắc mặt biến hàn băng vũ trước tiên hô toàn bộ xuất thủ giết vào thành chủ phụ còn lại cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả hào hào hành động trước mắt liền nhảy vọt đến thành chủ phụ trên không đối với phía dưới phòng ngự đại trận khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công nơi xa khí tức bể bài chu hưng nhìn lấy tình cảnh này sắp nứt cả tim gan có thể giờ phút này hắn lại cũng không còn cách nào động đậy nửa phần chương 260, giết các ngươi không phải ta là hắn chương 260, giết các ngươi không phải ta là hắn chu hưng nhìn cách đó không xa lung lay sắp đổ phòng ngự đại trận trong mắt lộ ra lấy mấy phần lo lắng thế mà đây hết thể đã không phải là hắn giờ phút này có thể thay đổi được sau đó hắn đem ánh mắt quét về phía một bên giờ phút này một bóng người xa lạ xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là vừa mới ra tay người đánh lén hắn hắn là bạn bạn không nghĩ đến đối phương vậy mà còn có cá lọc lưới phải biết vì duy trì lá xanh lồng ra một định bọn hắn bảy người cơ hồ hao hết tất cả năng lượng c người bản n k h ô có cái địch căn có bất biệt bị bản Một luận lén, phòng ngự nhân đánh lén, căn bản không có tránh nẽ năng. n pháp. khi gì g khả là lực, ai? Chu chỉ có phần khí gương dùng đến mấy trước h h khàn a n âm mặt chỉ là khe é cười một tiếng người chu ra thủ đoạn xác thực không phải tầm thường nhưng người cũng xem thường bắt đại gia tộc khả năng nói xong người kia cũng lời nói nhảm q u ấ t ra một thanh đoạn đao hùng h ă n g cắm vào chu hưng trong thân thể sau một khắc chu hưng thanh máu về không hắn khí tức trong nháy mắt biến mất nhìn lấy không có khí tức chu hưng người kia quay đầu nhìn hướng thành chủ phủ lập tức n ả y lên gia nhập chiến đấu hắn thực lực tại hàn băng vũ trong những người này xem như rất bình thường nhưng dù sao cũng là cựu chuyển chức nghiệp giả đối phó một cái nọ mạnh hết đà chu hương dư sải đương nhiên hắn cũng không phải ngay từ đầu ngay tại ly nguyệt thành mà là tại hàn băng vũ ba mươi mấy người bị nhốt thời điểm nhận được tin tức chạy đến trợ rút chỉ bất quá trên đường bỏ ra điểm công phu mà thôi thế lực bình thường muốn tùy ý đ i ề u một tên cựu chuyển cường giả đến đây trợ trận vậy dĩ nhiên là vô cùng khó khăn nhưng đối với bát đại gia tộc tới nói loại chuyện này quả thực không nên quá đơn giản hiển nhiên chu ngạo bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch bỏ sót cái này một điểm theo chu ngạo cầm đầu chín người toàn bộ b à o mình lá xanh lồng giam tự sụp đổ lúc này còn lại bảy tộc cường giả đem tất cả lựa dận toàn bộ phát tiết đến thành chủ phủ phía trên tại mọi người hợp lực tấn công mạnh phía dưới mặc dù có diệp tiêu thần tính thuế biến dẫn tới đặc thù năng lượng gia trì cái kia thành chủ phủ phòng ngự đại trận cũng tại mắt thường tốc độ rõ rệt bên trong cấp tốc trở thành nạn thành chủ phủ bên trong thấy cảnh này chu nghĩa chờ người nội tâm đều là chìm xuống dưới l i ê n bọn hắn chín vị lão tổ đều không làm gì được bệnh nhân chỉ bằng bọn hắn những người này như thế nào lại là đối thủ giờ khác này tất cả mọi người rõ ràng một khi phòng ngự đại trận phá thoái cũng là bọn hắn tử vong thời khắc bất quá coi như nội tâm tuyệt vọng cũng không có có bất cứ người nào như vậy dừng tay ngược lại càng phát ra nỗ lực tại duy trì lấy phòng ngự đại trận năng lượng chu huyền chu linh chu võ những thứ này đã từng cùng diệp tiêu có qua không ít gặp nhau chu ra con cháu toàn bộ cắn răng nỗ lực cống hiến chính mình sau cùng một phần lực chu nghĩa đem đ â y hết thể nhìn ở trong mắt c h ậ t quay đầu nhìn hướng diệp tiêu s ở tại vị trí chỗ đó như cũng không có bất cứ động tích gì cái này khiến chu nghĩa một viên hoàn toàn nguội lệnh cả lòng rồi xem ra là thất bại a chu nghĩa nội tâm nổi lên một vệ đ ắ n g c h á t quả nhiên bát đại gia tộc vẫn là bát đại gia tộc có thể sửng sức trăm năm không ngã không phải là không có đạo lý bất luận cái gì có can đảm khiêu khích cái này tám tộc tồn tại đều sẽ gặp phải đối phương vô tình phá hủy cái này ở quá khứ gần trăm năm trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra h ắ n chu gia không là cái thứ nhất chỉ bất quá trước mặt đều thất bại hiện tại đến phiên bọn h ắ n chu gia chu nghĩa thở dài một tiếng đến lúc này h ắ n ngược lại không có hối h ậ n tâm tình được làm vua thua làm g ặ c đã là như thế chị đại bộ phận chu gia người đều chưa từng vì vậy mà đoán t r á c hắn h vậy liền đầy đủ muốn đến nơi này chu nghĩa toàn thân hào khí ngất trời chó chết chu gia con cháu phòng ngự đại trận một phá theo ta chủ xã cho dù l à tử cũng muốn khiến cái này hôn t r ư ớ n g biết ta chu gia đều là xương cốt cứng rắn anh hùng giết giết giết theo chu nghĩa cao giọng hô quát thành chủ phủ nguyên bản b i thương bầu không khí trong nháy mắt bị tách ra thay vào đó là một mảnh hào khí trời cao tiếng la giết không khí này chuyên g a cũng lây nhiễm không ít đám người vây xem ai quả nhiên vẫn là không được sao Rất rất c á không không sự tính đến trình độ này cái tia dạ ảnh cũng không có xuất hiện xem ra đúng là xảy ra chẳng hướng hôm nay sau đó vĩnh sinh thế giới mất đi một tên tiên chúng kỳ tài vô số người nhìn lấy thành chủ phụ mặt lộ vẻ tiếp cận chỉ là không biết là tại tiết hận chu gia người kết cục vẫn là tại tiết hận bọn hắn không thấy được hy vọng thanh chủ phủ chết không hàn băng vũ nhìn lấy chu gia người cử động mặt lộ vẻ cười lạnh một đám không biết tự lượng sức mình con kiến hôi một bên tề đông đồng dạng cười lạnh nói tăng thêm tốc độ đi chỉ cần đại trận này một phá dưới đây những cái k i a bất quá là đám người ô hợp căn bản tính không được chứng lại không t ệ đều thêm chút sức lần này vận dụng nhiều người như vậy tiến vào sơ cấp khu vực quá khứ mấy chục năm góp nhặt duy trì giải ly thạch đều tiêu hao đến không sai bị lắm hôm nay không đem cái tia dạ ảnh triệt để chém giết một khi để hắn chạy trốn lần sau muốn tìm được hắn nhưng là không dễ dàng như vậy ngụy minh h i ê n nhắc nhở mọi người nghe xong càng thêm ra sức lên thế mà đúng lúc này một đạo quỷ dị năng lượng màu đen không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tề đông sau lưng tề đông trước tiên cảm giác dị dạng đ ỗ n g nhiên quay đầu có thể cuối cùng c h ậ m một bước năng lượng màu đen kia trực tiếp chui vào tề đông trong thân thể tề đông sắc mặt đột biến nhấc lên chỗ có sức lực miễn c ư ơ n g kéo ra thân cách người thế mà năng lượng màu đen cũng không có cứ thế biến mất ngược lại tại tề đông di động thời điểm kể sát mà lên tế đông vừa mới hám i ệ n g liền lần nữa bị năng lượng màu đen đánh trúng đau đớn một hồi xâm nhập đại não tế đông nỗ lực muốn phản kháng thế mà phi tốc trôi qua lực lượng để hắn không làm được bất kỳ động tác gì tại tính mạng hắn sau cùng một khắc chỉ đến thông qua về không thanh máu nhìn đến một tấm hiện ra cười yếu đớt đủ cười về sau ánh mắt tối đen tế đông liền triệt để đã mất đi khí tức tế đông bảy tộc cường giả phản ứng cực nhanh tại tế đông bên này n g o ạ i ý muốn nổi lên trong nháy mắt mọi người đã phát hiện chỉ bất quá cái này biến cố thật sự là quá nhanh quá nhanh nhanh đến khi mọi người kịp phản ứng tế đông đã chết bất thình lình tình huống thẳng đánh cho mọi người một trở tay không kịp thế mà khi bọn hắn nhìn hướng tạo thành tề đông tử vong kẻ cầm đầu về sau càng là nguyên một đám sắc mặt quái dị tràn ngập trần kinh hàn băng vũ dẫn đầu kịp phản ứng toàn thân phát ra băng lãnh sát ý yến vi ngươi đang làm cái gì đám người phía sau một mực không có xuất thủ yến vi giờ phút này chính chậm rãi để xuống hai tay còn có thể thấy được hắn trên thân một vệ quỷ dị năng lượng màu đen như ẩn như hiện giết chết tề đông chính là yến vi vất quá đối mặt hàn băng vũ chất vấn cùng hắn thân bên trên chuyển đến băng lãnh s á t y yến phi thần sắc không có chút rung động nào tựa hồ tuyệt không lo lắng cho mình hành động bị phát hiện ngược lại đang nghe hàn băng vũ chất vấn về sau lộ ra một vệ nụ cười quỷ dị vừa mới ta không phải đã nói rồi muốn giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực sao ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội giải thích hàn băng vũ lạnh giọng nói ra thế mà yến phi vẫn như cũ mặt lộ vẻ cười y ế u ớ t lắc đầu nói ra vừa mới ta không phải đã nói rất rõ ràng hàn băng vũ mày liễu k h ó chặt trên mặt sát cơ đại thịt yến ra dám phản bội tam tộc sở hữu người nghe lệnh hợp lực chém giết yến phi hàn băng vũ mười phần quả quyết căn bản không có ý định cùng yến phi c á i cỏ tại h ắ n xuất thủ đánh g i ế t tề đông một khắc này tiến ra đã bị nàng đánh lên phản bội nhãn hiệu đến mức là nguyên nhân gì đối với lúc này hàn băng vũ tới nói cũng không trọng yếu kẻ phản bội chỉ có một cái x u ố n g t r à n g vậy liền chết những người còn lại cùng nhau xuất động đem đầu mâu nhắm ngay yến phi t r ù n g sát mà lên nhìn đến những người này phản ứng yến phi lắc đầu cánh tay vung lên lúc trước luồng năng lượng màu đen kia bỗng nhiên bắn ra hiu đứng n ũ i chịu sao một tên cựu chuyển đỉnh tiêm c ơ giả tại bất ngờ không đề phòng không né tránh được nữa b mọi người l đồng tử coi lại nhanh chóng nguyên bản trùng sát thân hình cứ thế mà ngừng hàn băng vũ càng là sắc mặt vô cùng khó coi mà nhìn chằm chằm vào yến phi nội tâm nhấc lên một trận ngập trời sóng lớn một chiêu miệu sát cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả cái này đến phi thực lực cái gì thời điểm biến đến như thế cường đại rồi phải biết tam tộc ở giữa đỉnh cấp chiến lược tranh lệch cũng không tính lớn duy nhất cân nhắc lẫn nhau ở giữa t r ê n lệch là cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả số lượng mà không phải chất lượng nhưng hôm nay tiến phi đầu tiên là ngoài dự liệu đánh l é n tề đông tiếp lấy lại trước mặt của mọi người miểu s á t một cái khác bên ngoài cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả triển hiện ra chiến lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận biết v ừ a m ớ i người chết kia tại bọn hắn những người này cũng không phải yếu nhất tiến phi có thể miểu s á t đối phương chẳng phải là nói cũng có thể dây giết bọn hắn bên trong bất kỳ người nào trong lúc nhất thời sở hữu người đều là sắc mặt bóng mở không chừng có chút thậm chí không để lại dấu vết thoáng kéo ra cùng yến phi khoảng cách nhìn lấy mọi người e ngại bộ、dáng. tiến phi vẫn như cũ treo cờ yếu ớt chậm rãi nói ra các ngươi không xuất thủ sao đối mặt tiến phi hời hợi hỏi t h a m cả đám sắc mặt càng thêm khó coi ánh mắt ả o ả o tìm đến phía hàn băng vũ gặp mọi người nhìn về phía chính mình hàn băng vũ trong lòng cảm giác nặng nề lúc này tiến phi cũng không có tiến một b ư ớ c động tác chỉ là lẳng lặng đứng ở cái kia như là quần chúng đ ồ n g dạng nhìn lấy tiến phi cử động chính lâm vào lưỡng nan hàn băng vũ ánh mắt sáng lên h á n tại cố làm ra vẻ vừa mới liên tục xuất thủ đánh giết hai người nhất định tiêu tốn hắn đại bộ phận năng lượng bằng không hắn không có khả năng không có tiến một mức động tác cùng tiến lên mọi người nghe xong cảm thấy có đạo lý liền muốn muốn lần nữa trùng sát không sai mà lúc này tiến phi lại là cười híp mắt giơ lên một cái tay không nhanh không c h ậ m nói ra ồ các ngươi cứ như vậy xác định ta không thể lại giết người một câu làm cho sở hữu người cước bộ lần nữa dừng lại nhìn lấy phản ứng của mọi người hàn băng vũ nhất thời tức đ i ê n tiến phi ít tại cái kia giả vờ giả v ị có bản lĩnh ngươi động thủ thử một chút tiến phi nghe vậy cẩn thận suy tư xuống đã ngươi có yêu cầu này cái kia thỏa mãn ngươi cũng chưa chắc không thể đ ư n theo lấy tiếng nói vừa ra một đạo năng lượng màu đen xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mọi người mau lui lại nhìn đến năng lượng màu đen này trong nháy mắt mọi người đã ý thức được không ổn ào ào thoát đi tiến vi khen t u ổ i một tiếng không đ ổ i ta chỉ giết một người trong đám người hàn băng vũ đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt sắc mặt của nàng bỗng nhiên đại biến không khỏi giải thích hướng ra ngoài gấp chạy mà đi phản ứng của nàng đã là rất nhanh đáng tiếc tiến vi tốc độ nhanh hơn nàng trong t r ớ c mắt năng lượng màu đen hóa thành một đạo mũi tên trực tiếp chui vào thân thể của nàng hàn băng vũ trận to trong mắt căn bản không nghĩ tới đứng tại đám người phía sau nàng sẽ trở thành yến phi mục tiêu tại năng lượng màu đen không có vào thân thể trong nháy mắt nàng đã đã mất đi chỗ có sức lực sinh mệnh chi khí thoáng qua tàn biến ẩm hàn băng vũ thi thể đập ầm ẩm, ẩm tại thành chủ p h ụ trên không phòng ngự đại trận về sau trực tiếp vượt xuống t ó é lên một trận hạt bụi còn thừa hai mươi mấy tên cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả hào hào dừng bước lại không dám có bất kỳ di động sợ trở thành yến phi mục tiêu kế tiếp giờ phút này bọn này ngày thường quát tháo phong vân cựu chuyển đỉnh tiêm mạnh nguyên một đám mặt như sắp sắc trong mắt không tự g i á toát ra một bệnh bối rối. mà nhìn lấy những người này phản ứng y ế n vi thì là hứng thú mệt mỏi lắc đầu tiếp theo miệng mai nói ra đây chính là bát đại gia tộc sao quá khiến người ta thất vọng a hai mươi mấy tên cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả nghe được yến phi miệng mai hai mắt nhìn nhau một cái đột nhiên ngụy minh hiên nhịn không được nói ra ngươi không phải yến vi ngươi là ai y ế n vi nghe vậy lừa ngụy minh hiên liếc một chút cái sau trực giác khắp cả người phát lệnh trong lòng âm thầm hối hận chính mình vì sao muốn lắm miệng hỏi một chút may ra t ế n vi cũng không có lần nữa xuất thủ ngược lại có chút hăng hái n ồ i đáp không đệ ngươi ngược lại là nhạy cảm bị ngươi phát hiện nghe được yến phi như thế dứt khoát thừa nhận mọi người đều là giật mình người trước mắt vậy mà không phải yến phi trong đó có mấy vị cùng yến phi quen biết cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả nhịn không được lên tiếng nói không có khả năng nếu như ngươi không phải yến phi làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của chúng ta cái này cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả mà nói cũng không phải là không có đạo lý đến bọn hắn đẳng cấp này bình thường người muốn ngụy trang vốn là mười phần khó khăn sự t ì n h chớ nói chi là tám tộc ở giữa tầng cao nhất cao thủ lẫn nhau cũng là đánh mấy chục năm quan hệ nếu như cái này yến p i là giả bọn hắn không có khả năng một chút đoan nghe cũng không phát hiện có cựu truyền đ ỉ n h tiêm cường giả đột nhiên chất vấn y ế n phi ngươi chẳng lẽ biết được chính mình phạm phải ngập trời tội nghiệt cho nên cô ý lần giải thích này vì phủ nhận h ế n gia không cho y ế n gia bị ngươi trôi liên lụy y ế n phi nghe vậy nhịn không được nhẹ cười rộ lên cha cha ngụy c ẩ n trí tưởng tượng của ngươi vẫn như cũ là như vậy phong phu à ta đều không nghĩ nhiều như vậy ngươi ngược lại là thay ta nghĩ kỹ ngưng tạm y ế n phi lời nói xoay chuyển đột nhiên thâm trầm nói có điều ngươi có suy nghĩ hay không qua một chút cái gì bị gọi là ngụy cần cựu truyền đình tiêm cường giả vô ý t ứ c hỏi tiến phi ánh mắt lấp lóe kỳ lạ q u a n g mang chậm dãi nói ra các ngươi rất nhanh liền đều phải chết ta có cần phải lãng phí sức lực đi lừa gạt một đám người chết sao mọi người nghe vậy sắc mặt đống nhiên đ ạ i biến nguyên một đám đều là khẩn trương đề phòng t i ế n phi tiến phi nhìn đến m u ố n c ư ờ i nhịn không được lắc đầu nhắc nhở các ngươi phòng sai mục tiêu giết các ngươi không phải ta mà chính là hắn nói tiến phi ngón tay nhẹ nhàng địa chỉ hướng mọi người sau lưng cũng đúng lúc này thành chủ phủ bên trong một luồng khí tức kinh khủng đống nhiên bắn ra xông thẳng lên trời trong t r ớ c mắt nguyên bản ngưng tụ tại thành chủ phủ trên không vô số kỳ lạ năng lượng tại thời khắc này như là bị tác động phi tốc tràn vào thành chủ phủ bên trong trong một gian phòng sau một khắc một cố liền đến bọn hắn những thứ này cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả cũng vì đó tim đập nhanh khí tức khủng bố nối đuôi nhau mà ra hai mươi mấy tên cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả toàn thân chấn động ngụy minh hiên đột nhiên kịp phản ứng kinh thanh hô không tốt là g i ảnh ả thế mà ngay tại hắn lời còn chưa dứt lúc một đạo thon dài thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bọn hắn sau lưng bất ngờ chính là ngụy minh hiên trong miệm dạ ảnh Chương Phản s á hai hai thế t ự lực c k h mà thật ư ơ n phản g s sự là hôm nay bị đạc kích so với quá khứ mấy chục năm cùng nhau đều muốn tới nhiều tới rung động đầu tiên là chu gia chín cái không có danh tiếng gì lao gia hỏa thể hiện ra vô địch tại thế cường thế tuy nhiên sau cùng bị phát hiện là sử dụng cấm thuật là dùng sinh mệnh làm đại giá có thể chờ bọn hắn vừa mới giải quyết cái này phiền thoái ai ngờ bọn hắn bên trong vậy mà lại ra phản đồ càng đáng sợ chính là hiến phi tên phản đồ này một chiều một cái liên tiếp diệt giết bọn hắn bên trong mấy người cái kia thực lực trực tiếp để mọi người không khỏi sợ hãi có thể không chờ bọn hắn theo hiến phi trong lúc khiếp sợ c h ậ m tới bọn hắn hành động lần này mục tiêu cuối cùng nhất dạ ảnh cứ như vậy không có không một tiếng động xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lúc này diệp tiêu đứng ở trước mặt mọi người ánh mắt quét hướng phía dưới chú nghĩa cùng sau người cả đám bi thương biểu l thu hết vào mắt lại thêm chung quanh cảnh hoàn g t à n khắp nơi mặt đất cùng cách đó không xa nằm một đạo thân ảnh thân ảnh kia hắn nhận biết là chu ra một tên trưởng lão đồng thời cũng là chu nghĩa gia ra, ra đủ loại kết hợp phía dưới diệp tiêu lần nữa nhìn hướng trước mắt ánh mắt của những người này biến đến vô cùng thâm thúy vừa mới hắn là nghe đến động tính bên ngoài mới có thể trước tiên chạy tới trên thực tế hắn lúc trước ở vào thần tính thuế biến bên trong căn bản không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra nhưng lúc này căn bản không cần người khác tới nói cho hắn biết diệp tiêu cũng hiểu biết chuyện gì xảy ra chỉ là có một chút hắn không hiểu những người trước mắt này vì sao đều đứng đấy bất động bên này nguyễn minh hiên nhìn lên trước mặt dạ ảnh biến s ắ c lại biến rõ ràng theo bọn hắn phát hiện đến đến nơi này trung gian tuy nhiên từng có một số khó khăn chắc trở có thể tính toán đâu ra đấy trước sau kỳ lên tuyệt đối sẽ không siêu hơn phân nửa giờ vì cái gì vì cái gì dạ ảnh thần tính thuế biến không đến nửa giờ thì kết thúc nguyễn minh hiên sắc mặt biến ảo không ngừng thế mà sau một khắc hắn hiện lên trong đầu một vẻ s á c dực hắn tựa hồ hiểu được dạ ảnh thất bại là lúc trước dạ ảnh thần tính thuế biến tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ cũng không phải cái gì phổ thông thần tính thuế biến dạng này thần tính thuế biến là tuyệt không có khả năng tại trong nửa giờ thì hoàn thành như vậy giải thích duy nhất cũng là diệp tiêu thuế biến thất bại quá khứ trong lịch sử cũng không phải là không có thuế biến thất bại ví dụ xuất hiện mà lại thuế biến thất bại hậu quả ngụy minh hiên thế nhưng là rõ rõ ràng ràng vừa nghĩ tới đó ngụy minh hiên trên mặt nhất thể hiện ra một bệnh vui mừng trừ vị r a ảnh trước sau không đến nửa giờ thì xuất hiện hắn thần tính thuế biến thất bại thần tính thuế biến kết quả tốt nhất cũng là toàn thuộc tính hạ xuống hai mươi hắn hiện tại bất quá là cố làm g i vẻ nguyễn minh hiên đã nhận định diệp tiêu thuế biến thất bại trong lòng tảng đá lớn nhất thời rơi xuống nhưng hắn chưa quên sau lưng còn có một cái yến phi tại nhìn chằm chằm vừa mới yến phi chỉ là xuất thủ ba lần nhưng đã đủ để khiến được hắn lòng sinh sợ hãi bất quá hắn con ngươi đảo một vòng quay đầu nhìn hướng yến phi yến phi ngươi vừa mới nói có ý tứ là gia ảnh sẽ đối với chúng ta xuất thủ mà ngươi sẽ không xuất thủ là ý tứ này sao yến phi nụ cười trên mặt không thay đổi mắt nhìn nguyễn minh hiên tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì bất quá yến phi vẫn như c ũ chậm rãi nói ra không cần tại trên người của ta đánh chú ý nếu như các ngươi có thể tại dạ n g á n h trong tay đ à o thoát vậy ta sẽ không xuất thủ ngụy minh hiên ánh mắt sáng lên liên tục không ngừng truy vấn chuyện này là thật tiến phi khinh miệt nói ra ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay không cần cùng ngươi nói nói nhảm nhiều như vậy ngụy minh hiên ánh mắt lóe lên vẻ tức giận đánh nhỏ hắn chính là sở hữu người tính ngưỡng tồn tại nhất là tại trở thành cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả về sau càng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đối hắn nói chuyện phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ nhưng hắn cũng biết tình thế so người cường mà lại mục đích của hắn muốn đã đạt tới giờ phút này cũng không muốn sinh thêm sự cố yến phi vì sao phản bội tám tộc hắn thực lực lại vì gì như thế cường đại những vật này không phải hắn hiện tại cần muốn cân nhắc sự tình kết thúc về sau tám tộc tự nhiên sẽ tìm yến ra đòi một lời giải thích có lẽ là nghĩ rõ ràng quan trọng yến phi giờ phút này tại ngụy minh hiên tâm lý b ấ t quá là cái người sắp chết hắn cần gì phải cùng một cái cuồng vọng tự đại ngu xuẩn người chết tính toán quá thấp kém mà lúc này nguyên bản vẫn còn kinh ngạc một đám cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả bị ngụy minh hiên như thế một điểm lại thêm ngụy minh hiên cùng yến phi đối thoại cũng là ảo kịp phản ứng có người trực tiếp cười ha h a tốt tốt tốt minh hiên ngươi nói quá bảo thủ ngươi nói hai mươi đó là nhất giai thần tính thuế biến thất bại hậu quả cái này dạ ảnh lúc trước sinh ra thuế biến ba đậu sớm đã có người phân tích ra hẳn là tứ giai h a h a h ha. ha, ha. tứ giai dựa theo quy luật cái này thuế biến thất bại hậu quả thế nhưng là toàn thuộc tính hạ xuống tám mươi chẳng phải là nói cái này dạ ảnh đã phế đi h ắ c may mà ta nhóm lúc trước như vậy khẩn trương không nghĩ tới sau cùng sẽ là kết quả như vậy cứ như vậy cho dù không cần chúng ta xuất thủ cái này g i ảnh đối tại chúng tám tộc tới nói cũng đã không có bất cứ uy hiếp gì ha ha phế vật như vậy trong chúng ta tùy tiện lôi ra một cái đều có thể tùy tiện nghiền ép thật t u ồ n g phí lúc trước cao như thế đánh giá hắn ha ha chư vị có ai nguyện ý xuất thủ dọn dẹp một chút lúc này trong đám người đi ra một tên tay cầm đoàn đao nam tử t ó c trắng trên mặt mang một vệ tà tiếu hắn đầu tiên là rất tùy ý đảo lộn một da tay bên trong đoàn đao tiếp lấy dùng đến một bộ hứng hở ngự khí chậm rãi nói ra chư vị loại này công việc bẩn thiệu thì để cho ta tới đi hắn một cái pháp sư trong tay cầm một thanh đoàn đao thực sự để cho ta nhìn đến rất khó chịu h những người còn lại nghe xong cũng là không có bất kỳ cái gì ý kiến thậm chí có người phụ họa nói ra tề lăng ngươi sẽ không phải nhìn lên một cái phế vật vũ khí trong tay đi ha ha tề lăng tốt xấu ngươi cũng là liên minh tam đại ám ảnh thích khách một chồng vậy mà nhớ thương một cái phế vật vũ khí dạng này chờ ngươi giết hắn trở về ta đưa ngươi mấy cái sử thi cấp truy thủ như thế nào tề lăng k i n h thường nói h à n chuyên cần sử thi cấp rách giới cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ mọi người một đám cười bang tâm tình có chút nhẹ nhõm đám người đối diện diệp tiêu nghe những người này không chút kiên kỵ nói chuyện h i ế m thần sắc không khỏi biến đến cổ quái bất quá theo trong lời của đối phương hắn cũng đại khái hiểu rõ tình huống ánh mắt không khỏi tìm đến phía mọi người sau l ư n g yến phi xem xét cẩn thận hai mắt thế mà diệp tiêu cũng không nhận ra yến phi trong lòng không khỏi dâng lên một vệ n g h i hoặc cái này gọi yến phi vì cái gì giúp ta bất quá không chờ hắn mở miệng hỏi thăm cái k i ê u tóc trắng tề lăng hiển nhiên kết thúc trêu chọc cũng không tính tiếp tục tại cái này hao tổn tốn thời gian trong tay đoàn đao nhẹ nhàng một phen tề lăng cả người như là mũi tên đông nhiên hướng diệp tiêu vào、tới. t i ể u tử vì ngươi ta tám tộc xuất động ba mươi sáu tên cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả hôm nay ngươi chết cũng coi như vinh hạnh nương theo tiếng nói v ừ a ra, tề lăng đã xuất hiện tại d i ệ p tiêu trước người đoạn đao vung r a một vệ nóng rực năng lượng màu đỏ theo ngắn t r o n g đào bắn ra một chiêu này quả nhiên là ngoài dự liệu nếu như trước đó cũng không biết tình huống dưới bình thường người căn bản không phòng được âm hiểm như thế chiêu thức tề lăng tại vung ra một đao kia về sau gặp d i ệ p tiêu tựa hồ chưa kịp phản ứng trên mặt ta tiêu biến đến càng thêm sáng rực rỡ cái tia trong ánh mắt lộ ra một vệ đối đãi người chết ánh mắt rất hiển nhiên hắn đối với mình một mình chiêu này có tuyệt đối nắm chắc dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở chính giữa hắn cái này nhất tuyệt chiêu về sau còn có thể đứng cùng là cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả những người khác không được diệp tiêu càng không được giờ khắc này t h lăng biệt khuất nửa ngày khí cuối cùng phun ra thần thái của hắn lần nữa khôi phục trước kia cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả khí thế sau lưng một đám cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả đối với tề lăng h i ệ n nhiên cũng hết sức quen thuộc cũng nhận biết tề lăng cái này quỷ mị giống như chiêu thức nguyên một đám trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười sở hữu người tại thời khắc này không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu rốt cục kết thúc vâng anh nương theo lấy suy nghĩ dâng lên tề lăng đoàn đao trực tiếp tính vào diệp tiêu trong thân thể kinh khủng màu đỏ năng lượng tuân ra kinh thiên khí t ứ c trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu đỏ hình trụ đem diệp tiêu thân thể toàn bộ quấn vào bên trong hình trụ vòng quanh khí thế bằng bạc xông thẳng lên trời trong trước mắt trên không tầng mây bị dạch ra một cái to lớn chỗ trống tề lăng trên mặt ý cười càng phát ra nồng đập sau lưng mọi người cũng là cùng nhau cười to lên ngụy minh niên càng là thẳng thắn nói tất tề lăng một chiêu này ám long n g ê n thiệm thì liền ta trúng sợ là cũng nhịn không được cái này d a ảnh là cái pháp sư lại là thuế biến thất bại mà hắn có lại lịch t i ê n năng lực lần này hắn phải chết không nghi ngờ cha cha ta phát hiện tề lăng cái này ám long viêm thiểm uy lực so với trước đây ít năm tựa hồ càng cường mấy phần a truyền thuyết cấp kỹ năng quả thật không phải tầm thường g i a hỏa này năng lực khác thường thường không có gì lạ nhưng chính là dựa vào một chiêu như vậy ám long viêm thiểm thì đưa thân vĩnh sinh thế giới tam đại ám ảnh thích khách vẫn là ba người bên trong thứ hai có lúc thật hâm mộ vận khí của hắn ha, ha. cái này ra ảnh có thể chết ở tề lăng thành danh tuyệt kỹ phía dưới nguyên bản khi nhìn đến diệp tiêu không có dấu hiệu nào xuất hiện chu nghĩa kích động trong lòng có thể nghĩ thật không nghĩ đến phần này kích động đều còn chưa kịp bộc lộ đến trên mặt diệp tiêu thế thì đối phương kỹ năng chu nghĩa thực lực muốn so tại chỗ những người khác mạnh hơn không ít tự nhiên so những người khác càng thêm có thể cảm nhận được cái kia màu đỏ hình trụ bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức nào không nói cái khác hắn tin tưởng nếu như là hắn căn bản không cần bị cái kia năng lượng bao trùm chỉ sợ chỉ là thoáng tiếp xúc b i ê n giới liền sẽ bị cái này cố lực lượng c u ồ n g bạo kéo thành bụi phấn cái kia dù sao cũng là cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả thả ra tuyệt chiêu hắn đối diệp tiêu có lòng tin thế nhưng là lúc trước ngụy minh hiên mà nói hắn cũng là nghe được nếu quả thật như ngụy minh hiên những người kia nói diệp tiêu thần tính thuế biến thất bại vậy có thể hay không đứng tề lăng công kích hiện nhiên là ẩn số chớ nói chi là coi như đứng bước lại như thế nào thực lực đại t ổ n hắn về sau lại ứng đối ra sau hai mươi mấy tên cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả v y công muốn đến nơi này chu nghĩa trên mặt lo âu và đ ắ n g chắc đan vào một chỗ khiến người ta nhìn không ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này cách đó không xa chu huyện cùng chu linh b ọ n người cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ hình trụ trong mắt vẻ lo lắng biểu lộ không thể nghi ngờ thế mà ngay tại chu nghĩa đám người lo lắng cùng ngụy minh hiên những thứ này cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả đảm tiêu âm thanh bên trong cái kia to lớn màu đỏ hình trụ tại tất cả mọi người nhìn soi mói chẳng biết tại sao đột nhiên yên tính lại tất cả năng lượng như là bị đông lại đồng d ạ n g nguyên địa bất động cái này kỳ lạ tình huống nhất thời đưa tới chú ý của mọi người thì liền tế lăng hai con ngươi cũng là toát ra một vệ n g h i hoặc đây là cái gì tình huống cái này ám long viêm tiệm chính mình dùng qua không trên dưới ngàn lần có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy trong lúc nhất thời tế lăng đ ầ y trong đầu dấu chấm hỏi thế mà ngay một khắc này màu đỏ hình trụ đột nhiên động đồng thời hãng động tác biến đến so với lúc trước càng thêm mánh liệt càng thêm cuộc bạo một màn quỷ dị này đem tế lăng trực tiếp nhìn sửng sốt hắn có thể cảm nhận được màu đỏ hình trụ bên trên truyền đến càng thêm khí tức k i n h khủng thậm chí đã vượt ra khỏi chính hắn phóng thích lúc uy lực có thể cái này cũng không khả năng chính mình thực lực tề lăng chính mình rõ ràng nhất ngay tại tề lăng lòng tràn đầy không hiểu nhìn soi mói đột nhiên màu đỏ hình trụ lấy một loại điên cùng tốc độ cực nhanh co vào vẹn vẹn thời gian nháy mắt lớn như vậy màu đỏ hình trụ đã co lại thành một đoàn năng lượng cầu tề lăng trận to trong mắt căn bản không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra thế mà càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình lại xuất hiện chỉ thấy nguyên bản trong mắt hắn hẳn đã phải chết diệt tiêu xuất hiện lần nữa sau đó hắn liền nhìn đến cái kia bị co lại thành bóng năng lượng màu đỏ thì như vậy nhẹ nhàng chui vào diệp tiêu trong thân thể không đợi tề lăng kịp phản ứng diệp tiêu đ ô i mắt nổi lên một vệch để tề lăng vô cùng quen thuộc màu đỏ và mang tiếp theo một cái trước mắt một cỗ vô cùng quen thuộc nóng d ự c khí tức đập vào mặt đây là á m long viêm thiểm tề lăng hiện lên trong đầu ra một ý nghĩ như vậy có thể ngay sau đó hắn hai mắt tối đen liền triệt để đã mất đi ý thức hắn không biết xảy ra chuyện gì cũng lĩnh b i ễ n không có khả năng biết bởi vì tại sao lưng hai mươi mấy tên cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả trong tầm mắt tề lăng thân thể cứ như vậy đột nhiên b ộ c phát ra một mạt hướng quang chợt hắn thân thể như là bị vạn đạo quang mang cắt chém mà ra trong c h ấ p m ắ t h ó a thành vô số bột phấn đ ư ơ n g theo lấy đại lượng màu đỏ máu tươi chân rơi xuống đất tề lăng chết mà theo hắn thân ảnh biến mất tại hắn trước kia s ở tại vị trí phía trước là diệp tiêu cái kia thon dài thẳng tắp thân ảnh lúc này diệp tiêu trong tay u minh long nha mặt ngoài còn hiện ra một bệnh màu đỏ quang mang nếu như tề lăng không chết sợ là liếc một chút liền có thể nhận ra cái kia quang mang cùng hắn vừa mới thi triển áo long viêm thiệm l ặ n như vậy không có sai biệt thế mà giờ phút này không có người quan tâm điều ấy theo tề lăng bỏ mình diệp tiêu không bị thương chút nào lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người tất cả cựu truyền đ ỉ n h tiêm cường giả nụ cười trên mặt tại thời khắc này triệt để dừng lại diệp tiêu nhìn lấy mọi người bộ dáng chậm rãi nói ra thực lực không tệ ngược lại để ta có chút kinh ngạc lời này vừa nói ra lớn như vậy ly nguyệt thành trong nháy mắt lặng ngắt như tờ tính đến nỗi ngay cả diệp tiêu trong tay hú minh long nha phía trên chậm rãi nhỏ xuống máu tươi đều rõ ràng có thể nghe lúc này diệp tiêu mở miệng lần nữa tiếp đó đến lượt các ngươi dứt lời diệp tiêu đậu trong lúc nhất thời toàn bộ tầng mây xuất hiện chấn động kịch liệt thiên đ ị a tại thời khắc này tựa hồ cũng ảm đạm rất nhiều chương hai trăm sáu mươi hai một chiêu toàn diện thần tích b u ô n g xuống chương hai trăm sáu mươi hai một chiêu toàn d i ệ t thần tích b u ô n g xuống trước m ộ t khắc bọn này cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả còn đang vì sắp diệt đi diệp tiêu mà một người làm quan cả họ được nhờ sau m ộ t khắc diệp tiêu tại tề lăng trong tuyệt kỹ không bị thương chút nào đi ra đồng thời nhẹ nhom đem phản s á t đường đường v i n h sinh thế giới tam đại ám ảnh thích khách một trong tề lăng cứ như vậy không có dấu hiệu nào chết đi mà không chờ bọn hắn kịp phản ứng diệp tiêu đã xuất thủ một cố làm cho người hít thở không thông năng lượng đập vào mặt tất cả cựu truyền đ ỉ n h tiêm cường giả tại thời khắc này không không cảm thấy tim đập nhanh trốn trong n g a y mắt sở hữu người trong đầu còn sót lại một ý nghĩ như vậy đáng tiếc không chờ bọn hắn khởi hành một đạo kết giới không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bọn hắn một phía cấm chế kết giới phong ma mọi người cảm nhận được chung quanh bị phong chắn vô hình bình trướng sắc mặt lại biến hợp lực phá mất kết giới ngụy minh hiên hét lớn một tiếng mặt đôi sống chết trước mắt sở hữu người chưa từng có đoàn kết không giữ lại chút nào thi triển ra mỗi người tự học nhìn thấy những thứ này cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả cử động diệp tiêu thần sắc mười phần bình tĩnh chỉ bằng những người này muốn phá mất hắn cái giới nói chuyện biệt vông tiếp theo một cái trước mắt diệp tiêu đã đi vào mọi người sau lưng cảm nhận được sau lưng chuyển đến mãnh liệt nguy cơ bọn này cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả mỗi cái lông tơ trợn dựng thẳng toàn thân căng cứng ă n g c nhìn lấy mọi người hào, hào tế lên phòng ngự hậu thuẫn diệp tiêu không trần c h ờ chút nào trong tay u minh long nha mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt lãnh mang nhẹ nhàng b u lên trong t r ớ c mắt nam đạo cực kỳ nồng đậm năng lượng bỗng dưng bắn ra cái tia mãnh liệt khí tức khủ bố nhất thời để mọi người đồng tử co lại thành như to bằng mũi kim bọn hắn thế nhưng là bính sinh thế giới tối đỉnh cấp chiến lược thế gian này ngoại trừ cái tiêu ba chô đến bây giờ không bị người phá giải cấm địa bên ngoài thiên hạ này bọn hắn đi đầu không được người trong thiên hạ này bọn hắn cái nào để vào mắt nhưng chính là diệp tiêu khua tay u minh long nha trong nháy mắt bọn hắn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có ngạt tở người trước mắt không thể địch lại ý nghĩ thế này cùng một chỗ tựa như cùng như bệnh dịch nhanh chóng quyết tán đến toàn thân lúc này nam đạo xôi chảo mánh liệt năng lượng hóa thành hồng thủy mánh thú lao thẳng tới đông đảo cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả mà đi trong khoảnh khắc liền đem bọn này cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả toàn bộ bao phủ trong đó không cần phải suy nghĩ nhiều từng tiếng thống khổ tiếng gào thét vang lên dựa theo thực lực mạnh yếu bọn này cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả tuần tự liền hóa thành hư hảo vẹn vẹn trong nháy mắt năng lượng quỷ dị giống như b ô n g dưng ta biến không chờ mọi người kịp phản ứng ba đạo hoảng sợ kêu trên không có dấu hiệu nào vang lên sau một khắc tại vô số người trong tầm mắt diệp yêu chức người không gian phá vỡ ba khe nứt ngay sau đó có như vậy ba đạo thân ảnh theo vết nước bên trong rơi ra chỉ bất quá ba người này sớm đã khuôn mặt biện dạng trong nháy mắt không có khí tức diệp tiêu thản nhiên nhìn mắt ba người ba người này tại hắn vừa mới phát động kỹ năng trong nháy mắt mỗi người thi triển không gian kỹ năng tránh nhập hư không bên trong lẩn tránh hắn kỹ năng nếu như đặt ở thần tính thuế biến trước đó diệp tiêu còn thật cầm ba người này không có cách nào nhưng ở thần tính thuế biến về sau ba người này không gian kỹ năng tại lĩnh ngộ nguyên tố quy tắc diệp tiêu trước mặt quả thực cũng là múa r ư ợ u trước cửa lỗ ban mà theo ba người này n ã xuống hiện trường quỷ dị giống như an tĩnh lại lấy ly nguyện thành, thành thành chủ phủ làm trung tâm phương viên và chăm g i m phạm vi tiến tĩnh như chung ế t t r quanh vô số người mặc kệ là tới đây của chúng vẫn là ẩn tàng trong đó tám tộc nhân viên hay là lúc trước đã lâm vào tuyệt vọng chu ra mọi người giờ này k h ắ c này không người ngôn ngữ ánh mắt mọi người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái k i a m ộ t đạo thon dài thân ảnh không ai có thể thản nhiên tiếp nhận phát sinh trước mắt hết thảy đây hết thảy trong mắt bọn hắn còn như giống như m ộ ợ ảo ba mươi mấy vị cựu truyền đỉnh tiêm cơn ư giả g khấu trừ bị chu ra trưởng lao đánh chết lại trừ đi bị yến phi đánh lén đắc thủ cũng còn có hai mươi mấy tên cái này hai mươi mấy người cũng không phải cái gì a mèo a cầu bọn hắn tùy tiện lôi ra một cái cũng là có thể chấn áp một phương cự bá bọn hắn đại biểu cho cái này thế giới tối đỉnh cấp chiến l ự c bọn hắn là cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả chỉ có như vậy tồn tại tại cái kia thon dài thân ảnh trước mặt trước sau hết t h ể chống đỡ không đến ba giây cái này khiến người chung quanh như thế nào có can đảm tin tưởng kinh ngạc nghi vấn hoảng sợ vô số loại tâm tình không ngừng quanh quẩn ở chung quanh lòng của mỗi người nhọn giờ k h ắ c này người chung quanh thậm chí ngay cả hô hấp độ con cũng không dám quá lớn sợ bởi vì chính mình phát ra một chút xíu thanh âm mà gây nên cái kia thon dài thân ả n h chú ý bực này q u ỷ gì yên tĩnh một mực kéo dài kéo dài đối với cái này nhận lấy bạn chúng ánh mắt diệp tiêu nội tâm ngược lại không có quá nhiều tâm tình sớm tại t h ầ n tính thuế biến trước đó hắn liền đã đối chiến lược của mình có tuyệt đối tự tin ta miễn minh bên trong hai người tại đối mặt hắn lúc một chết vừa trốn mà những thứ này bắt đại gia tộc đỉnh tiêm chiến lược lại làm sao có thể là đối thủ của hắn đương nhiên giờ phút này hắn còn không rõ ràng lắm những người này thân phận thật sự nhưng cũng không trở ngại diệp tiêu cảm thấy đây hết thể đều là chuyện đương nhiên tình mà t có có đinh người t n đánh chết tề lăng thu hoạch được một thứ một trăm chín mươi bốn vạn ba nghìn tám trăm hai mươi ba điểm kinh nghiệm giá trị đinh người đánh chết nguyễn minh hiên thu hoạch được một thứ hai trăm ba mươi bốn vạn tám nghìn chín trăm ba mươi chín điểm kinh nghiệm giá trị đinh người đánh chết triệu hằng thu hoạch được một t ứ chín mươi tám tám vạn ba trăm ba mươi bảy điểm kinh nghiệm giá trị liên tiếp đánh giết tin tức như như là hoa tuyết bay ra sau đó diệp tiêu phát hiện chính mình đẳng cấp một hơi tiêu thăng đến hai trăm mười cấp phát hiện này cũng là để diệp tiêu sắc mặt ít nhiều có chút c ổ a k á i tại hoàn thành thần tính thuế biến một khắc này cũng là hắn vừa mới tấn cấp lục c h u y ể n thời điểm không nghĩ tới cái này trước sau cũng không đến ba phút hắn lại có thể xác nhận tấn cấp nhiệm vụ chỉ bất quá lần này cần phải xác nhận chính là thất c h u y ể n tấn cấp nhiệm vụ dựa theo bình thường tình huống tại diệp tiêu tấn cấp về sau hắn tại bốn mươi tám giờ bên trong nhất định phải tiến về cao cấp khu vực nếu không sẽ bị sơ cấp khu vực quy tắc bại xích đây là tất cả chức nghiệp giả không cách nào chống lại quy tắc cho nên diệp tiêu cũng không rõ ràng tại sơ cấp khu vực phải chăng có thể tiếp vào thất truyền tấn cấp nhiệm vụ một hồi ngược lại là có thể thử một chút dù sao quy tắc bài xích loại sự tình này đối với người khác mà nói đại sự hàng đầu nhưng cùng tiểu kim cùng hưởng sinh mệnh về sau diệp tiêu cũng không có cái này một hạn chế nói cách khác hắn muốn tại sơ cấp khu vực đợi bao lâu thì đợi bao lâu càng khoa trương h ư n nói nếu như tại thành chủ phủ có thể xác nhận đến tiếp sau chức nghiệp tấn cấp nhiệm vụ hắn cũng không để y tại cái này sơ cấp khu vực chờ kiểu chuyện dù sao hắn thăng cấp không cần dựa vào ma vật dựa vào làng người bát đại gia tộc tại sơ cấp khu vực thế lực còn rất lớn c h u n g vi là có đầy đủ kinh nghiệm để hắn mắc cấp thu hồi hỗn loạn suy nghĩ diệp tiêu đem ánh mắt theo tin tức mặt bảng bên trong rút về sau đó rơi vào cách đó không xa cái k i a đạo ý nguyên đứng yên bóng người phía trên yến phi diệp tiêu vừa mới xuất thủ thời điểm cũng không có đôi yến phi xuất thủ bởi vì tại hắn hoàn thành thần tính thuế biến về sau đến chạy đến hiện trừng lúc vừa hay nhìn thấy yến phi xuất thủ đánh giết địch nhân một m ả n kia cái này khiến diệp tiêu hơi nghi hoặc một chút nhất là yến phi xuất thủ trong n h y mắt diệp tiêu cảm thấy đối phương khí t ứ c trên thân để hắn có mấy phần quen thuộc đây cũng là hắn không có tính cả hiến phi cùng một chỗ đánh chết nguyên nhân nói một chút đi vì cái gì giúp ta lúc này hiến phi vẫn như c ũ yên ổn đứng ở đó thậm chí ánh mắt còn có chút hăng hái đánh giá diệp tiêu nghe được diệp tiêu rốt cục nhớ tới hỏi hắn hiến phi sắc mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như c ũ là treo một vệ cười yếu đớt không nhanh không chấm đáp g i ú p ngươi nhất định muốn có lý do sao diệp tiêu đánh giá mắt hiến phi tiếp theo lắc đầu ta không tin trên đời này có vô duyên vô cớ trợ giút hiến phi mỉ cười nhẹ gật đầu nếu như không nên nói có lý do gì cũng là cảm thấy ngươi cùng ta rất giống diệp tiêu mày kiếm vậy một cái trầm giọng hỏi ngươi là ai tiến phi cười nói tiến ra tiến phi không đúng diệp tiêu lắc đầu phủ định lại cho ngươi một cơ hội nếu như không nói vậy liền vĩnh viễn đừng nói nữa tiến phi cười ha ha một tiếng ngươi người này thật đúng là người nóng tính tốt xấu ta vừa mới giúp ngươi chỉ hoãn chút thời gian ngươi không cảm tạ thì cũng thôi đi quay đầu còn muốn ra tay với ta thích h ợ p sao diệp tiêu cười lạnh nói ta không thích giấu đầu lộ đôi hàng ũ tiến phi nhìn lấy diệp tiêu chật chật lắc đầu trong t ta. ta thể Ngươi nói đều có như chỉ vậy, tiếc cho đáng trước mắt năng lượng đánh nát y ế n phi thân thể không còn sót một chút c ạ n biến cố bất thình lình làm cho vừa mới chậm rãi lấy lại tinh thần mọi người chung quanh lần nữa lâm vào trong kinh ngạc thế mà diệp tiêu biểu lộ cũng không có vì vậy vung lòng cho nên tại phá hủy đến phi thân thể về sau một viên hiện ra hồng quang quỷ dị hạt châu phủ hiện ở trước m ặ t h ắ n cảm thụ được cái kia hồng quang bên trên truyền đến yêu ớt khí tức diệp tiêu trong đôi mắt nhiều một vệ dị sắc cũng đúng lúc này một đạo mang theo hư nguyễn thanh âm tự trong hạt châu chuyển ra cha c h à tiểu g i a hỏa ngươi cái này tính khí có chút nóng này à nguyên bản ta còn muốn cùng ngươi thật tốt hợp tác một phen đáng tiếc x o hữu minh long nha phát ra một tiếng cao vút long ngâm quỷ dị hạt châu nhất thời hóa thành hạt bụi diệp tiêu nhìn lấy hạt châu chỗ phương hướng ta đều nói ta không thích giấu đầu lộ đôi hàng ngũ tuy nhiên đối cái này đến phi thân phận có chút i ế u kỳ nhưng từ đối phương d ằ m g ba câu trong lúc nói chuyện với nhau diệp tiêu cũng nhìn ra đối phương cũng không định trực tiếp lộ ra thân phận ý tứ đã như vậy hắn cũng liền lười nhác nói nhảm đồng thời trong lòng hắn kỳ thật mơ hồ đã có suy đoán chỉ bất quá hắn không có trăm phần trăm năm chắc bất quá cái này đều không trọng yếu đối phương đã ra tay giúp hắn thậm chí tuyên bố muốn hợp tác với hắn cái kia sớm muộn còn sẽ gặp mặt đến lúc đó đối mới biết mình tính hết sợ cũng sẽ không lại lựa chọn giả thần giả quỷ cũng đúng lúc này thành chủ phủ bên trong, đẫu nhiên b ộ c phát ra từng đợt sốt ruột gieo họ. t h ắ n g chúng ta thắng. ha ha ha. ta đều đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, không nghĩ tới vậy mà còn sống. đột nhiên, không biết là ai, đột nhiên đối với diệp tiêu quỳ xuống, kích động quát to lên. gia ảnh đại nhân, vô địch. trong n a y mắt, liên tiếp có người theo sát phía sau. gia ảnh đại nhân, vô địch. gia ảnh đại nhân, vô địch. tiếng hoan hô, s ù n g bái âm thanh, liên tiếp vang vọng đám mây. đồng thời cũng đem nơi xa vây xem mấy bạn đám người cho t ệ t để nộ tình. trong lúc nhất thời, cái này tiếng gầm giống như nhen nhóm thùng thuốc nổ dây dẫn nổ đồng dạng toàn bộ ly nguyện thành nhất thời bộ phát ra kinh tiên h tiếng hô ngoa tạo đây hết thệ đều không phải là thật gần ba mươi tên cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả thì dễ dàng như vậy đánh chết ta có phải là nằm mơ hay không nằm mơ cũng không có như thế không hợp t h ó i thường chỉ một chiều trước sau không đến ba giây trời ạ gia ảnh thực lực đến cùng đến trình độ nào hắn còn giống như không có lục chuyển a đừng nói không có lục chuyển liền xem như cựu chuyển lại như thế nào hiện tại cùng hắn mấy vòng có quan hệ gì hắn nhưng là một m chiêu diện sát hai mươi mấy vị i ể u chuyển đ ỉ n h tiêm cường giã thực lực này khủng bố như vậy c h ờ một chút cái kia đây có phải hay không là mang ý nghĩa gia ảnh đã hoàn toàn đủ để c h ấ n áp bắt đại gia tộc rồi đột nhiên xuất hiện vấn đề làm cho tại chỗ không ít người làm s ư n g sở một lát sau cao hơn tiếng kinh hô vang lên tất cả mọi người nghĩ đến một kiện tương đương đáng sợ sự tình vĩnh sinh thế giới bí thiên nghe t r u n g quanh lâm vào cùng tiếng hoan hô diệp tiêu cũng là dần dần thu hồi suy nghĩ lập tức hắn liền nhìn đến vẫn như cũ có chút bi phân chủ nghĩa diệp tiêu không khỏi mắt nhìn cách đó không xa chu hương thi thể trong lòng hiểu rõ ngay sau đó trên người hắn áo bảo không gió mà bay một cố vô cùng thánh khiết q u a n g mang từ hắn trên người chậm rãi t u ô n ra người chung quanh bao quát chu nghĩa bọn người đều là không hiểu nhìn lấy diệp tiêu không hiểu hắn muốn làm gì thế mà theo diệp tiêu trên người thánh khiết chi khí càng phát ra nồng đậm đứng mũi chịu s à o chu ra một chúng tử đ ệ ào ào lần nữa quỳ xuống nhìn hướng diệp tiêu ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt chu ra người đối diệp tiêu n h mắt tràn ngập cùng nhiệt chu ra người đ diệp tiêu như vậy thái độ có, lớn nhất, có vinh cùng linh một chết đều chết nhưng lại tại chu gia bên này vì giảm xuống diệp tiêu trước mặt về sau nơi xa cũng không ít người nhận được diệp tiêu phần này t h á n h khiết chi khí cảm nhiễm cũng là hào hào quỳ xuống ngay sau đó diệp tiêu liền phát hiện có cô yêu đất chưa bao giờ cảm thụ qua năng lượng đang từ bốn phương tám hướng tràn vào hắn thân thể mỗi tràn vào một phần hắn liền cảm giác chính mình lực lượng tăng lên một phần đương nhiên cái này gia tăng biên độ thực sự quá nhỏ quá nhỏ nếu như không phải là bởi vì tại thần tính thuế biến bên trong lĩnh nộ quy tắc để diệp tiêu đối với nguyên tố ba đậu biến đến cực kỳ mất cảm hắn cũng là rất khó phát giác được chút biến hóa này nhìn thấy một màn này diệ nhất thời nhớ tới trước đó mạnh vần chi cái tia lào nữ nhân tình cảnh trong lòng không khỏi khẽ động đây chính là cái gọi là tín ngưỡng chi lực diệp tiêu hơi suy tư dưới cũng không có nghĩ rõ ràng dứt khoát không để ý tới sau một khắc hai tay của hắn đột nhiên một phen một cỗ to lớn linh hồn chi lực điên cồn g tuôn ra đ ó lấy tiên tĩnh chống trải chiến trường phía trên một cỗ thi thể không có dấu hiệu nào đ ộ n g xuống c h ậ t tại mọi người chung quanh khó có thể tin trong ánh mắt thi thể k i a đúng là chậm dại đứng lên đột nhiên thành chủ phụ bên trong chu nghĩa kinh ngạc hô to ra ra kỳ thật đều không cần chu nghĩa lên tiếng chỉ muốn tận mắt nhìn thấy qua lúc trước chiến đấu người cơ hồ liếc một chút liền đã nhận ra cái này phục sinh thi thể rõ ràng là lúc trước chiến tử chu hưng thế mà cái này còn chưa kết thúc tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong t h i liền trước kia cái kia lựa chọn tự bạo chu ngạo cùng mấy người trưởng lao khác cũng là tại một trận nhu hòa bạch quan g bao khỏa phía dưới t r ậ m rãi tái tạo nhục thân rất nhanh d i ệ p tiêu trên người thánh khiết chi khí bao phủ toàn trường sở hữu người liền nhìn đến nguyên một đám ban đầu b ả n đã chết đi chu ra người hoàn hảo như lúc ban đầu sống lại toàn bộ chiến trường phía trên duy chỉ có vậy đến tự bắt đại gia tộc đ á m kia cựu chuyển đỉnh tiêm cực giả vẫn như c ũ yên tĩnh nằm tại cái kia không có bất kỳ cái gì phục sinh dấu hiệu cũng không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng thần tích đây là thần tích gia ảnh hắn hắn là thần lời này xuất hiện lần nữa dẫn nổ chung quanh tâm tình của mọi người giờ khắc này tất cả mọi người bị diệp tiêu chuyển hiện ra thần tích lây càng ngày càng nhiều người bắt đầu l à o hào đối với diệp tiêu vị trí vì xuống lạy trong mắt cùng nhiệt chi tình càng phát ra nồng đ ồ n cùng lúc đó diệp tiêu cũng phát hiện ngưng tụ trên người mình tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nhiều càng ngày càng đậm chính mình thực lực cơ hồ lấy mắt thường tốc độ rõ rệt điên cuồng tăng lên phát hiện này làm cho diệp tiêu kinh hỉ bà phần chương hai trăm sáu mươi ba phân liệt chương hai trăm sáu mươi ba phân liệt quốc hội liên minh cao úc vẫn như cũng là g i a n kia lâu dài hiếm thấy đánh mở một lần trong phòng họp thế mà hội nghị hôm nay cùng trước kia khác biệt trước kia tại phòng hội nghị này cử hành hội nghị khẩn cấp đều là áp dụng quan ảnh kết nối có thể hôm nay lại thái độ khắc thưởng bắt đại gia tộc bao quát trước đó một mực vắng mặt trí gia toàn biên đến đông đủ đồng thời hôm nay tới đây tham gia tám tộc đại biểu không là người khác rõ ràng là các tộc tộc trưởng tự mình đến tần gia gia chủ tần nhạc việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị ở sau lưng hắn là quá khứ đại biểu tần gia có mặt hội nghị tần vô cực hai bên theo thứ tự là triệu gia triệu mục tiến gia hiến đan về sau theo thứ tự là gia tộc khác mà trí gia gia chủ trí q u ý tín vẫn như cũng ồ i ở hát chót một bộ bình chân như vậy, nhắm mắt dưỡng thần bộ d á n g tám người này cơ hồ đều là nhân vật cùng một thời đại lẫn nhau ở giữa mặc kệ là thù địch vẫn là kết minh lẫn nhau ở giữa đều là vô cùng quen thuộc bởi vậy t ầ nhạc n nhìn thấy mọi người rơi vào nhìn lấy mấy người sắc mặt tâm trầm cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp mở miệng nói ra nhìn chư vị dáng vẻ muốn đến cần phải đều đã nhận được tin tức c a nói một chút đi có ý nghĩ gì t ầ n nhạc không nói lời nào có tốt vừa nói nhất thời làm cho cả không khí của phòng họp càng thêm ngưng trọng mấy phần triệu ra ra chủ triệu mục đang nghe t ầ n nhạc mà nói về sau ánh mắt nhất thời âm lanh nói còn có thể có ý kiến gì không gia ảnh kẻ này sát hại ta b ắ t đại gia tộc nhiều như vậy tinh anh tự nhiên là tập hợp tám tộc chi lực triệt để đem m ặ sát mỗi bên hàn gia hàn ngọc cười lạnh nói m ặ sát triệu mục ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt chẳng lẽ ngươi không thấy được chỉ báo cái k i a t dạ ảnh chỉ dùng ba giây thì diệt đi ta bảy tộc gần ba mươi tên những cựu truyền định tiêm c ự n giả ngươi dự định làm sao mà sát triệu mục câm thanh lạnh l ù n g nói hàn g ngọc ngươi sợ hàn g ngọc không chút nào ý triệu mục trào phúng t ừ t ư n ó i đã ngươi không sợ vậy không bằng ngươi triệu ra nâng toàn tộc c h i lực dẫn đầu triệu mục đống nhiên vô bàn một cái thanh âm càng phát ra ấm lãnh hàn g ngọc ngươi cố ý kiếm chuyện t h sao lần hành động này là ngươi hàn gia hàn băng vũ p ụ trách chỉ huy hành động thất bại ngươi hàn gia cần vì thế phụ trách hàn ngọc khinh thường nếp miệm vậy ngươi không bằng hỏi trước một chút tiến ra cái k i a yến phi là chuyện gì xảy ra nếu như không phải cái k i a yến phi xuất thủ khoánh i ễ u có lẽ hành động đã thành công nguyên bản giữ im lặng yến đ a n nghe được hàn ngọc lời nói sau mi đầu nhịn không được giữ lại yến phi sự tình hắn tự nhiên là nhận được tin tức hắn có thể thu đến cái khác b ả y tộc không có khả năng không biết sự kiện này căn bản l ừ a không được nói thật yến đ a n khi biết chuyện này trong n g a y mắt có thể nói lên cơn giận dữ hắn căn bản không biết cái k i a yến phi nổi điên làm gì vậy mà vi phạm mệnh lệnh xuất thủ đánh giết những người khác nhưng hôm nay y ế n phi bị cái kia dạ ảnh đánh giết liền thi thể đều hóa thành một phấn hắn có thể làm sao y ế n đan sớm đã dự liệu được hôm nay hội nghị cái khác mấy cái tộc nhất định sẽ tìm hắn để gây sự cho nên đã làm tốt nuốt vào cái này người cầm thua thiệt dự định chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu hướng hắn làm khó dễ rơi vào đường cùng y ế n đan chỉ có thể kiên trì nói ra nếu như ta nói y ế n phi sự tỉnh cùng ta y ế n ra không quan hệ chắc hẳn các ngươi cũng không tin những người còn lại nghe vậy đều là trầm m ặ t không nói thế nhưng lấp loe không yên ánh mắt đã cấp ra đáp án rõ ràng t ế n đan thở g i i nhưng trên thực tế vậy cũng là hiến phi cá nhân hành động ta không có lý do gì đi giúp dạ ảnh không phải sao nếu như ta hiến ra thật cùng dạ ảnh liên thủ cái kia dạ ảnh vì sao sau cùng còn muốn giết tử hiến phi đâu một bên triệu mục cười lạnh cái này a i biết có phải hay không các ngươi khổ nhục kế muốn dùng hiến phi chết đi thoát khỏi các ngươi hiến ra h i ể m nghi những người còn lại vẫn không có nói chuyện hiển nhiên nhận đồng triệu mục lý do thoái thác tiến đang trong mắt lóe lên một tia giận dữ có điều hắn biết hôm nay nếu như đổi lại là gia tộc khác làm ra chuyện như vậy hắn sát xuất lớn cũng sẽ giống triệu mục như vậy bỏ đá xu giếng sau đó hắn hít sâu mù hơi cố những é n nội giận, tâm lửa dại c u y i i thích, người còn lại đồng dạng thu hồi xem kỹ ánh mắt trên thực tế đang ngồi đều là nhất tổng cục trưởng như thế nào nhìn không ra trong đó cổ quái nếu như chỉ bằng vào yến phi chuyện này nhận định yến g i a phản bội bọn hắn hiển nhiên là không đủ yến g i a còn không có ngu đến như thế cấp độ chỉ là hành động lần này thất bại tổn thất cho dù là thân là liên minh tối đỉnh cấp gia tộc cũng có chút không chịu nổi cho nên bọn hắn cần một cái c h ô tháo nước chính tốt hơn yến phi cái này việc sự tỉnh yến g i a tự nhiên là thành mọi người bỏ đá xuống giếng mục tiêu không hợp lý sao không hợp lý nhưng chính là bọn hắn tám tộc ở giữa quy tắc Hiện nhiên. yến đan cũng hiểu biết tiếp tục lấy ý theo tranh giành cũng sẽ không có kết quả tốt hơn ngược lại vô cùng có khả năng để yến ra tổn thất càng nhiều cho nên nhận sợ đến mười phần dứt khoát theo yến đan tỏ thái độ những người còn lại liền không có tiếp tục chú ý yến đan mà chính là không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang ngồi ở hạng chót chi quý tín trên thân chi quý tín cảm nhận được ánh mắt của mấy người cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên trên mặt hơi lộ ra nụ cười chư bị muốn nói cái gì triệu mục hít mắt lạnh lùng nhìn lấy chi quý tín trên mặt vẻ khinh m i ệ c không che giấu chút nào Trước đó chúng ta tộc có thể là vì giúp ngươi trí gia mới xuất ngươi người như mới chúng có đó động nhiều giúp ra bậy vậy, là vì kết quả lần thứ nhất tổn thất đại lượng tinh nhuệ nhân viên không nói lần thứ hai bậy tộc càng là mỗi người tổn thất mấy tên cựu truyền định tiêm cường giả những thứ này cựu truyền định tiêm cường giả bồi dưỡng cũng không dễ dàng mỗi gia tộc cũng mất quá thì mấy cái như vậy tổn thất một cái đều đủ để để mỗi gia tộc t h ư ơ n g cân độ cốt chớ nói chi là lần này chết ba mươi sáu người bình quân xuống tới mỗi một nhà đều tổn thất năm vị i ể u chuyển đỉnh tiêm cường giả mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu ngoại trừ cái kia dạ ảnh bên ngoài chính là trước mắt trí q u ý tín nếu như không phải hắn đem ly nguyệt thành mất đi cũng sẽ không có hậu tục những chuyện này mà trí g i a sớm phòng thủ mà không chiến ở trong đó hiển nhiên có gì đó quái lạ nói không chừng trí g i a đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy cho nên mới sẽ làm như vậy đối mặt bảy người ngưng thị trí uy tín vẫn như c ũ không có chút r u n động nào chậm rãi nói ra các ngươi muốn ta giải thích cái gì giải thích lúc trước vì cái gì ta trí ra không tham dự vây giết dạ ảnh vẫn là giải thích liên quan tới các ngươi bảy tộc cường giả bị giết nguyên nhân không đợi cái khác người nói chuyện trí quý tín đã mở miệng lần nữa ngay từ đầu các ngươi muốn liên thủ vây công ly nguyệt thành lúc ta đã nói đến rất rõ ràng ta trí ra thế nhỏ không so được tại chỗ chư vị cho nên đáp ứng các ngươi theo đoạt lại ly nguyệt thành liền nắm giữ ly nguyệt thành hết t h ể thuộc về ta nhớ đến lúc ấy các ngươi bảy nhà có thể đều gật đầu thậm chí ta còn nhớ đến lúc ấy các ngươi bảy tộc đại biểu trong mắt không giấu được vẻ hưng phấn đến mức dạng ảnh thực lực lúc trước ta cũng chi tiết cùng các ngươi giảng tuật h qua chỉ bất quá ta nhớ đến lúc ấy các ngươi bày tộc cũng không có để ở trong lòng làm sao hiện tại các ngươi không có bản sự cầm xuống ly m g ệ thành ngược lại muốn vãi đến ta trí ra trên đầu lý do này có phải hay không có chút gượng ép rồi triệu mục bọn người đồng tử hơi hơi cò dù lại h i ệ n nhiên bọn hắn đều không nghĩ tới trước kia một mực một bộ t ố t tính tại bắt tộc bên trong từ trước đến nay không tranh không đoạt trí uy tín giờ phút này vậy mà lại thái độ k h á c t h ư ờ n g biến đến cường thế như vậy phản ứng này có chút vượt quá mấy người n ó trước trong lúc nhất thời toàn bộ hội nghị thất lâm vào quỷ dị yên lặng chí q u ý tín ánh mắt đảo qua bảy người trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi ẩm đột nhiên triệu mục đ ố n g nhiên vô bàn một cái tức g i ậ t quát chí q u ý tín ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ nhìn ta b ả y tộc có k i ể u chuyển đỉnh tiêm cường giả bất lạc không đem chúng ta b ả y tộc để ở trong mắt một bên hàn g ngọc cũng là k i ệ p phản ứng nói tiếp chí q u ý tín ngươi trí ra vài thập niên trước đã chả bảo nếu như không phải ta bày tộc tuân thủ ước định mang theo ngươi trí ra cùng một chỗ các ngươi trí ra còn sẽ có lúc này bây giờ địa vị một bên khác một mực không nói chuyện n g m y tông lúc này cũng mở miệng v ụ h ò a nói trí q u ý tín ta bảy t a hôm nay là tổn thất một số cựu truyền đ ỉ n h tiêm cường giả làm sao ngươi không kịp chờ đợi nhảy ra là cảm giác cho chúng ta bắt người trí ra không có biện pháp sao chẳng trách hồ những người này đối trí q u ý tín dạng này một bộ bá đạo thái độ chính như hàn g ngọc nói trí ra tại vài thập niên trước chỉnh thể thực lực đã thành tám tộc h ạ n g chót nếu như không phải trí q u ý tín quay đầu leo lên tần ra c ô n g hiến tặng cho tần ra đại lượng tài nguyên mà có thể che chở trí ra căn bản không có khả năng cùng bọn hắn bình khởi bình tọa mà tần ra cũng là vào lúc đó dựa vào trí gia cống hiến tư liệu đ h y lên trở thành đến bát đại gia tộc bên trong thực lực tối cường tồn tại từ đó cũng sáng tạo ra tần gia liên tiếp bồi dưỡng được mấy vị đỉnh tiêm thiên tài cũng chính là không cách nào trơ mắt nhìn lấy tần gia không ngừng lớn mạnh ba mươi năm trước cái khác sáu tộc mới có thể tại tần vô danh thanh danh van g d ộ i thời điểm tập thể đối tần gia làm khó dễ sau cùng làm cho cái kia tần vô danh chết thảm ở bí cảnh bên trong cũng là tần vô danh tử để tần gia có chỗ thu liễm tám tộc cái này mới một lần nữa duy trì lấy một loại ăn ý thăng bằng chỉ bất quá trên mặt nội không cách nào độc thủ không có nghĩa là cái khác mấy cái tộc thì để mắt trí ra trong mắt bọn hắn trí ra tại đầu nhập vào tần ra một khắc này nó địa vị đã cùng những cái kêu bám vào bọn hắn phía dưới một nhị lưu thế lực không khác một cách tự nhiên bọn hắn cũng không có khả năng để mắt trí q u ý tín đối với hắn thuyết pháp thái độ từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng không đem để vào mắt bao quát hôm nay h à n triệu bị ba nhà làm khó dễ cũng là như thế bọn hắn sẽ không rõ ràng trí q u ý tín giải thích bọn hắn chẳng qua là muốn từ trí ra trên thân đảo một miếng thịt xuống tới để mà bổ khuyết bọn hắn lần tổn thất này nhất là triệu m ụ tám tộc bên trong thì hắn triệu ra tổn thất đến nặng nhất l o n c này ê n quân chí toàn quý tín ánh mắt theo triệu mục đến hàn ngọc sau cùng tại quét đến ngụy tông nụ cười trên mặt càng phát ra đồng đậm người cười cái gì triệu mục cao mày lạnh gập quát c r í quý tín lắc đầu sau đó tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới chậm dại đứng lên đã các ngươi đều nói như vậy vậy nếu như ta không biểu hiện một chút chẳng phải là không còn gì để nói cái này vừa nói không khí hiện trường đột nhiên ngưng kết triệu mục bọn người theo bản năng quay đầu nhìn hướng t ầ n nhạc t ầ n nhạc đây là ý gì t ầ n nhạc nghe vậy cũng là ngưng lông mảy mắt nhìn trí q u ý tín từ tốn nói trí q u ý tín ngồi xuống đi sự kiện này tuy nhiên cùng ngươi trí g i a không quan hệ nhưng trước đó chúng ta bậy tộc t ổ n tất h khá lớn đến đón lấy ngươi trí ra không thể lại không đếm xỉa đến có cần phải lúc nhất định phải toàn tộc xuất động phối hợp chúng ta mấy nhà hành động tại tần nhạc xem ra trí quý tín là bị triệu mục bọn người như vậy làm khó dễ từ đó nổi giận mới có thể nói ra lời nói này bất quá tần nhạc là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy bởi vì vì tất cả mọi người biết được trí g i a bây giờ là hắn tần g i a phụ thuộc trí g i a hành động ở mức độ rất lớn đều đại biểu tần g i a ý tứ bây giờ cũng không phải là cùng cái khác sáu tộc đối kháng thời cơ tốt cho nên tần nhạc dự định làm hòa sự lão mà cái kia lời nói kỳ thật cũng có chèn ép trí g i a thành phần dù sao lần này trí g i a cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào nếu như không chèn ép một chút bạn nhất về sau trí ra không nghe lời vẫn có chút phiền phức triệu mục bọn người nghe được tần nhạc mở miệng trên mặt lanh ý lúc này mới hơi nguội lập tức một mặt đùa cợt mà nhìn xem trí q u ý tín thế mà đối mặt tần nhạc mở miệng trước kia vẫn luôn không dám có nửa điểm n g ỗ nghịch trí q u ý tín lúc này đột nhiên thái độ khác thường hắn không có phản ứng tần nhạc mà chính là ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy triệu mục hàn g ngọc cùng bì tông tần gia chủ đại gia cũng không cần vòng vo bọn hắn ba nhà đang suy nghĩ gì các ngươi chẳng lẽ sẽ không rõ ràng bất quá là tìm đường hoàng lý do muốn theo ta trí ra nơi này lấy chút chỗ tốt thôi triệu mục sắc mặt biến hóa ph c h í q u ý tín ngươi có ý tứ gì chúng ta cái gì thời điểm nói qua loại lời này một bên hàn ngọc cũng là sắc mặt không tốt c h í q u ý tín xem ra ngươi là thật cảm thấy có thể khiêu khích ta hàn ra rồi t ầ n nhạc nghe vậy nhìn lấy c h í q u ý tín cao mày không hiểu cái này luôn luôn nghe lời c h í gia gia chủ hôm nay tại sao lại như vậy nhưng hắn bây giờ làm tám tộc đứng đầu vẫn là mở miệng nói c h í q u ý tín nói cẩn thận ta tám tộc có thể có địa vị hôm nay toàn bộ nhờ đoàn kết nhất trí thế mà không giống nhau tần nhạc nói xong trí quy tín thì là cường thế đánh gãy chậm rãi mở miệng ha, ha. năm đó bọn hắn ba nhà không phải liền là dùng đến loại này sức xẻo lý do chính ta trí ra sản nghiệp sao nếu như không phải bọn hắn cái này ba nhà tiểu nhân phản bội ta trí ra bây giờ có thể không có cái gì bắt đại gia tộc triệu mục hà ngọc ngụy tông sắc mặt cùng nhau biến đổi trong chốc lát toàn bộ hội nghị thất b ị vô cùng nồng đậm băng lãnh s á t ý phủ đầy c h í q u ý tín nhìn lấy triệu mục hà ngọc cùng ngụy tông ba người một bộ ăn người bộ dáng hồn nhiên không thèm để ý ngược lại đột nhiên vô cùng c á m khái nói ra đã các ngươi hôm nay muốn lần nữa đối với ta trí ra cấm đoạn vậy thì thật là tốt ta trí ra cũng nên cùng các ngươi tính toán năm đó trừng m ụ chí quý tín n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao triệu m ù c câm lánh m à hỏi thăm chí quý tín v ẩ y cười một tiếng chẳng lẽ ta nói sai năm đó d i ệ t nguyên chi chiến trước đó các ngươi ba nhà gia chủ bất quá là bám vào ta trí gia dưới trướng ba tên tiểu binh nếu như không phải cho ta trí gia thưởng thức các ngươi sao có cơ hội tại d i ệ t nguyên chi chiến kiếm một trái canh nói đến đây chí quý tín lời nói xoay chuyển ngữ khí biến đến vô cùng dày đặc thế mà các ngươi ba nhà lại là ăn cây táo rào cây sùng bội bạc liên thủ tam h u ễ n minh đánh lén nhà ta lao tổ chiếm ta trí gia đại lượng tài nguyên t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bốn t h â n tính t h u ê biến mang tới khủng bố tăng lên t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bốn t h â n tính t h u ê biến mang tới khủng bố tăng lên vĩnh sinh thế giới liên nguyện thành thành chủ p h ụ bên trong diệp tiêu đứng bình tĩnh tại rộng lớn trong đình viện t r u n g quanh một mảnh nghiêm túc cùng yên tĩnh gió nhỏ nhẹ nhàng phất qua lại thổi không tan trong không khí cái kiêng ngưng trọng không khí tại hắn thành công đem chu ra chín vị trưởng lão toàn bộ phục sinh về sau toàn bộ liên nguyện thành giường như lâm vào một trận to lớn trong rung động cái này một kinh người hành động vĩ đại như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt hồ bỏ ra một viên đá lớn khơi dậy ngàn cơn sóng đồng thời d i ệ phải Tiêu p á t n sinh chung nạo người phục sau, về biết n vậy mà thần n g như không nhìn t c tại không giải sơ cấp khu vực đảng cấp, cấp cao nhất cũng chỉ có một trăm tám mươi cấp cho dù là bát đại gia tộc cũng không ngoại lệ mà bây giờ chu gia nắm giữ chín vị i ể u chuyển chức nghiệp giả t ọ a chấn sơ cấp khu vực cái này không thể nghi ngờ để chu gia tại mảnh này khu vực thực lực trong nháy mắt đạt đến không người là đối thủ độ cao đối với chu gia t ô i nói cái này mang ý nghĩa bọn hắn tại sơ cấp khu vực địa vị đem không thể lay động gia tộc vinh diệu cùng lợi ích đều muốn đạt được trước nay chưa có bảo hộ tuy nhiên có diệp tiêu tại thời điểm chu gia tại sơ cấp khu vực đồng dạng cũng là vô địch tồn tại có thể diệp tiêu dù sao chỉ có một người hắn không khả năng thời gian dài dừng lại tại ly n g u y ễ thành tựa như trước đó diệp tiêu tiến vào thần tính thuế biến trạng thái chu gia chiến lực thì thắng tắc hạ xuống đến k ị c liệt nhưng bây giờ có chu ngạo cầm đầu chín vị cựu truyền trưởng lão toa c h ấ n tình huống k i ế p nhưng là hoàn toàn khác nhau trong lúc nhất thời thì liền chu ngạo cũng đang lo lắng có phải hay không đem còn thừa lưu tại cao cấp khu vực chu gia con cháu toàn bộ gọi trở về thử một lần lại để cho dạ ảnh đại nhân giúp bọn hắn phục sinh một chút ý nghĩ này tại trong đầu của hắn trợn l o lên tuy nhiên cực kỳ rụt hoặc nhưng cuối cùng chu ngạo không có dám mở miệng bọn hắn biết rõ diệp tiêu có thể lòng từ bi phục sinh bọn hắn những thứ này vốn đã người đã chết đã là vô cùng lớn bạn ơn bọn hắn thực sự không tốt được một tấc lại muốn tiến một t ư ớ c đưa ra quá nhiều yêu cầu tại đã trải qua trận này kịch liệt chiến dịch về sau toàn bộ chu gia từ chu ngạo mấy vị này lao tổ cho tới chu h u y ề n chu linh những bọn tiểu bối này đều đối diệp tiêu vui lòng phục tùng bọn hắn đối diệp tiêu kính y cùng lòng cảm kích đã thâm nhập có tủy lúc này bọn hắn là thật có thể làm được diệp tiêu để bọn hắn lập tức chết đi đều không mang theo một chút chớp mắt bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc dù là tử vong hàn g lâm diệp tiêu cũng có năng lực đem bọn hắn một lần nữa mang về cái này thế giới loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm để chu gia đối diệp tiêu thái độ cảng phát cung kính còn kém hận không thể muốn bái diệ mà không chỉ là chu g i a người theo đại chiến kết thúc nguyên bản vây xem chức nghiệp giả cũng đều lào hào tàn đi nhưng một trận chiến này bên trong diệp tiêu cho mọi người lưu lại ấn tượng thực sự quá sâu sắc lúc này ly nguyện thành trên đường phố khắp nơi có thể thấy được top năm top ba chức nghiệp giả châu đầu kể hai thảo luận cái này vừa mới trận kia kinh tâm động phép đại chiến thỉnh thoảng có ánh mắt lướt qua thành chủ phủ ánh mắt đều là tràn ngập kính sợ cùng khó có thể tin mà tại thành chủ phủ bên trong không người quay r à y diệp tiêu đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ cảm thụ được thể nội cái kia cỗ tân sinh lực lượng đó là một loại khó nói lên lời cảm giác phản phất có một cố vô hình năng lượng tại trong thân thể của hắn c h ả y xuôi ấm áp mà lại mạnh mẽ cổ này lực lượng chính là tín ngưỡng chi lực theo hắn phục sinh chu ra chết đi trưởng lão cùng thành viên trong cơ thể hắn tín ngưỡng chi lực trực tiếp mắt t r ầ n có thể thấy bạo tăng thế mà diệp tiêu phát hiện cái này tín ngưỡng chi lực tựa hồ không cách nào dùng mặt bảng biểu thị hắn có thể rõ ràng phát giác được cảm giác của mình biến đến càng thêm n h cảm t r u n g quanh nhỏ x í u gió thổi cỏ l â y đều có thể bị hắn tùy tế bắt cho dù là nhẹ nhàng nhất khí tức biến hóa cũng chạy không thoát cảm giác của hắn lực lượng của thân thể dường như tùy thời đều có thể dâng lên mà ra loại kia cường đại lực lượng cảm giác để hắn cảm thấy mình dường như có thể dung chuyển đổi núi tư duy cũng càng nhanh nhẹn đối với quanh thân hết thể lực lượng đều có cùng trước kia hoàn toàn không giống càng n ộ loại này toàn phương vị tình tiến cùng quá khứ thông qua tu luyện chiến đấu đạt được chiến lược tăng trưởng hoàn toàn khác biệt trước kia tăng lên tuy nhiên cũng có thể để hắn cảm thấy thực lực tăng cường nhưng phần lớn vẫn là trực tiếp tại mặt bảng trên số liệu thể hiện tự thân cũng không có quá nhiều càng n ộ mà lần này tín ngưỡng chi lực mang tới biến hóa phạm phất là một loại đột nhiên xuất hiện mạng ơ n để hắn trong nháy mắt vượn qua cái nào đó giới hạn tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới loại này thần kỳ biến hóa để diệp tiêu lâm vào thật sâu trong suy tư hắn hồi tưởng lại thần tính thuế biến hoàn thành chính mình lĩnh ngộ nguyên tố quy tắc một khắc này trong n g á y mắt đó là nguyên tố quy tắc ở trong cơ thể hắn rất tỉnh hắn dường như đụng chạm đến cái này thế giới bản chất nhất bí mật dựa theo lẽ thường tới nói nhân loại chức nghiệp giả vốn nên không cách nào chạm đến quy tắc h u y ề n bí nhưng hắn lại làm được mà bây giờ cái này thần bí tín ngưỡng chi lực đồng dạng không có ở mặt bảng trên số liệu hiện hiện cái này lần nữa mặt bên đã chứng minh nó không thuộc về loài người chức nghiệp giả thường quy chiến lực hệ thống cái này khiến diệp tiêu càng thêm hiếu kỳ chính mình đến tột u cùng là như thế nào thu hoạch được những thứ này siêu việt thường quy lực lượng là bởi vì đặc thù nào đó kỳ ngộ còn là bởi vì chính mình trên thân ẩn giấu đi còn chưa bị phát hiện phẩm chất riêng diệp tiêu suy nghĩ tiếp tục phiêu đãng nghĩ đến tiền kỳ theo rẽ mỹ cái kia lấy được tinh xảo bảo vật thế mà làm rẽ mỹ sử dụng về sau lại trực tiếp để kỹ năng thực hiện thăng cấp cái này cùng rẽ mỹ miêu tả hiệu quả một trời một vực hắn không khỏi n g h i hoặc nếu là cái khác chức nghiệp người sử dụng cái này bảo châu sẽ hay không có đồng dạng hiệu quả kinh người bạn n h ấ t không có vậy mình vì sao có thể như thế cả thủ diệp tiêu trong đầu suy nghĩ khó phân như một đoàn gây dối hắn nỗ lực muốn làm rõ trong đó đầu mối nhưng càng là suy nghĩ nghi vấn tựa hồ thì càng nhiều những nghi vấn này như là t ừ n g lớp sương mù bao phủ nội tâm của hắn để hắn cảm thấy đã hoang mang lại hưng phấn thế mà vô luận suy nghĩ như thế nào hỗn loạn có một chút diệp tiêu thủy chung vô cùng đ n g tin cái kia chính là mình là thuần túy nhân loại đã không thuộc về mẹ ấy dạng người cũng không phải hôn huyết trùng bởi vì cái kia rõ ràng triển lãm các hạng năng lực và số liệu mặt bảng sẽ không nói dối lắc đầu diệp tiêu không suy nghĩ thêm nữa hắn hiểu được có chút vấn đề có lẽ tại ngay sau đó còn không có đáp án quá độ xoắn suýt sẽ chỉ làm chính mình lâm vào vô tận hoang mang bên trong mặc kệ là nguyên nhân gì nhưng đối với hắn thực lực bản thân tới nói trung quy là có trợ giúp cái này liền đầy đủ đón lấy diệp tiêu mở ra chính mình thuộc tính mặt bản id gia ảnh đẳng cấp hai trăm mười chức nghiệp d ù hợp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng bốn m ộ t năm năm chín t á m hai tứ t r ọ n một m a i thể chất tám sáu bốn h a i t á m chín tám g a i nhanh nhẹn một n h ì n tám tám một trăm chín nhất t r ọ n không g a i Chí lực 7, 9, 8, 4, 6, 7, 7, dai. sinh mệnh 798467, dai, giá triển ị 181084715, 181084715, ma lực g á pháp trị, thuật, tuyến, 10293870, 10293870 10, kỹ năng, nguyên hỏa cầu thuật, pháp lực nguyên tuyến, kinh nghiệm chảy. Triển khai năng lực dung nham chi nhận dung luyện chi lô tử vong lĩnh vực hát ám trọng sinh phong bạo phi nhanh phong chi trúc phúc triển khai trang bị ưu minh long n h à siêu thần thoại tăng d giai oán hồn chi giới đ ặ c thu phẩm c ự long thán tức chi pháp bảo thần thoại huyền ảnh hộ phủ siêu thần thoại nhất giai dịch nguyên chi giới thần thoại vô tận sinh mệnh chi liên thần thoại triển khai nhìn lấy mặt bảng phía trên cái kia cơ hồ có chút xa lạ tứ duy thuộc tính diệp tiêu chừng mắt nhìn khó nén vui sướng trong lòng cái kia số liệu biến hóa thật sự là quá kinh người phản phất là một giấc mơ giống như tăng lên tứ duy bên trong khoa trương nhất còn muốn thuộc lực lượng dòng giã tháng tư năm một năm bằng nhiều cái này làm cho người liễu lơi con số căn bản không phải bình thường chức nghiệp giả có thể có được số liệu thì hắn cái này lực lượng thuộc tính bây giờ cho dù cái gì đều không cần làm chỉ cần nhẹ nhàng huy động u minh long nha muốn đến cũng không ai có thể chống đỡ được hiện tại diệp tiêu có thể nói tranh thức làm được nhất kích tất sát hắn dường như nắm giữ có thể phá hủy hết thể lực lượng bất cứ địch nhân nào ở trước mặt hắn đều như là yếu đớt con kiến hôi mà còn lại thể chất nhanh nhẹn cùng trí lực cũng đều có cực kỳ khủng bố tăng trưởng bất quá để diệp tiêu có chút dở khóc dở cười là hắn trí lực thuộc tính vậy mà thành tứ duy thuộc tính bên trong yếu nhất tồn tại hắn nhưng là pháp sư a tuy nhiên trong lòng có chút dở khóc dở cười bất quá diệp tiêu rất rõ ràng cho dù là thuộc tính thấp nhất trí lực đơn độc lôi ra đến liền đã đủ để treo lên đánh hết thể k i u chuyển đỉnh tiêm cực giả là không có bất kỳ cái gì ngo duy nhất để diệp tiêu hơi nghi hoặc một chút chính là tại tứ duy thuộc tính phía sau cái k i a ghi chú ban đầu chỉ có đơn thuần cấp độ nhưng theo hắn lực lượng tăng gọn bây giờ vậy mà tại cấp độ phía trên lại thêm một cái trọng điều này đại biểu có ý tứ gì diệp tiêu càng nghĩ cũng không có nghĩ rõ ràng hiện tại hắn lực lượng là tứ trọng một giai chẳng lẽ lại còn có thể tăng tới cửu trọng có thể theo lý thuyết vĩnh sinh thế giới sẽ không có lấy chiến lược như vậy thiết lập dù sao thông qua mấy lần cùng cựu c h u y n chức nghiệp giả chiến đấu diệp tiêu cũng đại khái có thể cảm thụ ra bình thường cựu chuyển chức nghiệp giả chiến lược là rất khó đột phá đến một giai chớ nói chi là đến nhất trọng nếu như không nên nói nếu như mà có cái k i a cũng chỉ có tam h u y ễ n minh bên trong mạnh vân chi cùng đố vũ bọn hắn chiến lược diệp tiêu có thể cảm nhận được s á c thực muốn so lúc trước những cái k i a u cựu chuyển đỉnh tiêm cường giảm ạ n h hơn không ít nhưng diệp tiêu xem chừng bọn hắn cao nhất thuộc tính hẳn là sẽ không vượt qua ngũ dai đương nhiên đây chỉ là diệp tiêu suy đoán cụ thể hắn cũng không rõ ràng đóng lại giao diện thuộc tính diệp tiêu đánh tiếp mở chính mình tiên phú mặt bảng vô hạn thanh kỹ năng tiến hóa siêu thần cấp hiệu quả một n g u y ê cầm giữ có vô hạn thanh kỹ năng lại không thủ kỹ năng điều kiện học tập hạn chế hiệu quả hai ngươi mỗi một cái kỹ năng đều có thể vì ngươi cung cấp sáu điểm lực lượng thuộc tính sáu điểm thể chất lực lượng sáu điểm nhanh nhẹn thuộc tính sáu điểm các vị trí lực thuộc tính diệp tiêu hiếp hít mắt khiếp sợ trong lòng thuộc tính đây chính là thần tính thuế biến về sau thiên phú tiến hóa hiệu quả khó tránh khỏi có chút biến thái điểm trước tiêu nhờ vào diệp tiêu thu thập năm khối hồng nguyện tín vật để hắn siêu thần tiên h phú hiệu quả hai theo một cái kỹ năng gia tăng một điểm trí lực tốc độ tăng đến sáu điểm thế mà hiện tại đi qua thần tính thuế biến tiến hóa về sau không nghĩ tới hiệu quả hai không chỉ có có thể gia tăng trí lực đồng thời còn có thể gia tăng lực lượng thể chất nhanh nhẹn đồng thời cái này ngoài định mức gia tăng hiệu quả đồng dạng nhận lấy hồng nguyệt tín vật gia trì cái này rất không hợp thói thường nhưng diệp tiêu biểu thị rất ưa thích cũng chính là dựa vào cái này siêu thần tiên phú tiến hóa diệp tiêu t ứ duy thuộc tính mới có thể tăng bọt đến như thế khoa trương mà ngoại trừ thiên phú tăng lên bên ngoài thân tính thuế biến đồng thời cũng để cho hắn chức nghiệp thu được tiến hóa đương nhiên chức nghiệp tiến hóa cũng không phải là trực tiếp trên bảng biểu hiện mà chính là kết hợp hắn lúc t r ư c lĩnh ngộ nguyên tố q u tắc từ đó thu hoạch được đột phá trực tiếp nhất thể hiện chính là lúc trước tại cùng tam đại ám ảnh thích khách một trong tề lăng lúc giao thủ đối phương thi triển t u y ệ t chiêu đem bao phủ trong đó đổi lại trước tia diệt tiêu hoặc là dựa vào biến thái phòng ngự ngày k h á n g hoặc là không phòng được dựa vào đại địa tẩm bổ phục sinh đến tiến hành chiến đấu nhưng lúc trước trong chiến đấu diệp tiêu cũng không có phòng ngự cũng không có phát động đại địa tẩm bổ tề lăng là ám ảnh thích khách nhưng t u y ệ t chiêu của h ắ n ám long viêm t h i ể m bản chất lại như cũng là nguyên tố tương h tồn mà vừa mới lĩnh nộ q u tắc hoàn thành thần tính thuế biến diệt tiêu thuận thế liền thí nghiệm một chút dung hợp pháp sư tiến hóa sau năng lực mới nguyên tố phân giải đúng vậy dung hợp pháp sư mặc dù chỉ là nhiều một cái kỹ năng dung hợp năng lực nhưng dung hợp kỹ năng bản chất cũng là đem khác biệt kỹ năng nguyên tố phân giải tại thông qua hợp lý sắp xếp nhanh chóng kết cấu chỉ bất quá bởi vì mặt bản g quan hệ chức nghiệp giả không cần đi tìm hiểu trong đó nguyên lý nhưng lĩnh nộ quy tắc sau thì không đồng đạm d i ệ p tiêu trực tiếp đem t ề l ă n g ám long viêm thiểm nguyên tố công kích trực tiếp sử dụng quy tắc phân giải đi qua phân giải sau nguyên tố đã không có đủ bất cứ thương tổn gì hiệu quả đón lấy diệt tiêu lần nữa sử dụng đối quy tắc lý giải đem tất cả nguyên tố nhanh chóng kết cấu tạo thành mới kỹ có thể sắp xếp đây cũng chính là vì sao tề lăng ám long viêm thiểm không có thương tổn đến diệp tiêu một p h â n một h ả o ngược lại là diệp tiêu trong khoảnh khắc thì thi triển ra cùng tề lăng giống nhau như lúc ám long viêm thiểm ngược lại đem trực tiếp đánh chết nguyên nhân nói tóm lại diệp tiêu đi qua lần này thần tính thuế biến quy tắc lĩnh mộ hắn cảm giác chiến l ự c của mình tiêu thăng đến một loại khó nói lên lợi độ cao tuy nhiên mặt bảng thuộc tính đồng dạng cường hắn đến rối tinh rối mù nhưng ở diệp tiêu trong mắt hắn chân thực chiến l ự c nhưng muốn so mặt bảng phía trên chỗ thể hiện còn muốn tới cường đại không ít chỉ bất quá thì giai đoạn hiện nay có vẻ như còn không ai có thể để hắn khảo thí ra hẳng khả Muốn Tiêu đến nơi này, Diệp Tiêu trong lòng Diệp hắn ơ i i có chút t g bối. n hiện ư n càng g h mừng Lần này thu hoạch to lớn, vượt qua tưởng tượng. tại hai trăm mười cấp là có thể xác nhận thất truyền tấn cấp nhiệm vụ hắn rất ngạc nhiên tại sơ cấp khu vực phải chăng có thể xác nhận nếu như có thể vậy hắn hoàn toàn có thể tại sơ cấp khu vực tấn cấp đến tự chuyển mà không cần cố ý chạy tới cao cấp khu vực hắn nhưng là nghe chu n ạ o nói qua cao cấp khu vực cùng sơ cấp khu vực hoàn toàn là hai khái niệm nhưng đ cơ từ hai trận kinh tâm động phách đại chiến mang đến ảnh hưởng như là mãnh liệt giao động tại vĩnh sinh thế giới bên trong tiếp tục quyết tán bắt đại gia tộc tại cái này hai cuộc chiến đấu bên trong thất bại toàn diện kết quả này làm đến giả ảnh danh tiếng giống như một đạo sấm séc vang vọng toàn bây ộ vĩnh sinh luận thế h giới. Bất t là n vẫn thân nơi phồn nghiệp không không vĩnh sinh tôn cùng tồn cường ảnh. ở ở xa xôi hoa cao dai chức nghiệp giả. Không ai ra vô tri điểm hiểm giả, giả, biết hiểu tại vĩnh sinh thế giới đời tại đại thế một mạo chức khu giả vực, là â sơ cấp b giờ tại tất cả mọi người trong nhận thức biết g i ả ảnh thực lực đã đủ để sánh vai thậm chí siêu việt bát đại gia tộc trở thành mọi người kính ngưỡng cùng e ngại đối tượng ly nguyện thành cũng thành vô số chức nghiệp giả hướng tới t r i điểm ngắn ngủi hai ngày thời gian không ít chức nghiệp giả mộ danh mà đến muốn thấy gia ảnh đại đế phong thái dù sao so với những cái kia xa không thể chạm cao cao tại thượng đỉnh tiêm cựu chuyển cờ ư n giả g gia ảnh xem như bọn hắn những thứ này tại sơ cấp khu vực bên trong chức nghiệp giả duy nhất có thể có cơ hội tiếp xúc đến đỉnh tiêm cờ ư n giả g cho dù nghe nói gia ảnh còn không có cựu chuyển nhiều nhất cũng chỉ mới vừa hoàn thành lục chuyển nhưng lục chuyển chức nghiệp giả trong nháy mắt ở giữa diệt đi một đám cựu chuyển đỉnh tiêm cờ ư n giả g cái này không phải càng thêm đã chứng minh gia ảnh đại đế khủng bố chiến lược cho nên mấy người này mới sẽ như thế chi điên cuồng không xa ngàn dặm xa xôi cũng muốn đi vào ly n g u y thành vì chính là hy vọng có thể xa xa nhìn lên một cái dạ ảnh cũng đủ để thành vị bọn hắn tại vĩnh sinh thế giới bên trong nhất đoạn trà dư t i ể u hậu đ ề tài nói chuyện tuy nhiên cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra phần lớn người nguyện vọng thất bại nhưng dù vậy những chức nghiệp giả này đến lại làm đến ly nguyện thành tại trí g i a bị diệt về sau tiêu điều cảnh tượng hoàn toàn thay đổi biến đến vô cùng náo nhiệt nguyên bản quặn cũ vẽ đường đi bây giờ người đến người đi ồn ào âm thanh bên thay không dứt các loại cửa hàng tự quán cùng khách sạn đều nên đón lối liền không dứt khách nhân xin ý hương t ị n h không chỉ có ly nguyệt thành nội bộ như thế liên đối lấy phạm vi ngàn dặm bên trong mỗi cái đóng quân điểm cũng như măng mọc sau mưa giống như nhiều hơn những thứ này đóng quân điểm làm qua quá khứ chức nghiệp giả cung cấp nghỉ ngơi cùng bộ cấp địa phương đồng thời cũng mang đến đại lượng giao dịch cùng đủ cầu chú nghĩa không hổ là chu gia lấy dưỡng cổ phương thức bồi dưỡng ra được người cầm lái khi nhìn đến đông đảo chức nghiệp giả tràn vào ly nguyệt thành về sau hắn quả quyết triển khai một hệ liệt thủ đoạn hắn đầu tiên là hạ lệnh giảm xuống lệ phí vào thành dùng hấp dẫn càng nhiều chức nghiệp giả tiến vào ly nguyệt thành đồng thời hắn còn đẩy ra một hệ liệt chính sách ưu đãi cổ vũ chức nghiệp giả tận lực trong thành chợ đen tiến hành giao dịch ngoài ra như chức nghiệp giả cạnh tranh trận đấu đấu giá hội các loại đều tại chu gia an bài dưới cấp tốc khai triển ngắn ngủi hai ngày thời gian ly nguyện thành liền triệt để khôi phục trước kia vận chuyển một lần nữa tỏa ra sinh cơ b n g mừng mà hai ngày này chu huyện cũng là tương đương bận đ ộ n theo đại lượng chức nghiệp giả tràn b ả o tiến b ả o chớ chú chi xâm nhu cầu lượng cũng là tăng vọt nhìn lấy một ngày thu đấu vàng số sách chú nghĩa cái kia mập mặt khuôn mặt lần nữa khôi phục lại như trước diệp tiêu lần thứ nhất gặp phải hắn thời điểm tràn đầy tự tin và vui sướng hắn biết rõ đây hết thệ cải biến đều là dạ ảnh đại nhân mang tới giờ này k h ắ c này hắn vô cùng may mắn chính mình lúc trước đánh bạc đúng rồi đồng thời cũng đã chứng minh cỏ đầu tường cũng không thể cho chu gia mang đến huy hoàng mà lấy chu ngạo cầm đầu chín vị trưởng lão tại đi qua ngắn mũi thích đứng về sau cũng triệt để lưu tại ly n g u y ệ t thành phụ trách tọa c h ấ n một phương sự hiện hữu của bọn hắn vì ly n g u y ệ t thành tăng thêm cường đại võ lực bảo hộ có thể nói bây giờ sơ cấp khu vực bên trong đơn thuần phòng ngự cường độ thuộc về ly nguyện thành là nhất liền xem như bát đại gia tộc nằm trong tay m ặ khác bảy tọa chủ thành cũng cùng, cùng n g vô pháp Ly tòa thành thị này tại tám mươi năm trước liên đã đã rơi vào triệu gia một mực trong khống chế cứ việc đoạn thời gian trước diệp tiêu tại thiên hà thành phố đưa cho triệu gia trầm trọng mất tích thành công tiêu diệt bọn hắn một bộ phận căng cơ nhưng trên thực tế tại thiên hà thành phố triệu g i a thế lực bên trong ngoại trừ triệu ngọc đường triệu tập mười vạn long nguyên quân cùng cái tiêu có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy tên i ự u chuyển chức nghiệp giả bên ngoài còn lại triệu g i a người đại đa số đều là còn chưa thoát ly tân thủ khu vực tuổi trẻ tiểu bối cùng số lượng thưa thớt bởi vì sự tỉnh trở lại hiện thực thế giới làm việc hoặc nghỉ ngơi chức nghiệp giả cho nên theo trên bản chất tới nói d i ệ p tiêu hành động tuy nhiên đối triệu g i a tạo thành nhất định đa kích nhưng triệu g i a t r ú n g kiên lực lượng vẫn chưa bị hủy diệt tính chủ kích nương ự a theo triệu ra gần trăm năm khổ tâm kinh doanh cùng thâm hậu tích lũy còn lại bộ phận này lực lượng nhưng nếu không có tao nộ địch nhân cực kỳ cường đại uy hiếp vẫn như cũ có thể tương đối thoải mái mà n ắ m trong tay thiên huyền thành mà sớm tại diệp tiêu thành công d i ệ t đi trí ra cũng thuận thế chiếm lấy ly nguyện thành về sau sơ cấp khu vực mặt khác bảy đại chủ thành liền cấp tốc làm ra phản ứng quả quyết cắt đứt cùng ly nguyện thành ở giữa truyền tống thông đạo cùng hết thể tới lui thông hành con đường chính vì vậy diệp tiêu không còn cách nào khác chỉ có thể lựa chọn đi bộ tiến lên đã trải qua dài rằng d ặ n hai ngày thời gian mới rốt cục đến nơi này lúc này diệp tiêu yên tính đứng lặng ở ngoài thành ánh mắt của hắn chuyên chú mà lại cẩn thận đánh giá tòa này cùng ly n g u y ệ t thành phong cách tương cận rộng rãi thành thị cái kia cao vút trong mây thành tường nguy ê nga n đứng vững phản phất là một vị trải qua tang thương cự nhân t i ê n lặng nói tòa thành thị này trải qua đã lâu thuế n g u y ệ t cùng đã từng chống cự qua vô số mưa gió trên tường thành nên phong lá cờ tung bay sắc thái tươi đẹp mà bắt mắt trên đó thêu lên triệu gia tiêu chí không giờ khắc nào không t ạ i hiện lộ rõ ràng triệu gia h uy nghiêm cùng q u y ề n thế diệp tiêu nhìn chăm chú trước mắt đây hết thảy khoe miệng hơi hơi dâng lên một màn kia không dễ dàng phát rắc trong tưới tựa hồ ẩn giấu đi vô số tâm tư cùng k làm ly nguyệt thành cái kia trường phong ba rốt cục lắng lại về sau diệp tiêu tràn đầy chờ mong lại không kịp chờ đợi đ ế m thử tiến về chức nghiệp giả đại s ả n h xác nhận thất truyền tấn cấp nhiệm vụ để hắn cảm thấy vui mừng chính là vậy mà thật sự có thể xác nhận đến tương quan nhiệm vụ thế mà làm hắn tràn đầy tò mò xem xét nhiệm vụ nội dung lúc mi đầu lại không tự chủ được chăm chú n h ă n lại diệp tiêu càng không ngừng đổi mới lấy nhiệm vụ danh sách mấy chục lần thao tác xuống tới hắn phát hiện phần lớn nhiệm vụ yêu cầu cũng phải cần nộp lên trên một số cực kỳ hiếm thấy đạo cụ đồ vật những thứ này đạo cụ đồ vật ly kỳ của k á i có thậm chí là hắn chưa từ tại hỏi tham q u a chu nghĩa cùng chu ngạo về sau diệp tiêu vừa mới biết được những thứ này đạo cụ đồ vật rất nhiều chỉ có tại cao cấp khu vực tồn tại đồng thời coi như hao hết chắc trở đi đến cao cấp khu vực muốn lấy được cho chúng nó cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể thực hiện sự tình đối mặt tình huống như vậy diệp tiêu có chút bất đắc dĩ hắn vốn cho là đã có thể xác nhận thất truyền tấn cấp nhiệm vụ cũng không cần phiền thoái như vậy chạy đến cao cấp khu vực không nghĩ tới lượn quanh như vậy một vòng lớn kết quả lại về tới nguyên điểm rơi vào đường cùng diệp tiêu liền dự định tiến về cao cấp khu vực lúc trước không muốn đi ngược lại không phải là nói hắn lo lắng bát đại gia tộc trả thù hoặc là cao cấp khu vực quá mức nguy hiểm loại hình thuần tuy là hắn lười n h á t phiền phức nếu không bát đại gia tộc đỉnh tiêm chiến l ư ợ c đều có thể tại cao cấp khu vực hoạt động chỉ bằng hắn hiện tại chiến l ư ợ c còn không là một bữa ăn sáng bất quá ngay tại diệp tiêu chuẩn bị tiến về cao cấp khu vực lúc chu ngạo lại đột nhiên nhắc nhở hắn bát đại gia tộc tại cao cấp khu vực kinh doanh gần trăm năm trong tay cần phải có hoàn thành nhiệm vụ tương quan tồn kho nhiệm vụ đạo cụ đồ vật cũng chính là chu ngạo cái này một nhắc nhở diệp tiêu lúc này mới không xa mười ngàn dặm đi vào thiên huyền thành chỉ bất quá làm diệp tiêu cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị lặng lẽ nhẹ nhàng bước vào thiên huyền t h à n h lúc lại kinh ngạc phát hiện cả tòa chủ thành tựa hồ tiến nhập một loại cực độ khẩn trương cùng độ cao để phòng trạng thái bên trong cái kia ban đầu cái kia rộng mở nên đón tứ phương khách đến thăm cẩn trọng c ộ m thành giờ phút này lại chăm chú đóng không có một tia k h ẽ hở trên tường thành bọn thủ vệ nguyên một đám thần sắc khẩn trương như lâm đại địch cái kia ánh mắt cảnh giác càng không ngừng quét mắt buôn phía tựa hồ kiên quyết không cho bất luận kẻ nào tùy ý đường đi nhập ngay từ đầu diệp tiêu còn tưởng lầm là triệu gia đã nhận ra hành tùng của mình cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy cùng đề phòng xâm nghiêm nhưng đi qua một phen cẩn thận quan sát cùng suy nghĩ về sau hắn rất nhanh liền phát hiện là mình quá lo lắng lúc này khu vực kênh bên trong tin tức giống như mánh liệt như thủy triều vô số tin tức không ngừng mà phi tốc tung bay thông qua một trận sàn g trọ diệp tiêu cối u cùng tìm được đến từ thiên huyền thành bên trong c h ứ c n g h i ệ p giả ban bố tin tức nghe nói không bát đại gia tộc tựa như là trở mặt cái này còn dùng nghe nói hôm qua hàn gia cùng m g gia trưởng khống phong ngâm thành cùng vụ thủy thành thế nhưng là bạo phát đại chiến thật hay giả đương nhiên là thật nghe nói tựa như là trí gia ra tay trí gia không phải nói b ắ t đại gia tộc bên trong trí gia thực lực hạng chót sao tại sao có thể như vậy ai biết được theo truyền về tin tức phong lâm thành cùng vụ thủy thành cùng ngày thì luân hãm hàn gia cùng bị gia dưới trướng quân đoàn tử thương vô số cao giai chiến l ự c càng là hao t ổ n hơn phân nửa bây giờ cái này hai tòa chủ thành đã toàn bộ rơi vào trí gia trong tay t r ờ i ạ kinh thiên như vậy tin tức ta tại sao không có nghe nói a cái này còn phải hỏi khẳng định b ắ t đại gia tộc tận lực bắt đầu phong tỏa chứ sao vất quá cũng không có tác dụng gì tin tức như vậy căn bản không đạt được c h ờ một chút vậy ý của ngươi là chúng ta thiên huyền thành cũng gặp được trí gia tập kích nhìn cái này hôm nay cả tòa thành như vậy đề phòng tư thế phải là không phải trí gia như thế ngô cường cái khác b ả y tộc đều mặc kệ sao trí gia chẳng lẽ không sợ b ả y tộc liên thủ ngược lại đương nhiệm bằng trí gia mạnh bao nhiêu cũng không thể nào là b ả y tộc liên thủ đối thủ a ngươi chẳng lẽ không biết hai ngày trước ngoại trừ trí g i a bên ngoài cái khác b ả y tộc tại ly nguyện thành thế nhưng là hao tổn ba mươi mấy tên cựu chuyển đỉnh tiêm cực giả mà lại nghe nói bậy tộc duy trì giải ly thạch đều bị tiêu hao hầu như không còn này mới khiến trí gia chui chốt r ố n g nguyên lai、like、là dạng này nói như vậy vẫn là cái kia dạ ảnh nguyên nhân a diệp tiêu không ngừng liếc nhìn khu vực nói chuyện thứ kênh cuối cùng hiểu rõ sự tỉnh tiền căn hậu quả trong lúc nhất thời hắn trong lòng bao nhiêu cũng là hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái này trí ra vậy mà lại như thế quả quyết trực tiếp đối với những khác b ả y tộc độc thủ bất quá suy nghĩ một chút tựa hồ cũng hợp lý cái khác b ả y tộc tốn thất nhiều cao thủ như vậy lại không duy trì giải lý thạch như vậy trí ra chỉ cần tùy tiện triệu tập mấy vị cơn giả thậm chí đều không cần cựu chuyển chỉ cần bắt chuyển chức nghiệp giả cũng đủ để đầy đủ bậy tộc uống m ộ bầu bất quá bát đại gia tộc làm nội chiến đối với diệp tiêu tới nói tự nhiên là chuyện tốt tuy nhiên hắn hiện tại đã không e ngại bát đại gia tộc nhưng bọn hắn có thể lẫn nhau lẫn nhau tiêu hao cuối cùng tiện nghi trùng quy là diệp tiêu ngay tại diệp tiêu âm thầm cảm khái lúc đột nhiên trên tường thành chuyển ra từng đợt kinh hô đề phòng địch tập đề phòng địch tập đề phòng địch tập liên tiếp dồn dập tiếng gào thét trong nháy mắt vang vọng cả tòa thiên huyền thành tiếp theo một cái trước mắt diệp tiêu liền nhìn đến thiên huyền thành trên không tăng ra một đạo nhạt năng lượng màu vàng bình chướng ngay sau đó không giống nhau bên trong thành người có phản ứng một mảnh đen nghịt bóng người từ đằng xa cấp tốc chạy tới triệu mục lao nhi hôm nay ta đến thu hồi ta trí ra địa bàn nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết theo một tiếng bắn nổ thanh â m tại thiên huyền thành phía trên bầu trời băng lên ô ép một chút đội ngũ đúng hẹn mà tới trong nháy mắt xuất hiện tại thiên huyền thành trước mà trong thành người triệu ra mỗi cái như lâm đại địch liền mang theo trong thành phổ thông chức nghiệp giả cũng là bị cái này không khí khẩn trương làm đến thần sắc căng cứng đúng lúc này một bóng người nhảy bọn đến phía trên tường thành xa xa diệp tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt chính là triệu gia hiện nay gia chủ triệu mục tuy nhiên đây là diệp tiêu lần thứ nhất nhìn thấy triệu mục nhưng b á t đại gia tộc gia chủ làm liên minh tối cao nghị hội nghị viên những năm qua đã từng không ít lần tại trước mặt công chúng lộ ra mặt diệp tiêu tự nhiên là nhận ra bất quá diệp tiêu cũng nhìn ra cái này triệu mục chỉ là một đạo ảnh trong gương xem ra lúc trước khu vực nói chuyện phiếm kênh bên trong truyền ngôn là thật b á t đại gia tộc ngoại trừ trí ra bên ngoài còn lại bảy tộc duy trì giải ly thạch đúng là tiêu hao sạch sẽ lúc này triệu mục nhìn bên ngoài thành đen n h ị t một đám người số lượng cũng không tính nhiều chỉ có chỉ là bốn năm trăm người có thể không ngăn nổi dẫn đầu cái k i a mấy bóng người mười tên bắt chuyển chức nghiệp giả hai mươi tên thất chuyển chức nghiệp giả cầm đầu thì là t r í quý tín đệ đệ t r í quý thành đồng thời hắn cũng là một tên cựu chuyển chức nghiệp giả đội hình như vậy muốn huyết tẩy bây giờ t i ê n huyền thành đã dư x à i triệu mục sắc mặt rất khó coi t r í quý thành ngươi trí ra thật muốn cùng ta bậy tộc là địch dưới tường thành mới t r í quý thành nhìn lấy triệu mục cười lạnh nói lao cẩu đến lúc này ngươi nói loại lời này còn có ý nghĩa gì ta có thể cho ngươi một cơ hội đem ngươi bản tôn gọi tới ngươi ta làm qua một trận chỉ cần ngươi có thể giết chết ta ta cam đoan sau lưng những người này lập tức tối lui không lại đánh ngươi thiên huyền thành chủ ý triệu mục nghe vậy sắc mặt một trận xanh đỏ đan sen h á n triệu ra s ắ c thực còn có mấy viên duy trì giải lý thạch nhưng không nói trước hắn bản tôn buông xuống có thể hay không thắng nổi trí quý thành coi như hắn t h ậ t thắng chỉ khi nào duy trì giải lý thạch tiêu hao sạch sẽ, sẽ lần sau trí ra lại đến h á n triệu ra lấy cái gì ngăn cản đến mức trí quý thành hứa hẹn đến bọn hắn loại này tầm thứ người nào cũng sẽ không ngây thơ đi tin tưởng loại này không có chút nào bảo hộ m i ước định đương nhiên càng quan trọng hơn là tại đã trải qua hôm trước tám tộc hội nghị về sau triệu mục đối với t r i quý thành kỳ thật không có bất kỳ cái gì nắm chắc thì tại ngày trước t r i quý tín trước mặt mọi người đối lấy bọn hắn triệu hàn lụy ba nhà lật lên nợ cũ triệt để b ạ c h mặt triệu mục là liên thủ hai người khác muốn bắt giữ t r i quý tín thế mà cái k i a một ngày t r i quý tín đột nhiên thể hiện ra vượt xa khỏi sở hữu người nhận biết chiến l ự c một chiêu liền đem ba người đánh phải trọng thương thổ huyết nếu như không phải sau cùng tần nhạt cùng mấy người khác xuất thủ hai ngày trước triệu mục thì đã chết có thể coi là bọn hắn bảy tộc, tộc tộc trưởng liên thủ kết quả vẫn không có lưu lại trí quý tín trí quý tín đột nhiên xuất hiện biến hóa thật là làm đến triệu mục có chút vội vàng không kiểm chuẩn bị cho nên giờ phút này đối mặt trí quý thành triệu mục không dám có chút chủ quan trí quý thành các ngươi trí g i a đã liên tiếp đoạt phong ngâm thành cùng vũ t h ủ y thành bây giờ đến ta thiên huyền thành ngươi coi như không sợ chúng ta bảy tộc liên thủ chẳng lẽ ngươi không lo lắng cái kia ba vị tức giận ngươi đừng quên lúc trước tám tòa chủ thành phân phối chính là cái kia ba vị địch xuống ai ngờ trí quý thành nghe nói như thế về sau không có bất kỳ cái gì sợ hãi ngược lại một mặt không có sợ hãi cười ha hạ tuy a m h nhiên nơi đây cùng cửa thành có không khoảng cách ngắn nhưng là nương tựa theo diệp tiêu bây giờ cái k i a thực lực sâu không lường được cửa thành hai người nói chuyện với nhau âm thanh vẫn như cũ rõ ràng không sai lầm chuyển vào trong thai của hắn cũng nguyên nhân chính là như thế diệp tiêu thời khắc này thần sắc không khỏi toát ra một chút vẻ ngoài ý mớn trí ra bây giờ càng như thế ngưng cuồng dám xưng hô tam h u y ệ n minh vì lão cầu phải biết trước đây tại thiên hà thành thị cái k i a triệu gia triệu ngọc đường tại đối mặt mạnh vẫn chi lúc đây chính là tất cung tất kính không dám chút nào có nửa phần lười biếng mà lại theo triệu mục lời nói ở giữa diệp tiêu cũng hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch đến một chút quan trọng tin tức nguyên lai cái này sơ cấp khu vực bát đại chủ thành phân chia đúng là từ tam huyễn minh một tay xử lý như thế nói đến cái kia bát đại gia tộc chẳng phải là hoàn toàn nghe theo tại tam huyễn minh hiệu lệnh khó trách bát đại gia tộc đối tam huyễn minh thái độ sẽ như vậy khiêm tốn kính cần nghe theo nguyên lai cái này sau lưng lại t à n g lấy dạng này ẩn tình tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc diệp tiêu rất nhanh liền nghĩ thông suất mấu chốt trong đó lấy tam huyễn minh cái kia làm cho người sợ hãi cường đại chiến l ư c có thể đem bát đại gia tộc trưởng không tại cỗ trong bàn tay tựa hô cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình liền như là diệp tiêu ngay sau đó cùng chu ra quan hệ đồng dạng chu ra người con trai hưng v ư ợ n g số lượng đông đảo thế mà diệp tiêu chỉ cần một cái tay liền có thể tại bất kỳ thời khắc nào dễ như t r ở bàn tay đem chu ra triệt để hủy diệt chu ra mọi người tự nhiên là không dám đối với hắn còn có nửa phần dị tâm húng chi diệp tiêu vì bọn hắn mang tới chỗ tốt to lớn là bọn hắn gần trăm năm nay đều khó mà với tới độ cao chỉ là khiến người ta khó hiểu chính là cái này trí ra đến tột cùng vì sao đột nhiên giống như là phát điên đồng dạng hoàn toàn không để ý tăng h ễ n minh uy nghiêm dứt khoát dứt khoát hướng mặt khác bậy tộc khởi sướng công kích m ã n liệt không phải vẫn luôn truyền ôn tại tám trong đại gia tộc trí gia vốn là bẻo bọt nhất tồn tại sao cho dù có diệp tiêu trước đó cái kia nhìn như không có ý hiệp trợ nhưng là cái kia bảy tộc thâm hậu nội t ì n h thì còn tại đó chỉ cần bọn hắn một chút liên thủ hợp tác trí gia theo lý mà nói rất khó nhắc lên cái gì lớn s o n g gió nhưng trước mắt tình huống thực tế tựa hồ có chút không giống nhau hàn gia phong n â m thành ngụy gia vụ thủy thành đều là đã rơi vào trí gia trong k h ô n g chế dựa theo hiện trường triệu mục cái kia vạn phần hoảng sợ phản ứng đến phỏng đoán trước mắt tòa này thiên huyền thành không có gì bất ngờ xảy ra xác suất lớn cũng sẽ ở hôm nay đổi chủ d i ệ p tiêu đứng bình tĩnh tại sườn núi nhỏ phía trên suy nghĩ bay tán loạn mà ở cửa thành bên kia chí quý thành lộ ra nhưng đã đã mất đi cùng triệu mục tiếp tục nói nhảm kiên nhẫn chí ra mấy trăm người trong nháy mắt đồng loạt ra tay trong chốc lát trên bầu trời còn như pháo hoa nở rộ giống như đã nổi lên lít nha lít nhít làm cho người hoa mắt kỹ năng rầm rầm rầm cái k i a đủ mọi màu sắc uy lực năng lượng kinh người lấy các loại kỳ dị hình thái ùn đùn kéo đến giống như đánh tới hướng thiên huyền thành thiên huyền thành trên không phòng ngự đại trận quang mang lấp lóe giống như một tầm cứng cỏi hậu thuẫn toàn lực chống cự lấy cái này như như mưa to đánh tới công kích. Thế mà, cái này nhìn như kiên cố vô cùng phòng ngự đại trận tại cái này c u ồ n g mánh cùng cực công kích phía dưới vẹn vẹn giữ vững được ngắn ngủi năm giây liền phát ra một tiếng bén nhọn kẹn k ẹ tâm thanh sau đó triệt để vỡ vụn ra hóa thành vô số quan g mang thoái phiến tiêu t á n trên không trung đã mất đi phòng ngự đại trận bảo hộ trí quý thành dẫn theo một đám t r í gia con cháu như là mánh liệt như thủy triều khi thế hung h ă n g xông vào thiên huyền thành bên trong ngay sau đó diệp tiêu liền cảm nhận được một đạo nhìn không thấy kết giới bỗng nhiên c ă n ra diệp tiêu cẩn thận cảm thụ dưới cũng không có gì đặc biệt phát hiện lúc này thiên huyền thành bên trong liền truyền đến liên tiếp tiếng la g i ế t cùng các loại kỹ năng và chạm sinh ra cự đại bạo phá tiếng vang đ ư ơ n g theo lấy những thứ này còn có từng đợt vô tội c h ứ c nghiệp giả tức giận tiếng mắng chửi cùng thống khổ tiếng kêu trên nguyên bản yên tĩnh an lành tràn ngập sinh cơ thiên huyền thành tại thoáng qua ở giữa liền hóa thành một mảnh huyết tinh kinh khủng luyện ngục không bao lâu gặp ngoài thành không có gì đ á n mắt d i ệ p tiêu cũng không nhanh không chậm đi theo trí ra mọi người bước chân bước vào thiên huyền thành bên trong mới vừa vào thành đập vào mi mắt chính là ngột ngang lộn xộn ngã trái ngã phải thi thể cùng đông đảo bị cường đại kỹ năng oanh tạc ra to lớn hố sâu cùng tàn phá không chịu nổi kiến trúc máu tươi như dòng suối nhỏ giống như tại trên đường phố chạy xuôi đem mặt đất nhiễm đến đỏ tươi một mảnh phá toái vũ khí cùng các loại đồ vật tản mát đến khắp nơi đều là phản phất tại im lặng nói trận chiến đấu này thảm liệt d i ệ p tiêu tùy ý liếc mắt hai bên đường chỉ thấy không ít chức nghiệp giả đều co rúm lại trong phòng t h ô n g qua cửa sổ hoặc là khe cửa thần s ắ c khẩn trương lại tràn ngập để phòng nhìn chăm chú lên trên đường phố độc tĩnh nhất là làm diệp tiêu thân ảnh ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hát lúc những người này thần sắc trong nhá có chút chức nghiệp giả thậm chí hai tay run dậy lấy ra binh khí của mình thân thể k h ẽ run làm xong tùy thời phản kích chuẩn bị thấy cảnh này diệp tiêu lắc đầu bất đắc dĩ trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương hại nhưng hắn cũng không để ý tới những thứ này như chim sợ cảnh con giống g như chức nghiệp giả mà chính là lần theo cái kia từ đằng xa không ngừng chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau không chút hoang mang nhắm mắt theo đôi u đi về phía trước cùng lúc đó diệp tiêu cũng rốt cục cảm nhận được vừa mới cái kia vô hình kết giới tác dụng nhìn lấy chính mình thanh trạng thái phía trên thêm ra một đạo giảm tốc phẩm, diệp tiêu nhiều ít có chút hoảng hốt lại là một loại giảm ít hiệu quả cách gi cái này giảm tốc hiệu quả chỉ có ba t h ạ c tại dạng này quy mô đại chiến bên trong hiển nhiên cũng không được quá lớn hiệu quả mà lại cái này hiệu quả tựa hồ là không phân biệt ta cái này t r í ra tại sao muốn vẽ bởi cho thêm chuyển ra nhưng chỉ một lát sau diệp tiêu bừng tỉnh đại n g ộ điều này hiển nhiên là vì phòng ngựa thiên huyền thành bên trong chức nghiệp giả bên dưới dùng vĩnh sinh thế giới chỉ có thoát ly sau khi chiến đấu mới có thể lựa chọn bên dưới xem ra cái này t r í ra là dự định đ ổ i tận giết người ta diệp tiêu trong lòng cảm khái mật câu nội tâm kỳ thật cũng không nóng nảy h ẳ thấy vô luận tiên huyền thành cuối cùng sẽ rơi vào trong tay a i đối với hắn mà nói kết quả đều là cơ bản giống nhau hắn chỉ là đơn thuần đối trận này đột nhiên xuất hiện tranh đấu sau l ư n g nguyên do cùng khả năng phát triển đi hướng cảm thấy i ê u kỳ thế mà đứng lúc này phía trước trên đường phố đ ộ i vã đi tới mấy đạo thân ảnh diệp tiêu nhìn chăm chú nhìn kỹ theo những người này phục sức hóa trang hắn lập tức nhận ra đối phương chính là trí ra người đối phương khi nhìn đến diệp tiêu trong nháy mắt đó thậm chí không có một lát do dự trực tiếp g ơ lên mỗi người vũ khí trong tay không nói hai lời thì hướng về diệp tiêu khởi xướng hung mạnh công kích hiển nhiên những người này r ế t đỏ cả mắt căn bản không quản diệp tiêu là ai phàm là dám tại thời khắc này lộ diện đều muốn là trí gia đ ị c h nhân diệp tiêu lại ngay cả tránh né động tác đều không có thì như thế bình tĩnh đứng tại chỗ làm những cái kia đủ loại kỹ năng công kích rơi ở trên người hắn lúc chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt lóe lên kia sáng kỳ dị phân giải nhanh chóng kết cấu b á n ngược cương đại lực lượng lạc yên phun trào cứ như vậy diệp tiêu hai tay thậm chí đều không có làm ra bất kỳ động tác gì cái kia mấy tên đầu tiên xuất thủ trí ra người tại bất ngờ không đề phòng bị chính mình phát ra kỹ năng lấy gấp b ộ i uy lực cho triệt để đánh chúng may ra những người này kỹ năng uy lực ban đầu vốn cũng không tính toán cường đại cứ việc bất hạnh bị chính mình kỹ năng đánh chúng nhưng hiển nhiên còn chưa đủ lấy đem bọn hắn trong nháy mắt biểu sát nhưng diệp tiêu cái này như là thần lai chi bút giống như quỷ thần khó lường năng lực quả thực để cái này mấy tên trí ra người kinh hãi ngươi đến t ộ t cùng là ai bọn hắn mở to hai mắt nhìn hoảng sợ hỏi diệp tiêu không có trả lời vấn đề của bọn hắn chỉ là mặt không thay đổi tiếp tục hướng về phía trước đi đến đồng thời chậm rãi giơ lên tay trái cái này nhìn như một cái động tác đơn giản rơi vào cái k i a mấy tên trí r a người trong mắt lại phảng phất là t ử thần dơ lên lưới hái để bọn hắn trong nháy mắt như lâm đại địch toàn thân bắp thịt đều căng thẳng lên đứng tại chỗ nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí bọn hắn khàn cả giọng mà hống lên lấy diệp tiêu tự nhiên là không thể nào nghe từ đối phương cái này không có chút nào lực uy hiếp uy hiếp lời nói chỉ thấy bàn tay trái của hắn trong nội tầm một vệ nóng rực vô cùng năng lượng cấp tốc hưng tụ hòa câu thuật diệp tiêu nhẹ giọng nói nhỏ trong nháy mắt đầy trời hỏa cầu giống như mưa sao băng đồng dạng p ô thiên cái địa xuất hiện cái kia nóng bỏng hỏa d i ễ m đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến bắt đầu và mèo tại cái kia mấy tên trí da người v ạ n phần hoảng sợ trong ánh mắt hỏa cầu như là mánh liệt sóng lớn đồng d ạ n g trong nháy mắt đem bọn hắn triệt để thối vệ bọn hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không k i ị m phát ra liệt đại cái này kinh khủng hỏa cầu thuật bên trong biến thành cho tàn chết đến mức không thể chết thêm làm xong đây hết thạy d i ệ p tiêu thần sắc vẫn như cũng không có chút rung động nào dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ hắn hôm nay chính kẹn tại thất truyền tấn cấp nhiệm vụ phía trên cho nên cho dù giết nhiều người hơn nữa cũng vô pháp để hắn đẳng cấp đạt được tăng lên. Bởi vậy, đối ở trước mắt những địch nhân này hắn tự nhiên là không có chút nào vội vàng cảm giác nhưng vừa mới hỏa cầu kia thuật chỗ bạo phát đi ra động tĩnh to lớn lộ ra không sai đã khiến cho chung quanh không ít người chú ý nhất là những cái kia trốn ở hai bên đường công trình kiến trúc bên trong đông đảo chức nghiệp giả khi nhìn đến diệp tiêu vừa ra tay đã là như thế uy lực kinh người đẩy trời hỏa cầu hơn nữa còn có thể trực tiếp đem địch nhân trong nháy mắt biểu sát cái này rung động tràn g cảnh để bọn hắn n h ị n không được mở to hai mắt nhìn trên mặt khống chế không nổi lộ ra kinh ngạc vô cùng thân xác đột nhiên không biết là trong đám người, người nào bởi vì quá độ chấn kinh mà không cách nào ức chế kinh hô lên hòa câu k i a thuật là g i ả ảnh hắn là g i ả ảnh h ứ việc cái này âm thanh kinh hô đã bị tận lực đệ thấp đến thực hạn nhưng ở lần này khắc hơi có vẻ yên tĩnh trên đường phố lại có vẻ phá lệ chói hai hòa thanh tích trong chốc lát từng đạo từng đạo tiếng kinh hô như là gợn sóng đồng dạng không ngừng theo hai bên công trình kiến trúc bên trong truyền r a theo diệp tiêu liên tục hai lần thành công tiêu diệt bát đại gia t ộ c quân đội cùng đ ỉ n h tiêm cường giả lại thêm trước đó vài ngày thiên hà thành phố chuyện xảy ra cũng dần dần tại mọi người ở giữa truyền bá g a bây giờ gia ảnh cái tên này tại vĩnh sinh thế giới bên trong danh khí có thể nói là như mặt trời giữa trưa không ai không biết không người không hay một cách tự nhiên cái k i a mang tính tiêu chí hỏa cầu thuật cũng đã trở thành mọi người nói chuyện say sưa chuyển miệng chuyển kỳ tồn tại diệp tiêu không có bị những thứ này kinh hô ảnh hưởng vẫn như cũng dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên ánh mắt của hắn đảo qua hai bên những cái kia tràn ngập tính sợ cùng ánh mắt sợ hãi nhưng trong lòng không có chút nào ba đậu trên đường phố tràn ngập nồng hậu d à y đ ặ c mùi h u y ế t tinh phá toái đường lát đá tại dưới chân két rung động lúc này diệp tiêu nội tâm nhiều ít có chút cả cái đây chính là vĩnh sinh thế giới chiến tranh sao trước đó bát đại gia tộc hai lần tiến công ly mượt thành lần đầu tiên là lấy liên quân hình thức phát động nhưng khi đó bát đại gia tộc tựa hồ còn cố kỵ chính mình liên minh danh tiếng lại thêm bọn hắn tự xưng là đại biểu nhân loại chính nghĩa một phương cho nên một đường lên hành động đối lập muốn khắt chế rất nhiều căn cứ sau đó chu nghĩa n g thống kê lúc đó trận đại chiến kia cũng không có cho ly nguyện thành bên trong chức nghiệp giả mang đến như thế nào thương tổn mà lần thứ hai lại càng không có tới đều là cựu chuyển đỉnh tiêm cương giả bọn hắn mục đích cũng là thành chủ phụ đương nhiên sẽ không nhàm chán đến đi trong thành n g ư sắt những cái tia phổ thông chức nghiệp giả nhưng lần này trí gia hiển nhiên cũng không có bận tâm đến những thứ này tại vào thành một khắc này liên bắt đầu điên cùng đổ s á t mặc kệ đối phương là triệu g i a người vẫn là vô tội phổ thông chức nghiệp giả bọn hắn t h ả giết lầm cũng không chịu công tha ác liệt như vậy hành động là rất dễ dàng gây nên đại lượng lên án chẳng lẽ trí gia đã không có ý định tại duy trì cái tia mặt ngoài danh tiếng diệp tiêu không hiểu đồng thời hắn cũng không dám gật bừa trí g i a cách làm tuy nhiên hắn giết người cũng không ít thậm chí còn liên tục giết mười vạn long nguyên quân đoàn ba lần nhưng đối với không oán không cựu phổ thông chức nghiệp giả diệp tiêu nhưng từ chưa động thủ một lần cái này trí gia điên cùng như vậy hành động giống như ma quỷ ngay tại diệp tiêu thầm nghĩ lấy thời điểm sau lưng một chỗ đổ sụt phong ốc đột nhiên chạy ra một tên t h i ể u t h i ể u nữ cùng mình t u ổ i t á c tương tự trong mắt tràn đầy nước mắt cùng hoảng sợ mau cứu ta mau cứu ta ra ảnh đại nhân thiếu nữ kêu cứu đồng thời đã đi tới diệp tiêu bên người phù phù một tiếng thiếu nữ trực tiếp quỳ gối diệp tiêu trước người không ngừng cầu khẩn ra ảnh đại nhân ta ta không muốn chết cầu ngươi cầu ngươi cứu cứu ta đi b ấ t thình lình tình huống cũng là đem diệp tiêu nhìn sửng sốt tựa hồ hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy thế mà không chờ hắn mở miệm hai bên lại có không ít kiến trúc bên trong lần lượt đi ra không ít bóng người diệp tiêu hơi quét mắt những người này mỗi cái trên thân đều bị thương có chút vết thương còn đang chảy máu ánh mắt bên trong để lộ ra tuyệt vọng cùng bất lực những người này tựa hồ là bị thiếu nữ ảnh hưởng a o ào đối với dạ ảnh quỷ xuống có chút thậm chí kích động không ngừng dập đầu mọi người mồm năm miệng m ờ i khẩn cầu lấy diệp tiêu hy vọng có thể cứu cứu bọn họ nhìn lấy những người trước mắt này diệp tiêu đột nhiên có loại cảm giác dợ khóc dợ cười nếu như nhớ không lầm đoàn người không đều nói hắn là giết người không t r ớ c mắt ma quỷ làm sao những người này cầu cứu còn cầu đến trên đầu của hắn tới khẩn cầu một cái ma quỷ cứu bọn họ còn có so cái này càng chuyện tức cười sao diệp tiêu vô ý thức lắc đầu m u ố n bức bỏ cái này buồn cười ý nghĩ thế mà rơi vào đám người trong mắt lại chỉ coi là diệp tiêu cự tuyệt bọn hắn trong nháy mắt một đám người sắc mặt tái nhuận trong mắt ý tuyệt vọng càng phát ra nồng đậm trong đám người xuất hiện trước nhất người thiếu nữ k i a đột nhiên mặt lộ vẻ dữ thợn mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm diệp tiêu h ả m cả giọng gấm thét lên vì cái gì vì cái gì vì cái gì ngươi không cứu chúng ta rõ ràng ngươi có năng lực ngươi vì cái gì không cứu loại người như ngươi tại sao không đi tử vì cái gì loại người như ngươi sẽ có thực lực như vậy không công bằng diệp tiêu ngạc nhiên